Trung Hán Quốc, Đồng Giai, Trúc Thành đều đợi trong xe Tất nhiên còn có Lâm Phàm trấn giữ Bây giờ bọn họ đang trên đường đến khu vực mà lương thực sẽ được đưa tới Vì khi mở rộng khu ẩn náu, lương thực là điều không thể thiếu Đặc biệt là phải có một lượng lớn Trong ngắn hạn, để có thể tìm thấy đủ lương thực Chắc chắn phải là kho lúa Đồng Giai Khẩn trương sao? Lâm Phàm cười hỏi Đồng Giai mặc chiến giáp lắc đầu, không phải quá khẩn trương Lâm Phàm nói ưm, um, không có gì đâu Có ta ở đây, ngươi chỉ cần nhớ là không có nguy hiểm, nếu thật sự có nguy hiểm, ta sẽ kịp thời xuất hiện. Đồng giai gật đầu, có Lâm ca ở đây, nàng chắc chắn sẽ không sợ hãi, chỉ cần huấn luyện đến giờ, thử nghiệm chút kết quả là được. Chúc Thành, ngươi sao rồi? Lâm phàm thấy Trúc Thành đang ngạc nhiên, nhìn tình hình bên ngoài, lên hỏi, Trúc Thành nói. Lâm ca, ta luôn cảm giác mắt mình như có vấn đề gì đó, cái kiến trúc bên trong cứ tỏa ra ánh sáng trăng lóe lên. ta cảm giác như là ánh sáng tinh thể nhưng ta không thể mặc tường được đồng giai nói chúc thành ngươi gần đây ăn không ít tinh thể chắc là năng lực của ngươi đã được tăng cường trước kia ngươi phải nhìn thấy tang thi mới được nhưng giờ ngươi có thể nhìn qua tường phát hiện trong kiến trúc có hay không tang thi năng lực này rất mạnh sau này đi đâu chỉ cần nhìn là biết có tang thi hay không a cũng đúng chúc thành nghĩ lại đúng là tình huống như vậy không khỏi lộ ra nụ cười trước kia khi ở trong nơi ẩn náu Hắn muốn nhìn thấy tang thi đều khói như lên trời, sợ lại không thể nhìn thấy. Tất nhiên khi biết hoàn cảnh quan đến, hắn cũng cố gắng đi xem thử, sau đó phát hiện năng lực của mình quả thật có tiến bộ, chẳng mấy chốc, xung quanh bắt đầu xuất hiện tang thi. Hắn quan sát, nhận thấy có sự thay đổi, loại tang thi bình thường, tiến hóa tiến triển, 0,1%, Trúc Thành rụi mắt, nhìn kỹ hơn, lâm phàm hỏi nhỏ. Có thay đổi gì không? Mọi người trong xe đều lắng nghe, muốn biết năng lực của Trúc Hành đã thay đổi như thế nào. Trúc Hành nói, có, hiện giờ lại xuất hiện một loại tình huống mới, đó là tiến hóa tiến triển, phía sau có số liệu 0,1%, tỷ lệ phần trăm. Mọi người nghe xong đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, đồng dai nói, lầm ca, người nói xem, tiến hóa tiến triển có phải là chỉ sự tiến hóa của tang thi, bình thường thành tang thi tiến hóa, cần đạt tới 100% mới trở thành tang thi tiến hóa phải không? lâm phàm đáp ưng ta nghĩ là tình huống như vậy hắn không ngờ rằng năng lực của trúc thành lại mạnh đến vậy có thể không có sức mạnh vượt trội nhưng nếu nói về sự hỗ trợ chắc chắn là mạnh nhất trúc thành ngươi nhìn kỹ một chút lâm phàm nói được trúc thành tiếp tục tìm kiếm tang thi ta lại thấy không giống nhau tiến hóa tiến triển là không phần trăm không đúng đủ loại bình thường tang thi trị số cũng không giống nhau cao nhất đều không có vượt qua 10% trúc thành tiếp tục nói đoàn người đều đã hiểu xem ra không có gì khác biệt trong suy nghĩ của mọi người ngay sau đó Bên ngoài xuất hiện một hình tang thi mang theo lực lượng nhìn một chút lực lượng hình tang thi ở đâu lâm phàm chỉ phương xa nói trúc thành tiếp tục xem lực lượng hình tang thi tiến hóa tiến chuyển không nhìn thấy chỉ có thể thấy tên tiến hóa tiến chuyển là trống không còn có xuất hiện tiến hóa hướng đi cũng là trống không trúc thành xem mà mơ hồ không biết nên nói gì cho đúng lâm phàm nói ta nghĩ năng lực của người hẳn là chỉ tiến hóa qua một lần Có thể thấy tiến hóa tiến triển, nhưng chỉ có thể thấy tang thi bình thường. Còn tang thi tiến hóa thì không nhìn thấy, không vội. Về sau sẽ dần dần có thể thấy rõ hơn. Tinh thể rất nhiều, tương lai nhất định sẽ thấy nhiều thứ hơn. Đây là hài vọng. Trúc thành thức tỉnh năng lực thì càng tốt. So với trước đây, giờ đây có thêm hai loại công năng. Một là có thể thấy tang thi tránh né trong kiến trúc, lấp lánh tinh thể màu sắc. Còn một là có thể thấy bình thường tang thi tiến hóa tiến triển. Ừm, ta sẽ cố gắng, trúc thành gật đầu. Lâm ca cuối cùng sẽ làm hết sức để đem đa tinh thể về, hắn chỉ cần an tâm gạm tinh thể là được, những thứ khác không cần lo nghĩ, chỉ cần yên tâm, làm một cái gạm tinh thể phế vật là tốt rồi, rất nhanh, sắp hết mạnh thủ đã vào kho lúa, chung quanh tang thi không nhiều lắm, nhưng cũng có, chúng lung lay, đúng đưa, Trung Hàn Quốc cười nói, đồng dai, chiến đấu bắt đầu, ta đi xuống trước, người sau đó theo tới, yên tâm, tin tưởng tầm chán của ta. trừ phi ta chết đi tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm ừm đồng gia hít sâu một hơi đây là trận chiến đầu tiên của nàng lâm phàm trước xuống xe lão trung cùng đồng giai theo sát phía sau xung quanh tang thi thấy nhân loại chúng lập tức lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn gào thét lao về phía bọn họ như những con chó điên bất kỳ ai muốn săn giết tang thi điều đầu tiên cần làm là nhìn thẳng vào tang thi mà không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào nếu không dù có thực lực mạnh đến đâu kết quả cuối cùng vẫn là bị tang thi vỗ ngã xuống đất bị trùng gặp ăn sạch nhất là giác tình giả họ là những người thống khổ nhất họ có thể miễn dịch tang thi virus nhưng trừ phi chết họ sẽ luôn cảm nhận được nỗi thống khổ đó lâm phàm đứng ở trên chân xe nhìn nhưng đồng giai luyện tập trước còn lão trung thì phụ trợ đẩy tang thi ra để tránh cho quá nhiều tang thi khiến đồng giai luống cuống tay chân bất kỳ tình huống gì cũng cần từ từ sẽ đến đồng giai bắt đầu người biểu diễn đi lâm phàm nói xong đồng giai mặc chiến giáp cầm trực đao Đối mặt với những tang thi sắp lao tới Trong khi lã trung cầm tầm chắn Như một chiếc xe tăng Đẩy lùi hàng loạt tang thi bay ra xa Khi con tang thi đầu tiên lao đến Đồng giai đã dự đoán được động tác của nó Lập tức thực hiện một động tác khác biệt Né tránh cú nhào cắn của tang thi Rồi vung trực đao lên lưỡi đao sắc bèn chém đôi tang thi thành hai phần Tốt, lợi hại Lâm phàm vỗ tay khen ngợi Một con tang thi thấy lâm phàm ngồi trên nóc xe Không thể nhẫn nhịn, Lập tức bò lên muốn tấn công nhưng lâm phàm nhanh chóng bắt lấy nó ném nó về phía đồng giai giống như có mắt sau đầu đồng giai không cần suy nghĩ quay người ngay lập tức vào vùng trực đao chém đôi tang thì thành hai phần lợi hại lâm phàm gật đầu khen ngợi với khả năng dự đoán của đồng giai lâm phàm phải thừa nhận đây quả thực là một kỹ năng thần kỳ mặc dù đồng giai không có sức mạnh cơ bắp quá lớn nhưng khi mặc chiến giáp vào sức mạnh của cô ấy bộc phát mạnh mẽ có lẽ mục đích chính của chiến giáp là như vậy Tăng cường khả năng dự đoán chính xác Dù thể chất chỉ tăng lên một chút Nhưng bù đắp được sự thiếu sót về thể lực Lão Trung thả tang thi biến đến Lâm Phàm nói hiểu rõ Ngay lập tức gần 7-8 con tang thi lao về phía đồng dây Cuộc chiến bắt đầu Sau khi đếm kỹ số lượng tang thi có 8 con Nếu là bất kỳ người sống sót nào khác đối mặt với tình huống này Kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là bị tang thi hạ gục Bị cắn xé thảm thiết Thậm chí còn không có cơ hội biến thành tang thi Tuy nhiên Người mặc chiến giáp Đồng Giai không hề hoảng sợ, đối mặt với đám tang thi vây công, nàng vô cùng thành thạo, có thể dự đoán được động tác của tang thi từ trước, mặc dù tránh né không phải hoàn hảo, nhưng hiệu quả rất tốt, phóc phóc, đao sáng loáng, chỉ trong chốc lát, Đồng Giai đã chém đứt đầu một con tang thi, máu tươi chảy ra, xên xệt, thật là lợi hại, chúc thành nhìn mà tròn mắt, thằng nghĩ nếu mình xuống xe, chắc chắn sẽ giống như Đồng Giai, vung đao chém tang thi, nhưng hắn biết đó chỉ là mơ mộng, vì với thân hình nhỏ bé của mình, Tang Thi sẽ dễ dàng rơi tái hắn ngay lập tức, Trung Hàn Quốc cầm tầm chắn, chuẩn bị sẵn sàng đón địch, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, hắn cảm thấy rất hào hứng, vì tấm chắn của hắn được gia trì thêm tinh thể cực hạn, tạo cảm giác cực kỳ sảng khoái khi đón đỡ Tang thì, đương nhiên, lúc này là lúc Đồng Giai biểu diễn, hắn chỉ đứng nhìn, hắn chỉ đứng nhìn và cảm thấy rất hài lòng coi như không tệ, Lâm Phàm khen ngợi, không thể không nói rằng hàng ca rất có dự đoán, đã xem trọng Đồng Giai và khả năng thức tỉnh năng lực của nam đặc biệt là khi năng lực của đồng dai ngày càng mạnh mẽ. Phạm vi dự đoán của nàng cũng rộng hơn nhiều. Tang thi tiến đến, đồng dai né tránh, một con tang thi hụt tay không chạm được, nhưng ngay lập tức nàng quay lại và tiếp tục tấn công. Bây giờ, Tang thi mạnh mẽ hơn nhiều so với trước, tốc độ và sức mạnh đều được tăng cường. Đồng dai vung đao, động tác hơi lớn, mạnh mẽ chém đôi một con tang thi. Lâm Phàm biết rằng năng lực của mình rất mạnh, nhưng khi thực hiện những động tác có biên độ lớn, Quả thật dễ dàng tạo cơ hội cho tang thi nào tới cẳng. Tuy nhiên, với mỗi đòn của hắn, không có con tang thi nào có thể đứng vững. Vì vậy, không có hậu quả gì từ những động tác lớn đó. Đồng dai dựa vào khả năng thức tỉnh, đã có thể dự đoán được mọi động tác từ trước. Dù ban đầu có chút lúng túng, nhưng cuối cùng mọi thứ đều được giải quyết một cách hoàn hảo, rất nhanh. Đám tang thi trước mặt đã bị đồng dai tiêu diệt hoàn toàn. Mặc dù thời gian có hơi lâu, nhưng đây là lần đầu nàng ra chiến trường, và có thể làm được như vậy đã là rất tốt. đổng dai hít một hơi mặt hơi đỏ vì mệt khi đối mặt với tang thì nếu nói không lo lắng thì đó là giả nhưng sau khi chém một đao máu tươi bắn tung tóe nàng cảm thấy trong lòng có chút chấn động dần dần nàng đã quen với cảnh tượng đẫm máu đổng dai tháo mặt nạ lộ ra nụ cười lâm ca ta làm vậy có ổn không lâm phàm vỗ tay khen ngợi vượt ngoài tưởng tượng cư xả dương quan của chúng ta có nữ võ thần đệ nhất quả thật là người nổi tiếng có thực lực tuyệt vời Lâm Phàm luôn luôn tán dương người khác, và chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi, đặc biệt là những lời này đều là sự thật, không hề nói dối, đồng dài nghe khen, thì có chút xấu hổ. Lâm ca, ta chỉ đứng thứ hai thôi, Diệp Kiến tỷ mới thật sự là mạnh, ta còn kém rất xa. Trung Hàn Quốc đứng bên cạnh nói, mỗi người có một điểm mạnh riêng, Tiểu Diệp là vô địch trong chiến đấu từ xa, con Tiểu Đồng là vô địch trong cận chiến. Có câu nói thế này, ngoài 10 mét thì tốc độ của thương rất nhanh, trong vòng 10 thước, đao kiếm vô địch. Đồng Giai cười nói, trung ca, ngươi đang nói phiên bản chính thức đó, mọi người đều nói ngoài 10 mét thương nhanh, trong 10 mét thì thương vừa nhanh vừa chuẩn, Trung Hàn Quốc không hiểu làm về cách nói này, có chút ngơ ngác và kinh ngạc, còn có cách nói này sao? Lâm phàm cười mà không nói gì, như Đồng Giai nói, nếu không có chiến giáp, Diệp Thiên chắc chắn sẽ có lực sát thương rất cao, tuy nhiên, Đồng Giai bây giờ đã mặc chiến giáp, được gia trì bởi tình thể, khả năng phòng thủ rất mạnh, chưa chắc có thể bị phá vỡ. Đồng dai lén cười, cô biết Lão Trung không hiểu rõ điều này lắm, trong lòng cô Diệp Kiến rất mạnh, cho dù cô mặc chiến giáp, cũng không tự tin có thể chiến thắng Diệp Thiến. Mục tiêu lần này của họ là kho lúa, để kiểm tra tình hình kho lúa và thanh lý tang thi trong khu vực, xa xa nhìn lại, họ có thể thấy một kho chứa lương thực lớn, bên trong chứa đầy các loại thực phẩm, hiện tại lương thực còn lại chủ yếu là để giải quyết nhu cầu trước mắt. Nhưng nếu muốn phát triển lâu dài, họ phải tự sản xuất, dĩ nhiên, kho lúa hiện tại có thể cung cấp lương thực đủ lâu, trong đó có gạo, lúa mì, mua và các loại hạt giống khác. Họ đến đây là để kiểm tra kho lúa, nhưng việc dọn sạch kho lúa để lấy toàn bộ lương thực là không thực tế, hơn nữa, việc bảo quản lương thực trong kho lúa còn dễ dàng hơn. Lâm Phàm dẫn đoàn người kiểm tra kho lúa, đóng kỹ tất cả các cửa và dọn dẹp khu vực để tránh tang Thi ẩn đắp bên trong, mặc dù Tăng Thi nghe thấy tiếng động sẽ chạy đến. nhưng cũng sẽ có trường hợp tăng thi bị kẹt lại ở những vị trí khó khăn không thể di chuyển sau khi xác định kho lúa an toàn lâm phàm dẫn mọi người trở lại cư xá dương quang cố hàng hà vĩnh và mọi người đang chuẩn bị sắt thép để mở rộng khu vực số lượng sắt thép cần thiết tăng lên rất nhiều để tạo ra khu vực an toàn hoàn toàn tuy nhiên còn một biện pháp khác lâm phàm có kế hoạch trong đầu và sử dụng frost mùi vung mạnh xuống mặt đất tạo ra một khu vực ngăn cách với thâm uyên từ đó hình thành một khu vực độc lập và an toàn chỉ có điều Thật đáng tiếc, dưới lòng đất có các ống nước, dây điện, cống thoát nước và các tuyến đường vận chuyển của thành thị. Một khi bị chặt đứt, khu cư xá dương quang sẽ rơi vào tình trạng cúp điện và thiếu nước. Đại gia vất vả rồi, mọi việc thế nào? Lâm Phạm bước tới, nhìn thấy những tấm song sắt trồng chất, mỗi tấm cao chừng khoảng 8 mét. Với chiều cao này, có thể ngăn chặn bất kỳ loại tang thi nào, trừ khi gặp phải thi chiều, lúc đó có thể có chút không đủ. Ai có thể chưa mắt nhìn thi chiều dâng lên, giống như trồng chất La hán. Nó rõ ràng là chuyện không thể xảy ra. Đoàn người ngồi xổm dưới đó, ngậm đầu nhìn Lâm Phàm ánh sáng của mối hàn. Khi hàn xong sắt là mắt họ có chút mờ đi. Dù họ biết là Lâm Phàm đến, nhưng khi nhìn vào mắt anh, họ vẫn cảm thấy mắt mình mơ mơ mang mang. Cô hàn cầm mối hàn thương, nói, mọi chuyện đều thuận lợi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn thành xong việc hàn song sắt. Còn các người bên khó lúa thế nào, lương thực có bảo quản tốt không? Lâm Phàm đáp, ừm, khó lúa bảo quản rất tốt. đồng giai mặc chiến giáp cũng đã thành thạo việc săn giết tang thi dù có bị vài con tang thi bao vây nàng vẫn có thể dễ dàng giải quyết cố hàng cười nói ha ha trước đây ta định rèn luyện thể năng cho nàng nhưng nàng là giác tỉnh giả lại tìm được cách tăng cường năng lực giác tỉnh giả dù cơ thể nàng đã được cải thiện nhưng chỉ cần ăn một viên tinh thể hiệu quả giống như luyện tập một tháng hắn cảm nhận rất sâu sắc đi đường tắt thực sự thoải mái trước khi gặm tinh thể Thể chất của đồng giai xét về nữ tính, không phải là quá tốt, nhưng sau khi bắt đầu gạm tinh thể, hắn nhận thấy thể chất nàng tăng trưởng vượt bậc, tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhận ra. Đây là hy vọng của nhân loại, chắc chắn không thể để nhân loại chúng ta không nhìn thấy một kia hy vọng, Lâm phàm nói, đúng vậy. Mấy ngày sau, tại căn cứ Long Cung, hạ giáo sư nghiên cứu ba phần huyết dịch, một phần là của Văn Văn, phần còn lại là huyết dịch của hai giác tình giả khác, hắn ngạc nhiên phát hiện. Trong huyết dịch của mỗi giác tình giả đều có một loại tế bào đặc biệt, chỉ có điều sức sống của các tế bào này có sự khác biệt. Tế bào đặc biệt trong máu của văn văn có sức sống mạnh mẽ hơn so với hai phần huyết dịch còn lại. Nếu phải hình dung, có thể ví von như sự khác biệt giữa quý tộc và bình dân. Vì vậy, hắn nghi ngờ năng lực của giác tình giả có thể bị ảnh hưởng bởi loại tế bào đặc biệt này. Hắn đã thực hiện thí nghiệm trên động vật. Đầu tiên, hắn cho huyết dịch tang thi vào cơ thể động vật và phát hiện tất cả động vật đều chết Không có động vật nào có thể chống đỡ sự xâm nhập của virus tang thi Đây cũng là lý do vì sao Cho đến tận thế này Không có động vật nào bị tang thi cắn mà trở thành tang thi Đối với nhân loại mà nói Đây là một tin tốt Nếu như động vật đều biến thành tang thi Thì đối với nhân loại chắc chắn sẽ là một loại nguy hiểm tai họa Vì rắn, côn trùng, chuột Kiến có thể lợi dụng mọi dịp Đồng thời hắn đã rót đặc thù tế bào vào cơ thể động vật Khiến chúng sống sót một khoảng thời gian Nhưng rất nhanh sau đó Chúng đều tử vong Trong quá trình này có rất nhiều nội dung liên quan Hạ giáo sư trước đây đã tham gia một nghiên cứu về gen Người và động vật có độ tương đồng gen cao đến mức nào Sau khi nghiên cứu người và người có độ tương đồng gen đạt 99,9% Phần còn lại khác biệt chỉ quyết định màu da, màu tóc Và các bệnh tật khác biệt Người và hắc tinh tinh có độ tương đồng gen là 96% Người và mèo có độ tương đồng gen là 90% Người và trâu có độ tương đồng gen là 80% Ngay cả với gà, độ tương đồng gen cũng đạt 60%. Đương nhiên có thể nói người và động vật có chung tổ tiên, đó chính là đơn tế bào. Ở phương diện này, tang thi virus có thể lây nhiễm tất cả mọi người vì độ tương đồng gen rất cao. Trong khi một bộ phận người có thể tránh được nhiễm virus, đó là nhờ trong cơ thể họ có một loại tế bào đặc biệt mà hắn gọi là may mắn tế bào. Còn động vật không thể tiếp nhận tang thi virus, khả năng là do sự khác biệt trong gen. Vì vậy, muốn thí nghiệm vẫn phải để con người làm thí nghiệm, Đã có con đường nhất định phải có người đi Có lẽ hậu quả không phải ta có thể gánh chịu Nhưng nếu cứ do dự Ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ Ta nhập nhằn học hỏi kiến thức Vì chính là để đền đáp tổ quốc Bây giờ quốc gia gặp nguy nan Ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn Hạ giáo sư tự nói một mình Nhưng vài lúc này màn hình xuất hiện một thông báo Sa mạc căn cứ thỉnh cầu video trò chuyện Hạ giáo sư kết nối Trong tấm hình Quỷ Thu Nguyệt xuất hiện Hạ ra ra quý Thu Nguyệt ngồi đó Khuôn mặt hơi tái nhợt, giống như thể có vấn đề về sức khỏe, thu nguyệt, có chuyện gì xảy ra vậy? Đợt thời gian trước, có người từ căn cứ sa mạc đến đây, trở đi một ít chiến dấp đồng thời mang theo mẫu huyết dịch của văn văn, đoàn nghiên cứu cùng nhau làm việc mới có thể khám phá ra một số khác biệt. Đột nhiên hạ giáo sư nhìn thấy trong tay quý thu nguyệt không còn ổng chích, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, người đã rót huyết dịch của văn văn vào trong cơ thể rồi phải không? Đúng, đã rót vào rồi, ta biết hạ gia gia nhất định cũng muốn rót vào. cho nên ta đã làm trước và mở video với hạ gia gia quý thu nguyệt tựa vào khung kính môi trường xung quanh đã được phong tỏa nhằm phòng tránh trường hợp xảy ra vấn đề và không ảnh hưởng đến những người khác trong căn cứ hồ đồ người thật hồ đồ sao lại tùy tiện rất may mắn tế bào vào cơ thể như vậy ngươi có biết hành động này nguy hiểm như thế nào không nó sẽ thôn phệ và thay thế các tế bào nguyên bản trong cơ thể ngươi hạ giáo sư hối hận nếu biết sẽ có tình huống này hắn sẽ không đưa mẫu may mắn tế bào cho quý thu nguyệt hắn hiểu rõ tính cách của nàng Quý Thu Mượt cười nhẹ, Hạ Gia Gia, ta không hồ đồ, ta biết rõ mình đang làm gì. Ta cùng Hạ Gia Gia mà nói, có khả năng ta sẽ gặp vấn đề, nhưng Hạ Gia Gia thì không. Ta hiểu Hạ Gia Gia chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc nghiên cứu may mắn tế bào. Trước đây ta đã thử rót huyết dịch tàng thì vào động vật rồi, sau đó lại thử rót may mắn tế bào vào, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ta nghĩ Hạ Gia Gia đang băn khoăn liệu nguyên nhân, có phải là giới hạn của loài, muốn có dữ liệu chính xác nên phải thử trên cơ thể người. Ta cũng biết Hạ Gia Gia không muốn thử nghiệm trên người khác, cuối cùng sẽ chỉ thử nghiệm chính mình, cho nên ta không thể để xảy ra chuyện như vậy. Quý Thu Nguyệt lấy ống tiêm, rút máu của mình, sau đó đóng lại và bảo quả. Hạ Gia Gia, đây là huyết dịch của ta sau khi rất may mắn tế bào, và hiện tại ta đang quan sát tình trạng trong máu, nói xong, hình ảnh chuyển đi. Hạ giáo sư có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại hắn biết nói gì cũng vô dụng, sự việc đã xảy ra, hắn chỉ hy vọng Quý Thu Nguyệt sẽ bình an vô sự. và may mắn tế bào sẽ không gây nguy hiểm gì cho cơ thể nàng chỉ là thường thì khi đang suy nghĩ về một điều gì đó ta lại sợ hãi về chính điều đó may mắn tế bào khi rót vào cơ thể giống như đã bén rễ không ngừng thôn phệ các tế bào xung quanh giống như may mắn tế bào xem cơ thể này là lãnh thổ của mình và các tế bào khác là kẻ xâm nhập thôn phệ chúng như một loại virus tăng thi phóc phóc ngay lập tức hình ảnh trước mắt trở nên mờ đỏ quỳ thu nguyệt phun ra một ngụm máu tươi máu có màu đỏ nhạt nhìn qua giống như nước ngay sau đó âm thanh của quý thu nguyệt vang lên hạ ra ra cánh tay của ta có dấu hiệu thối sữa. nghe được lời này hạ giáo sư cảm thấy lo lắng không ngừng suy nghĩ cách giải quyết đột nhiên hắn dường như nghĩ ra điều gì đó thu nguyệt mau chóng tiêm tàng thì virus vào nhanh lên phải nhanh quý thu nguyệt chịu đựng cơn đau cầm lấy ống tiêm chứa tàng thì virus mạnh mẽ đâm vào cánh tay mình hạ giáo sư hít một hời thật xấu hắn không biết liệu biện pháp này có hiệu quả hay không Nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến, nếu không thì hắn thực sự không biết phải làm sao, chờ đợi, thời gian dường như kéo dài rất lâu. Đúng rồi, hạ ra ra, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, quý thu nguyệt nói, rồi kiểm tra cánh tay mình. Những nơi bị thối giữa dường như đang nhận được một liệu pháp chữa trị, dần dần hồi phục lại, cùng lúc đó, nàng lại quan sát máu của mình. Dưới sự quan sát của hạ giáo sư, tàng thi virus đang chiến đấu với các tế bào may mắn trong cơ thể nàng. khiến các tế bào may mắn không thể bảo vệ các tế bào bình thường trong cơ thể nàng. Hà giáo sư nhú mày. mặc dù tình trạng của quý thu nguyệt tạm thời ổn định, nhưng theo tình hình này, tang thi virus trong cơ thể nàng cuối cùng sẽ biến mất. Tuy nhiên, đến lúc đó, tình huống có thể sẽ tái diễn. Liệu, có phải chỉ có thể tiếp tục tiêm tang thi virus để duy trì tình trạng hiện tại không? Hạ giáo sư lo lắng, bất lực, nhìn quý thu nguyệt mà không biết phải làm sao. Tình trạng của nàng khiến hắn hoàn toàn không có cách giải quyết. Không biết phải làm gì tiếp theo, dù sao thì các tế bào may mắn mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Huyết thanh có thể tiêu diệt tàng thi virus, nhưng các tế bào may mắn cũng có khả năng phá hủy mạnh mẽ như vậy. Thu Nguyệt, nếu có bất kỳ tình huống gì, hãy thông báo ngay cho ta. Vì sự an toàn của ngươi và căn cứ, ngươi không được tùy tiện rời đi, thậm chí không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Hạ giáo sư không muốn xảy ra tình huống xấu, nhưng đó là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này. Quý Thu Nguyệt dần dần hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nói. ta biết rồi hạ giáo sư nhìn nàng với ánh mắt đầy nghiêm trọng nàng cũng cảm nhận rõ tình trạng cơ thể mình tiêm tế bào may mắn là con đường duy nhất không thể quay lại không có lựa chọn khác ngoài tiến lên hối hận sao đương nhiên là không nếu hối hận nàng sẽ không làm chuyện liều lĩnh như vậy nàng chỉ muốn tự mình làm thí nghiệm hạ gia ra là người có học thức quý giá nhất mà nhân loại hiện nay có tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn cái gì bọn họ vẫn chưa trở về sao hùng ưng vô cùng hoảng sợ Khi nghe tin từ Ngân Hà căn cứ rằng người được phái đi lấy chiến giáp vẫn chưa quay về, hắn hoàn toàn hoang mang. Đã mấy ngày trôi qua rồi, liệu họ đã đến chưa? Coi như là cưỡi ngựa, cũng không thể mất nhiều thời gian như vậy. Bọn họ không chỉ mang theo chiến giáp, mà còn mang theo một số tinh thể. Đây là vũ khí thiết yếu giúp con người chống lại tang Thi. Không thể nào xảy ra chuyện như đám người đó gặp phải tang Thi tấn công trên đường về. Hắn nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy điều đó không thể nào xảy ra. Nhưng dù sao, nếu cẩn thận một chút thì vẫn khó mà xảy ra sự việc ngoài ý muốn cùng lúc này ở một nơi ẩn náu cách ngân hà căn cứ hơn 400 trăm cây số một nhân viên nghiên cứu khoa học trẻ tuổi cơ thể đầy vết thương đang nhìn những người sống sót trước mặt mình cảm thấy vô cùng sợ hãi vì ánh mắt của họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy ngươi nói đây là chiến giáp cái này là tinh thể tinh thể có thể bị chiến giáp hấp thu trở nên càng mạnh một người tráng hán với bộ râu dày khuôn mặt dữ tợn cơ thể vạm vỡ rõ ràng là có sức mạnh phi thường Lên tiếng hỏi, xung quanh là những người sống sót khác, đang nhìn chăm chú vào chiếc hộp sắt chứa chiến giáp, nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ đó, nhân viên nghiên cứu khoa học nuốt nước, nước miếng, sợ hãi gật đầu, đúng, chính là như vậy, nhưng xin đừng làm tổn thương tôi, tôi là nhân viên nghiên cứu khoa học, có giá trị rất lớn, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người này mang theo những đồ vật trở về, và đột nhiên chiếc xe bọc thép bị một lực va chạm mạnh, khi hắn tỉnh lại, xung quanh đã là một đám người với ánh mắt hung ác. như thể muốn nuốt sống hắn vậy, sợ hãi hắn nhanh chóng khai báo thân phận của mình. Trang hán một tay lấy chiến giáp ra từ trong dương và những người xung quanh giúp hắn mặc vào. Sau đó hắn cầm tinh thể, vỗ mạnh vào chiến giáp, tiếng phịch phịch vang lên, tinh thể vỡ vụn, năng lượng từ tinh thể lập tức hòa vào trong chiến giáp. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn mà choáng váng, hắn biết độ cứng của tinh thể. vậy mà đối phương chỉ cần vỗ mạnh đã phá vỡ được người ngươi là gia tỉnh giả nhân viên nghiên cứu khoa học kinh ngạc thốt lên trang hàn hung dữ nhìn hắn hỏi lại gia tỉnh giả là cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học run rẩy hoảng hốt trả lời là người có năng lực vượt trội so với người bình thường có sức mạnh phi thường có thể chạy rất nhanh có đủ loại năng lực kỳ lạ trang hắn cười lạnh nói đúng vậy lực lượng của ta đặc biệt mạnh có thể vạn gãy sắt thép nói đi người còn biết gì nữa nói đi ngươi còn biết gì nữa nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn về phía trang hán rồi lại nhìn quanh đám người sống sót cảm thấy tình trạng tinh thần của họ hết sức bất thường tựa như những người lạc vào hoang đảo đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng bị cô đơn giày vò đến mức trở nên điên loạn lộ ra vẻ mặt như những kẻ điên đám người này nhìn có vẻ giống như vậy đột nhiên nhân viên nghiên cứu khoa học cảm thấy có vật gì đó chạm vào chân mình xen xẹt xe, cúi đầu xuống Anh ta thấy một người sống sót đang nằm trên mặt đất, dùng đầu lưỡi liếm chân mình, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt mê mẩn, thơm quá. Á, nhân viên nghiên cứu khoa học hét lên một tiếng chói tai, khiến cả người run rẩy. Anh ta nhìn qua cửa sổ và phát hiện cảnh vật xung quanh hoang vu, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người hay các công trình văn minh, thậm chí là tăng thi cũng không có. Chàng Hàn đứng bên cạnh nói, nói đi, ngươi còn biết gì nữa, ngươi phải biết, bọn họ đều thích ăn thịt người mà ngươi da mịn thịt mềm. có lẽ sẽ là món chúng ta yêu thích nhất. Nói xong, Trang Hán cười âm u, ôm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học liếm mặt hẳn. Hành động này khiến nhân viên nghiên cứu khoa học cảm thấy rất vê tờm, thậm chí cảm giác như có gì đó biến thái đang diễn ra ngay bên cạnh. Nhân viên nghiên cứu khoa học ấp úng nói, xác tỉnh giả nút tinh thể sẽ có thể mạnh lên. Tôi đã nói rồi, các người thả tôi đi. Trang Hán nhìn chằm chằm vào nhân viên nghiên cứu khoa học, rồi lại nhìn về phía viên tinh thể, nở một nụ cười, cầm lấy một viên tinh thể, Mở miệng nhân viên khoa học ra, rồi đút tinh thể vào miệng hẳn. Người ăn trước cho ta xem, nhân viên nghiên cứu khoa học dãy ruộng nói, không muốn, không muốn, không phải giác tỉnh giả nuốt tinh thể sẽ chết sao. Ô ô, Tráng Hán lập tức nhét tinh thể vào trong miệng nhân viên cứu khoa học. Đột nhiên, cơ thể nhân viên nghiên cứu khoa học cao quắp lại, xen xét huyết dịch từ miệng, mắt, mũi, lỗ tai chảy ra ngoài, như những người điên loạn, là hết ầm ĩ, giống như con khỉ. Tráng Hán nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của nhân viên nghiên cứu khoa học. Nói, nói thật, đúng là không phải giác, tỉnh giả thật sự không thể ăn, vừa mới liếm lát nhân viên nghiên cứu khoa học người sống sót, chàng hắn cảm thấy rất khó chịu, sớm biết hắn sẽ chết, thì đã chặt chân của hắn, ít nhất còn có thể ăn thịt chân. Hôm sau, những người sống sót ở cư xá Dương Quang đều thả lỏng mọi chuyện trong tay, nhìn thấy lâm phàm bận rộn, chỉ thấy hắn nằm lấy song sắt, hướng về phương xa đi, sau đó đặt song sắt ở đó, phong tỏa con đường, mọi người đều hiểu rằng hắn muốn mở rộng khu vực. đồng thời cũng có những người sống sót hiểu rõ cửa xá dương quang đã trở thành nơi an toàn cho những người sống sót thật sự khi lâm phàm bận rộn hoàng cảnh quan và đông đông thành thơi từ phương xa đi tới tiến vào nơi ẩn nấp giữa ánh nắng nhìn quanh nhìn chăm chăm vào lâm phàm đang bận rộn hoàng cảnh quan buổi sáng tốt lành lâm phàm dù bận rộn nhưng khi nhìn thấy hoàng cảnh quan vẫn dừng lại và mỉm cười chào hỏi hoàng cảnh quan liếc mắt nhìn rồi tiếp tục đi hoàng cảnh quan tâm trạng không tốt sao lâm phàm suy nghĩ một chút rồi hiểu hắn nghĩ có lẽ phụ nữ mỗi tháng sẽ có những ngày không thoải mái, còn đàn ông cũng có thể có những lúc như vậy. giữa người với người luôn có sự thấu hiểu, hắn chắc chắn không tức giận vì hoàn cảnh quan không chào hỏi mình. đông đông buổi sáng tốt lành, lâm phàm lại chào đông đông, đông đông meo meo, nhìn thấy không, hoàn cảnh quan rõ ràng là tâm trạng không tốt, nhưng đông đông lại rất thân thiện chào hỏi, đông đông muốn không ngày mai cùng đám tiểu bạn bè đi học, lâm phàm nghĩ rằng việc học là của mỗi tiểu bạn bè. dù đông đông là tang thì cũng không có sao vẫn phải có quyền đi học đông đông nhìn lâm phàm mèo mèo có vẻ như đông đông thực sự hiểu âm điệu của nó còn cao hơn chút so với trước ồ rất vui vẻ rất mong đợi ngày mai sẽ dạy cho người lâm phàm mỉm cười cảm thấy mình đang làm một việc tốt dĩ nhiên niềm vui của đông đông với việc học là một chuyện nhưng nếu những đứa trẻ bình thường có thể thấy đông đông vui thích học chắc chắn không ai sẽ phản đối suy nghĩ kỹ một chút lâm phàm nhận ra rằng dưới sự sắp xếp của hắn Các đứa trẻ ở đây rất thích học, không có ai trong số chúng phản kháng việc học, những người sống sót xung quanh đều trợn mắt há hốc miệng, bá đạo như vậy sao? Thậm chí biến thành tang thi mà vẫn muốn đọc sách, nói thật, nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Hoàng cảnh quan vẫn đang tuần tra trong khu vực ẩn núp, những người sống sót may mắn còn lại đều vô cùng sợ hãi khi đối diện với hoàng cảnh quan. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hoàng cảnh quan sẽ không làm hại họ, họ cũng yên tâm phần nào. Lâm Phàm đã nói với mọi người Nếu có mâu thuẫn, hãy đến tìm Hoàng Cảnh Quan để hòa giải, các ngươi có thể không tin người khác, nhưng xin hãy tin vào công lý của Hoàng Cảnh Quan, những người trong đoàn tự nhủ với lòng mình, rằng làm người thì cần nhường nhịn ba phần, không muốn gây xung đột hay cãi vã. Vì vậy, nếu có điều gì không ổn, họ sợ sẽ gây sự chú ý của Hoàng Cảnh Quan, điều đó có thể khiến mọi người hoảng sợ. Một thời gian sau, Lâm phàm đã hoàn tất việc sắp xếp song sắt trong suốt thời gian qua. tinh thể đã bắt đầu phát huy tác dụng được dùng để gia trì cho song sắt nếu không có tinh thể song sắt sẽ không thể chống lại được sức mạnh của tang thi hoặc những kẻ sống sót mạnh mẽ như bạo quân và có thể dễ dàng bị phá hủy chỉ với một đòn đánh hàng ca tất cả đều đã xong rồi trong suốt những ngày qua hàng ca và những người khác đã chăm chỉ làm việc chế tạo song sắt để chuẩn bị cho bước đầu tiên này cố hàng nhìn quanh cửa hàng lộn xộn rồi nói tiếp theo là dọn dẹp vệ sinh Đây cũng là một việc quan trọng, những thi thể tang thi xung quanh nếu như trong trò chơi, chỉ cần giết tang thi là chúng sẽ biến mất, thật là tốt biết bao. Lâm phàm vỗ vai cố hàng, thực tế, đây chính là thực tế, ha ha ha, cố hàng cười, nhìn xem cư xá dương quang phát triển, thấy số lượng người sống sót ngày càng đông, thật sự có cảm giác thỏa mãn. Lâm phàm cảm thán, đúng vậy, trước kia hoàng thị đã dần dần rơi vào tay chúng ta, ta nghĩ mọi nỗ lực của chúng ta đến nay đều không phải vô Cố hàng nghìn lâm phàm, hắn hiểu rằng tiểu phàm cũng tin tưởng vào mục tiêu này một cách kiên định. Trúc Thành người chuyên phụ trách quan sát xung quanh nhìn một vòng và không thấy tang thi nào ẩn núp, thở dài. Hắn cảm thấy mình là rất tỉnh giả thảm nhất Dưới sự bảo vệ của lâm ca dù có tinh thể đề gạm và năng lực thăng cấp hắn vẫn không biết năng lực của mình đã thay đổi như thế nào. Vương Khai nói Lâm ca, tôi sẽ đợi và sắp xếp người dọn dẹp khu vực này Lâm phàm nói, các người vất vả rồi Chỉ có đám thi thể tăng thi này là bẩn thỉu nhất Sau thời gian dài như vậy Chúng đã bắt đầu phân hủy Vương Khai nhìn một đống thi thể tăng thi gần đó Nói thật, cảnh tượng đó thật thảm thương Dựa vào con mắt chuyên nghiệp của mình Hắn nhận ra nếu không lầm Những thi thể đó chắc chắn là do Lâm Ca đánh chết Bằng một nhát kiếm Lâm Ca, chúng ta có thể làm gì mà vất vả được Nếu nói vất vả đất Thì vẫn là người vất vả nhất Vương Khai vừa nói xong Hắn tìm kiếm xung quanh Nhưng không thấy A hải và quan hạo Tâm trạng hắn cũng thư giãn rất nhiều, Lâm Phàm mỉm cười, mọi người đều rất vất vả, hàng ca, ta đi ra ngoài trước. Lâm Phàm nói xong, đi làm việc đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Cố hàng biết Lâm Phàm bận rộn nhiều việc, từ việc thanh lý tang thi đến việc trao đổi với những nơi ẩn núp khác. Hiện tại, khu vực ẩn núp đã có sự thay đổi lớn. Sau khi giác tỉnh gia nhập, và dưới sự bồi dưỡng của Tiểu phàm tinh thể, sức mạnh của mọi người đã tăng lên rất nhiều, có thể đối phó với đại bộ phận tang thi. nhưng nếu gặp phải những tang thi tiến hóa sẽ không dễ dàng như vậy tại tư trạch căn cứ trên mái nhà lâm phàm nhìn dương vinh rồi lại liếc qua dương lộ người bên cạnh như muốn nói nhưng lại thôi người vẫn chọn ở lại đây sao lâm phàm hỏi hắn đã giải thích rõ tình hình khu ẩn núp cho huynh muội dương vinh nơi này đang bắt đầu mở rộng và sau này những người sống sót còn lại từ hoàng thị có thể an tâm sinh sống ở đây dương vinh nhìn ra xa về phía thành phố hoang tàn cười nói ừm trước kia ta đã nói với ngươi Ta ở lại đây là để chỉ dẫn cho những người may mắn còn sống sót tìm được con đường đến chỗ ngươi. Hoàng thị quá rộng lớn, cư xá Dương Quang nằm ở một góc, không có người chỉ dẫn, ai biết được phải đi đâu. Ngươi xem, chỉ trong thời gian ngắn, đã có hai người sống sót tìm đến nơi này. Bọn họ đến đây, trông như ăn mày, gầy gò và tiêu tụy, ánh mắt đầy tuyệt vọng trước tận thế. Nếu không có người ở đây, họ làm sao biết đi về phía ngươi. mỗi mỗi ta có thể đi với bọn họ tới chỗ ngươi, còn ta một mình ở lại đây là tốt rồi. ngươi làm những việc đó, ta không làm được, không có khả năng như vậy. Năng lực duy nhất của ta chỉ là ở đây, đợi đón những người sống sót tìm đến. Hắn thường xuyên nhóm lửa, tạo ra khói mù như chim lang yên. Nếu có người sống sót nhìn thấy, họ sẽ biết có người ở đây. Đây là nơi an toàn, là nơi có thể sống sót trong tận thế. Lâm phàm rất kính nể hành động của Dương Vinh. Nếu là người sống sót khác, chắc hẳn họ đã rời khỏi khu ẩn núp từ lâu. Chính nhờ những người như vậy mới có hy vọng tồn tại. Ca, vậy là ta ở lại cùng ngươi. dương lộ vốn định khuyên kaka cùng rời đi nhưng khi nghe kaka nói những lời này nàng hiểu rằng có những việc nhất định phải có người làm chính như kaka nói nơi ẩn đúc này cần phải có người đợi cách nàng có thể dán một tờ giấy ở cửa ra vào thông báo cho những người sống sót biết rằng họ có thể đến cư xá dương quang để tìm họ nhưng nếu không phải kaka lôi nhóm lửa và tạo ra khói dày đặc liệu có ai biết nơi này là nơi ẩn đúc không liệu có ai đi qua nơi này và chú ý đến tờ giấy thông báo đó không dương vinh lắc đầu nói Đừng, ngươi đi tìm chỗ ẩn náu, nơi này giao cho ta là được, nhiều người thì dễ xảy ra chuyện, chỉ có ta ở đây sẽ an toàn hơn. Lâm Phàm hiểu ý Dương Vinh, không nói thêm gì và tôn trọng lựa chọn của hắn. Cuối cùng, Lâm Phàm dẫn theo mọi người rời đi, Dương Vinh đứng trên mái nhà, nhìn bọn họ đi khuất, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây khi còn có người sống sót ở đây, hắn không thể thà lòng, nhưng giờ đây khi họ rời đi, muội muội cũng đi chỉ còn lại một mình hắn, áp lực không còn nặng nề như trước nữa. Thoải mái, ta quả thật không phải là người thích hợp để làm lãnh đạo. Dương Nguyên cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía thành phố xa xa. Trong lòng hắn như có ngọn lửa đang bùng cháy, ngọn lửa này là do Lâm Phàm mang đến cho hắn. Trước kia hắn từng hy vọng những điều này, nhưng giờ đây hy vọng ấy đã cháy sáng bừng. Lâm ca, ca của ta sẽ có chuyện gì sao? Dương Ngộ nhìn về phía những kiến trúc đã dần mồi nhạt, trong lòng lo lắng. Lâm Phàm an ủi, yên tâm đi, không có gì đâu. Lựa chọn của hắn chính là giúp những người sống sót. đi đúng con đường sáng hành động của ca người rất đáng để mọi người kính trọng xương lộ trong lòng thờ dài thực ra nàng không muốn ca ca phải làm những việc như vậy đặc biệt là đối với người thân nàng luôn mong muốn họ có thể sống sót an toàn không muốn họ phải mạo hiểm nhưng nàng hiểu ca ca mình là người như vậy dù nàng có khuyên thế nào cũng không thay đổi được ban đêm tại căn cứ sa mạc quý thu nguyệt đang đợi cho phòng thí nghiệm được phong tỏa mọi người đều biết rằng quý thu nguyệt đã rót tế bào may mắn vào cơ thể mình và thân thể nàng đã xảy ra những biến đổi khi mọi người nhận ra tình huống này họ đều lộ ra vẻ mặt sự sờ không thể tin nổi họ không ngờ rằng chuyện lại xảy ra như vậy hành động này thật sự rất liều lĩnh nhưng họ không biết trong con đường nghiên cứu khoa học đôi khi phải có người giảm đứng lên thử nghiệm hiện giờ Quý Thu Nguyệt vẫn đang nghiên cứu quan sát sự biến hóa trong máu từ các tế bào may mắn Cô cũng ghi chép đủ lại số liệu trên máy vi tính đồng thời chú ý đến sự thay đổi của cơ thể đột nhiên Quý thù nguyệt cảm thấy mũi mình có chút ướt liền đưa tay lao đi Trên ngón tay cô dính máu Lao sạch máu trên tay Nhưng khi nhìn kỹ thì móng tay của cô lại chóc ra Không có chút đau đớn Không có chút đau đớn Không có cảm giác gì Móng tay chóc ra là màu đen Cô không hoảng sợ Nhưng ánh mắt trong cô hiện lên những kia lo lắng Cơ thể cô đang lặng lẽ biến đổi Những biến đổi này diễn ra nhanh chóng Giống như có một con thú hoang hung dữ Đang không ngừng phá hoại cơ thể nàng khoảng cách từ khi rót vào tế bào may mắn đến giờ đã qua 12 giờ thân thể của ta bắt đầu có phản ứng mũi chảy máu móng tay không hề có cảm giác đau đớn mà chóc ra tang thi virus chỉ có thể đấu tranh với tế bào may mắn trong một khoảng thời gian dài như vậy hiện tại là dạng sáng 2 giờ 4 phút ta sẽ bắt đầu rót vào đợt trích thứ hai của tang thi virus quý thu một hít sau một hơi rót vào đợt trích thứ hai dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại hô hấp của nàng bắt đầu gấp gáp dần dần Dường như tế bào may mắn lại ngừng thôn phệ các tế bào bình thường, hô hấp của nàng trở nên đều đặn hơn. Nàng tiếp tục lấy máu quan sát sự biến đổi trong máu và ghi chép lại. Khi ta rót vào đợt chích thứ hai, tế bào may mắn không vội thôn phệ tang thi virus dường như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tàng thi virus. Ta nghi tế bào may mắn đã bắt đầu có tính kháng lại tang thi virus, có thể nó sẽ không lựa chọn tang thi virus như lần đầu nữa. Ghi chép xong tình huống hiện tại. Quý Thu Nguyệt cảm thấy như thể tương lai mình sẽ không còn giống trước nữa Cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh, nhìn bức ảnh gia đình ba người Không khỏi nở một nụ cười Thời kỳ hòa bình trước đây, cô luôn bận rộn, không chú ý đến tình cảm gia đình Nhưng khi tận thế xảy ra, mất đi người thân Cô mới nhận ra rằng bạn bè thật sự rất ít Đúng lúc này, màn hình xuất hiện thông báo Video trò chuyện từ căn cứ Long Cung Kết nối, hạ ra ra, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi Quý Thu Nguyệt hỏi quan tâm Trong video hạ giáo sư lo lắng vô cùng, ta làm sao ngủ được, ta thấy người ghi chép số liệu, hạ gia gia thật vô dụng, không biết phải làm sao, quý thu nguyệt không muốn thấy hạ gia gia buồn bã, bình tĩnh nói, hạ gia gia, mưa không cần nghĩ nhiều như vậy, ít nhất chúng ta đã chứng minh rằng tế bào may mắn không thể cấy ghép vào cơ thể bình thường, đó là thứ đặc biệt của người có tế bào may mắn, những người khác không thể có được, lúc trước người đã nói với ta, tế bào may mắn sẽ thôn phệ và thay thế tế bào bình thường. Chúng ta đã nghĩ liệu nó có thể trở thành một loại tế bào mới nhưng hiện tại chúng ta đã chứng minh rằng nó sẽ gây hại cho cơ thể và có thể không thể đảo ngược Hạ giáo sư không trả lời Hắn không muốn bàn luận về những vấn đề này nhưng lại không thể không nói ra Hắn nhìn Quý Thu Nguyệt trong video đôi môi mỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu Hạ ra ra Người hãy nghỉ ngơi sớm đi Ta cũng sẽ đi nghỉ Quý Thu Nguyệt nói Rồi không đợi Hạ giáo sư trả lời Cô vẫy tay và tắt video Không phải cô không muốn trò chuyện với Hạ Gia Gia mà là lúc này cô nhận ra cơ thể mình có sự thay đổi. Đúng lúc này, móng tay của cô bắt đầu chóc ra khỏi ngón tay và rồi mọc lại với tốc độ cực nhanh, trở nên sắc nhọn và dài, không giống như móng tay của người bình thường. Nàng tiếp tục ghi chép, nhưng lần này là ghi chép về việc thiết lập thời gian tuyên bố. Ngay lúc vừa rồi, móng tay của ta chóc ra, ngón tay của ta đã nhanh chóng sinh trưởng ra móng tay mới. Nhưng loại móng tay này không phải của người. Ta nghĩ có thể do ta đã rót vào may mắn tế bào, sau đó cơ thể bắt đầu biến dị đáng sợ ta đã khẳng định vị vào cánh tay nếu như ta còn sống ta sẽ trở về nhưng nếu ta biến thành một tang thi quái vật đáng sợ hy vọng có thể bị bắt lại dùng để nghiên cứu ghi chép kết thúc nàng đứng dậy khẳng định vị khí vào trong cánh tay đồng thời cầm lấy ống tiêm đẩm mạnh vào cánh tay rút ra một chút huyết dịch bảo quản tốt rồi lấy một chút trang bị tang thi virus vào ống tiêm và vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm Hiện giờ tất cả các nhân viên nghiên cứu đều đã nghỉ ngơi, khi nàng đi tới cửa, một nhân viên trông coi tò mò hỏi: "Quý giáo thụ, người muốn đi đâu?" Quý Thu Nguyệt trả lời: "Ra ngoài một chuyến, người cứ xem nơi này là được." "Giáo thụ, ta cùng ngươi đi." "Không cần." Nhân viên trông coi muốn nói gì đó, nhưng chỉ thấy Quý Thu Nguyệt trực tiếp lái xe rời đi. Hắn như thể nghĩ ra điều gì đó, vội vã lấy bộ đàm nói gì đó. Không lâu sau, tất cả nhân viên nghiên cứu trong căn cứ đều bị đánh thức. Họ biết rằng quý giáo thụ đã rời đi vào đêm, ánh mắt của họ hoang mang, có người vội vàng hỏi quý giáo thụ đi đâu, có người nhanh chóng liên hệ với hạ giáo sư, họ cảm thấy một dự cảm xấu. Dù sao, quý giáo thụ đã rót vào may mắn tế bào, cơ thể phát sinh tình huống. Liệu có phải quý giáo thụ biết cơ thể mình có thể phát triển theo một loại dị biến nào đó, nên không muốn ở lại căn cứ mà tìm một nơi ngoài kia, để tự sinh tự diệt, bên ngoài, quý thu nguyệt lái xe, hạ kiếm xe xuống để thổi gió lạnh. Nàng có vẻ rất lạnh lùng Nhẹ giọng ho khan Cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình Trong đó có máu So với trong tưởng tượng của ta Đó phải nhanh hơn Thật sự là một loại tế bào đáng sợ Đối với người có được loại tế bào này mà nói Đúng là may mắn Nhưng đối với người rót vào loại tế bào này Lại là một tai họa Âm ẩm Một tia chớp sáng ngời xé toạc bầu trời đen tối Chiều sáng con đường phía trước Trời mưa P.S. Còn hai chương lỗi Sẽ sửa trong hai tiếng nữa Thực ra là mấy chương này tốn thời gian lắm. nếu mọi người thấy chương nào lỗi, bảo luôn nhé. hai chương thì bảo luôn hai chương. cỗ xe đột nhiên dừng lại, quý thu nguyệt đầu tựa vào tay lái, đang trong cơn hôn mề, tiếng kèn liên tục vang lên, âm thanh chói tài vang dội ra xung quanh, khuếch tán trong đêm tối, xa xa vài con tang thi đang lảo đảo bước đi. khi tiếng kèn chói tai truyền đến, đám tang thi như bị cuốn vào một cơn sóng, Phản phất như được tiếp thêm sinh lực, dù chúng đã lâu không có sức sống. giờ như thể một bình nước hoáng tràn vào cơ thể ngay lập tức khôi phục lại toàn bộ sức mạnh chúng gào thét dữ dội lao về phía âm thanh của kèn sáng sớm lâm phàm nhận điện thoại từ hạ giáo sư trời mưa rào lâm phàm nhìn ra ngoài cửa sổ không ở hoàng thị không mưa thời tiết rất đẹp không khí trong lành hạ giáo sư sao ngài lại hỏi vậy có chuyện gì xảy ra à lâm phàm người từng nói với ta rằng sau mưa bão và sớm trước sẽ có rác tỉnh giả hoặc tang thi tiến hóa đúng không trong điện thoại Hạ giáo sư tỏ ra rất lo lắng là giáo sư ông rõ ràng có thể tự nghiên cứu vấn đề này nhưng vẫn phải nhờ Lâm Phàm trả lời có lẽ đây chính là tình huống mà ông không thể tự giải quyết Lâm Phàm nghe ra trong giọng nói của hạ giáo sư là một sự hy vọng muốn nhận được câu trả lời khẳng định hắn không vội trả lời ngay mà lắng nghe rồi trầm tư một lúc lời nói dù có thiện ý nhưng nếu liên quan đến chân tướng có thể sẽ dẫn đến tai họa không lường được hắn nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trước đây Kết hợp với khả năng thức tỉnh của mọi người gần đây, Hà giáo sư đúng vậy, ngay nói đúng. Trước kia tôi nghĩ sấm chớp và mưa bão chỉ đơn giản là hiện tượng tự nhiên, nhưng bây giờ tôi nghĩ có thể đây là một thời điểm tiến hóa. Lâm Phàm cuối cùng cũng nói ra, Hạ giáo sư bên kia im lặng một lúc, rồi thở dài, chúng ta ở đây có một số chuyện xảy ra. Ông kể về quý thu nguyệt và tình hình tế bào may mắn, những nguy hiểm đang xuất hiện khiến mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, thậm chí ông cũng bất lực. chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện diễn ra mà không thể làm gì để giải quyết nghe hạ giáo sư nói vậy lâm phàm nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hắn biết các căn cứ lớn đang liều mạng nghiên cứu vấn đề này thậm chí sẵn sàng đánh đổi tính mạng tuy nhiên dù biết thì cũng không thể nào tránh khỏi nỗi đau buồn khi biết được sự thật ôi hạ giáo sư đứng nghiên cứu nữa lâm phàm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói hạ giáo sư im lặng không đáp lâm phàm tiếp lời này nghiên cứu về vấn đề này để tìm ra chân lý khoa học, nhưng tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm, theo tôi, ngài nên tập trung nghiên cứu phát minh chiến giáp. Nếu có thể, hãy mang thiết bị tới hoàng thị, chỗ này đã hoàn thành nơi ẩn núp lớn, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài. Hiểu rồi, hạ giáo sư trả lời, sau đó cúp máy. Lâm Phàm nghĩ đến những gì hạ giáo sư đã nói về tế bào may mắn, rồi lại nhớ đến những tình huống trong các bộ phim, thường xuất hiện những loài quái vật dị dạng, có thể gọi là quái vật nhiễu sóng. nhóm nghiên cứu tế bào may mắn của hạ giáo sư có thể chính là nguồn gốc của những quái vật khác biệt đó hắn cúp điện thoại đứng ở ban công nhìn lên bầu trời sáng rực trông như rất đẹp nhưng có thể ở những nơi khác vẫn xảy ra những sự kiện đáng sợ lão gia tử nhóm tốt lâm phàm đi xuống dưới lầu chào hỏi lão gia tử bắt đầu cuộc sống thường nhật hôm nay có nhiều việc khu vực ẩn núp đã được mở rộng phát triển không nhỏ và việc phân bổ nhân viên đã được giao cho hàn sương làm tổng lãnh đạo còn vương khai sẽ phối hợp cùng hàn sương cuộc sống trong khu ẩn núp giờ đây rất an ổn không có gì phải lo lắng nhưng đồng thời cũng đang có những thay đổi lớn mang đến sự phát triển toàn diện đi ra ngoài cổng cư xá lâm phàm ngẫm đầu nhìn hàng ca và những người khác đang ở trên mái nhà xa xa tiếp tục tuần tra hàn sương văn kiệt từ trạch dương vương khai bận rộn với công việc của mình họ sắp xếp cho những người sống sót còn lại vận chuyển bùn đất bằng xe nhỏ suốt đống có tổ chức nơi ẩn núp giờ đây đã khác chưa Cần phải phân loại rõ ràng Không thể để mọi thứ cứ hỗn độn Gieo trồng này ở nơi này Gieo chồng kia ở chỗ khác Khiến mọi thứ bừa bộn và bẩn thỉu. Lâm Phàm đi đến gần Hàn Sương Sắp thép cự thủ đi đâu rồi Hắn hỏi Đó là món bảo bối của Hàn Sương Một chiếc xe cải tiến Được trang bị gia tăng Dùng để đấu đá và có thể chống đỡ Nếu ai không may thì sẽ bị tấn công Hàn Sương trả lời Lão mau mang theo Trúc Thành đồng sai, Diệp Thiến và lão Trung ra ngoài tìm tang thi để luyện tập lâm phàm thầm cảm thấy hâm mộ giáp tỉnh giả ai mà không muốn trở thành một siêu nhân ra ngoài chém Tăng thi cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt vời nhưng không có cách người khác đã là giáp tỉnh giả còn mình chỉ là người ở hạng hai giáp tỉnh giả và Tăng thi đối luyện sẽ giúp họ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu điều này rất có ích cho sự phát triển sau này của khu ẩn núp thật sự là chịu khó lâm phàm nhận thấy rằng từ khi tinh thể có thể tăng cường sức mạnh Sự nhiệt tình của mọi người đã được thúc đẩy rất nhiều, hẳn nghĩ có thể đồng dai sau lần đầu tiên chém tang thi, đã cảm thấy nghiện, giống như người ta nghiện việc tắm rửa vậy. Một cách vì von rất kỳ lạ, trong thành phố, đường phố vẫn chưa được thanh lý, và những tang thi vẫn lưỡng thững đi lang thang, một ánh sáng lại lé lên, Phốc phốc phốc. Vừa rồi những tang thi đi trên đường đã gặp phải những tổn thương không tưởng, ngay lập tức ngã xuống đất, nhìn kỹ có thể thấy chúng bị chặt đứt ngang, vết thương vông vức và bóng láng. Trước kia tốc độ còn hơi chậm, giờ phải nhanh hơn một chút mới được Lâm Phàm nhìn những thi thể tàng thì đã bị săn đuổi Mở túi ra và kiểm tra số lượng tinh thể bên trong Kể từ khi ra ngoài, hắn đã thu được 10 viên tinh thể trong đó có 9 viên màu trắng và một viên màu đen Trung Hàn Quốc đã nói với hắn cảm giác khi nuốt tinh thể màu đen sẽ có hiệu quả tốt nhất còn tinh thể màu trắng thì hiệu quả yếu hơn nhiều Có lẽ bọn họ đã thức tỉnh năng lực đến một mức độ mới Quan năng lượng trong tinh thể màu trắng không đủ để đáp ứng nhu cầu của họ. Đột nhiên, hắn thấy một cửa hàng, đó là tiệm văn phòng phẩm. Đông đông còn nhỏ, tuy đã biến thành tang thi, nhưng giống như hoàng cảnh quan, nó vẫn giữ được lý trí. Chắc chắn có thể tiếp tục việc học, Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều bước qua những thi thể ngổn ngang trên đất, đi vào trong cửa hàng, thời gian quá lâu, cửa hàng đầy bụi bặm, các loại văn phòng phẩm vương vãi trên nhìn đất. Những món đồ này đều là sở thích của bọn nhỏ. Bất kể ai là trẻ con, khi thấy những món đồ này, ánh mắt chúng đều sáng lên, nhưng giờ đây, những món đồ này không còn ai để ý tới nữa. Hắn lấy một chiếc cặp sách mới tinh, rất đẹp, trên đó có hình vẽ hoạt hình, rồi lại chọn sách bài tập, hộp đựng bút, bút cục tẩy và các vật dụng khác cho đông đông. Mua xong đồ, hắn vào quầy hàng, theo thói quen đặt tiền lên quầy và rời đi, mang theo đồ đạc trong tay. Sau đó, hắn tiếp tục săn giết tăng thi, đây là việc mà mỗi ngày hắn đều phải làm. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại rất buồn tẻ, không có gì thú vị. Nếu có thể trong lúc săn giết tang Thi mà gặp được người sống sót, tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Người sống sót, so với bất kỳ vật gì, đều quan trọng hơn. Hắn nhìn quanh các tòa nhà hoang tàn, sự hủy hoại rất nghiêm trọng, nhất là những tòa cao ốc, cửa sổ bị vỡ. Điều đó chứng tỏ tình hình lúc ấy khủng khiếp đến mức nào đối với những người sống sót. Có lẽ lúc đó họ đã muốn tự tử, lúc này một tiếng khóc bỗng vang lên. Ô ô lúc này, một tiếng khóc bỗng vang lên, ồ ô, ô, có người đang thút thít. lâm phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu sao lại có âm thanh như vậy, hơn nữa đây là khu vực mà hẳn chưa thành lý qua, nên người sống chắc chắn không thể có ở đây, âm thanh này chắc chắn sẽ thu hút đám tang thi xung quanh, theo hướng âm thanh, là từ phía trước, trong một ngõ hẻm tối tam phát ra, đứng ngoài ngõ, có thể thấy rõ sự đối lập giữa con đường sáng và ngõ tối như một sự ngăn cách, loáng thoáng, hắn có thể thấy một thân ảnh đang ngồi sồn trong mõ hẻm và tiếng khóc chính là từ người đó phát ra người sao vậy lâm phàm lên tiếng hỏi có thể đó là tang thi không phải người chỉ có hai khả năng một là người hai là tang thi người sống không thể làm ra chuyện này sau khi hắn mở miệng tiếng khóc bỗng ngừng lại thậm chí thân ảnh đó cũng như bất ngờ dừng lại một chút lâm phàm vốn không hề sợ hãi tang thi mà chỉ tò mò với các chủng loại của chúng ngay sau đó một bóng đen vút tới mang theo tiếng rít chói tai lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh người bình thường không thể nào phản ứng kịp đến khi kịp phản ứng thì chắc chắn đã bị hạ gục máu tươi sẽ chảy ra ngay tại chỗ ầm, uhm, cái thứ gì vậy lâm phàm nắm lấy mặt của đối phương mạnh mẽ đè xuống vách tường có lẽ vì lực quá mạnh đầu đối phương va vào tường tạo ra một tiếng va chạm kịch liệt trong nháy mắt vỡ ra và vách tường cũng bị nứt tạo thành những vết dạ làn giả khắp bức tường lâm phàm mây người nhìn đối phương có ngực, tóc dài Mặc quần đùi màu trắng da lộ ra có vẻ u ám Hắn nhận thấy hai tay đối phương xuất hiện Những móng vuốt giống như quỷ rất sắc bén Hắn còn định nói gì đó Nhưng nhận ra đối phương đã buông thọng tứ chi Không còn cử động nữa Đánh giết thút thít người Điểm số cộng 20 Điểm số này khá bình thường Không khác gì so với bạo quân Không có gì kỳ lạ Chỉ là thêm một chủng loại mới Chủng loại tang thì kỳ quái Lâm phàm nghĩ Chủng loại tang thì kỳ quái Lâm phàm nghĩ Kể từ khi tận thế bùng nổ Hắn đã dọn dẹp đám tang thi của hàng thị Trong số hàng chục vạn tang thi mà hắn săn giết Khó mà nói có bao nhiêu loại vượt trội Có thể phát triển thành những tang thi mạnh mẽ như thi vương Tuy vậy, cho đến nay Chưa từng xuất hiện loại tang thi mạnh mẽ hơn Trong số những tang thi mà hắn đã săn giết Mạnh nhất vẫn là lãnh chúa tang thi Khi lâm phàm tiếp tục đi trên con đường Một chiếc xe buýt của những người sống sót Đang lao về phía xa Trong xe, ánh mắt của những người dân lộ ra vẻ phấn khởi Trước đó, trong nhóm của họ Một người bạn cuối cùng đã liên lạc được với người nhà của mình. Người nhà cho biết bây giờ họ đang ở một nơi ẩn náu an toàn, có rất nhiều người sinh sống, và còn có rất nhiều siêu nhân trong số những người sống sót. Họ có thể đánh vỡ một tảng đá bằng một cú đấm. Ngay cả tang thi cũng không phải đối thủ của họ. Mọi người khi biết được tình hình này đều rất phấn khởi, không chút do dự, họ lập tức đi về phía đó, có thể là lừa gạt. Đừng có mà cười, người bạn liên lạc có thể là anh trai của họ. Làm sao anh trai lại có thể lừa gạt em trai được? Mặc dù mọi người đều biết tận thế khiến cho nhân tính trở nên đáng sợ, nhưng họ vẫn muốn giữ lấy một chút hy vọng, không muốn nghĩ quá tiêu cực về mọi chuyện. Lúc này tại một chỗ ngồi phía sau, một thiếu niên 13 tuổi đang chăm chú đọc quyển sổ mà cậu nhặt được. Ô oh, ai, tang thi thật là kinh tởm, thật sự là đáng sợ. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong đó, như đang đọc một cuốn truyện tranh, trong đó có đủ loại tang thi. Cùng với những chữ viết mô tả giới thiệu, cậu muốn cho người lớn bên cạnh xem thử. Nhưng họ chỉ khoát tay, không thèm để ý rồi lan ra ngủ Cũng chỉ có trên chiếc xe này Họ mới có thể ngủ yên Bình thường tinh thần căng thẳng Đâu có thời gian xem những thứ này Thiếu niên bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình tiếp tục xem Tiểu đồng Cái kia chính là lực lượng hình tang thi Cậu có muốn thử không? Trung Hàn Quốc không nghĩ tiểu đồng lại dũng cảm như vậy Ban đầu anh ta định phối hợp với tiểu đồng Anh ta sẽ cầm khiên ở phía trước để chịu đòn Để tiểu đồng đối đầu với tang thi Nhưng ai ngờ tiểu đổng lại tuyên bố muốn đấu tay đôi với tang thi lực lượng hình Thật là gan dạ đồng giai kiên định gật đầu Nói Ừm Tôi muốn thử Tôi có thể dự đoán hành động của đối phương Lại mặc chiến giáp Tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội Trung Hàn Quốc và Diệp Thiến nhìn nhau Đều gật đầu ăn ý Rõ ràng họ đã nghĩ kỹ Nếu tình hình không ổn Họ sẽ tranh thủ thời gian ra tay Tốt Vậy cậu cẩn thận chút Trước tiên để Diệp Thiến quét sạch xung quanh Chú ý xem có tang thi nào ẩn nấp không Lão Trung càng ngày càng cảm thấy đội ngũ của mình mạnh mẽ Dù Trúc Thành có vẻ yếu ớt Nhưng thực ra anh ta rất mạnh và rất có tác dụng Trúc Thành nhìn xung quanh, lắc đầu nói Không có, tất cả đều ở đây Chỉ cần đừng tạo ra tiếng động lớn Ở phía chúng ta hơn 200 mét về hướng này Có một đám tàng thi tụ tập Sau đó, Diệp Thiên nhắm vào những tang thi bình thường xung quanh lặng lẽ bắn ra những viên đạn chính xác Không phát ra tiếng động Chỉ có thi thể ngã xuống là có chút âm thanh Nhưng không gây ra tiếng động lớn không làm tang thi lực lượng hình chú ý lão trung sở lấy tấm chắn tấm chắn của hắn cũng có những cạnh sắc bén có thể dễ dàng chém đưa đầu tang thi nghĩ một lúc hắn quyết định để diệp Thiền xử lý chuyện này sau khi dọn dẹp xong đám tang thi đồng dai mặc chiến giáp bước ra từ trong xe tay cầm đào trông giống như một chiến sĩ siêu hiện đại từ tương lai hướng về phía tang thi tiến hóa nàng bước tới khi tang thi tiến hóa nhìn thấy nàng tức giận gầm lên không nói một lời lập tức lao vào tấn công đồng dai Tiểu Diệp, người bây giờ có thể một đao chém nổ đầu tang thi tiến hóa không? Lão Trung tò mò hỏi, thời gian gần đây, bọn họ đã nuốt rất nhiều tinh thể, và năng lực thức tỉnh của họ cũng mạnh lên rất nhiều. Trước kia thì không được, nhưng bây giờ không có vấn đề gì. Diệp Thiền cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân. Năng lực thức tỉnh của nàng có vẻ như là tinh thần, nhưng không phải là loại trưởng khống mà là tinh thần ngưng tụ thành đạn. Có thể dùng công cụ để phóng ra ngoài, trúc thành trợt nghĩ đến một vấn đề. Ta gần đây luôn nghĩ về một chuyện. Trước kia ta không hấp thu tinh thể Không tăng cường năng lực Nếu muốn phân chia cấp độ năng lực theo màu sắc của tinh thể Lúc đầu ta chỉ có thể được coi là cấp bạch Nhưng các ngươi có thể hấp thu tinh thể màu đen Thì có thể chia thành cấp hấp Không thể vượt cấp hấp thu tinh thể dễ dàng gặp phải vấn đề Nghe Trúc Thành nói vậy Lão Trung không nhịn được cười nói Trúc Thành, người đang muốn quy hoạch cấp độ cho gia tỉnh giả ả Nếu ngươi thật sự làm được Đó chính là năng lực của người khai sáng Sau này nếu có ai nhắc đến chuyện này chắc chắn sẽ nói đây là cấp độ mà trúc thành đã định ra trúc thành trợn mắt cảm thấy mình có thể làm được lúc này đồng danh nhìn thấy tang thi tiến hóa lao tới khi đối phương tới gần nàng đã dự đoán được động tác của chúng có phải muốn nguy quyền không nàng nhanh chóng né tránh tay cầm đao chém đứt cánh tay tang thi chỉ nghe một tiếng phủ cánh tay bị chặt đứt ngay lập tức nàng lại dự báo được động tác của tang thi đột nhiên lùi lại để tang thi lao vồ vào không khí Diệp Thiến quan sát tình hình trước mắt, nói, ngay khi Tăng Thi nghiêng người và chuẩn bị huy quyền, nàng đã có cơ hội cắt đứt đầu nó bằng một đao. Trung Hán Quốc cười nói, đừng đòi hỏi quá cao, tiểu đồng mới chỉ bắt đầu đối phó với Tăng Thi, việc không kịp nắm lấy cơ hội là điều rất bình thường. Hơn nữa, trong chiến đấu tốc độ cao mà có thể phát hiện sơ hở như vậy, đó chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lão luyện mới có thể làm được, cho dù là ta cũng không thể làm được như vậy. Nhìn vào tình hình hiện trường đối với tang thi tiến hóa, thật sự rất thảm, toàn thân chúng đẩy vết đau, vết thương rất sâu Nếu tang thi có thể cảm nhận được đau đớn, chắc chắn sẽ chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng. Ai có thể làm được chuyện như vậy chứ? Thật là thảm hại, Trung Hàn Quốc cảm thán, Trúc Thành nói. Cuối cùng ta đã hiểu, hồi xưa khi chặt đầu tử tù, nếu đau phủ là người mới vào nghề, đối với phạm nhân sắp bị hành hình, quả thật là một chuyện rất đau khổ. Bây giờ sau khi nuốt tinh thể và năng lực được tăng cường, cả đoàn người đều cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, không còn lo lắng như trước khi đối mặt với Tang Thì. Lúc này đổng dai cầm trực đao, dự báo tình huống phía sau, ngay lập tức tìm ra cơ hội để ra tay kết liễu. Tang Thì, đây chính là sơ hở của người, đã đến lúc kết thúc, tại cư xá Dương Quang, trong giảng đường Hoàng Cảnh Quan Đông Đông, và Lâm phàm đang đứng ở đó, trong phòng học, học sinh và thầy cô đều đang tỉnh táo quan sát. Đại Minh Tinh Hạ Nhã nhìn vào tầm thư xác nhận của Đông Đông, rồi nhìn về phía Lâm Phàm đang mỉm cười, "Hắn định ở đây học sao?" Cô biết Lâm Phàm có cách tư duy khá đặc biệt, nhưng khi những chuyện kỳ lạ xảy ra ngay trước mắt, để chấp nhận chùm cần phải có quyết định rất lớn. Lâm Phàm mỉm cười đáp, "Hạ lão sư, đừng lo lắng quá. Đông Đông là một đứa trẻ ngoan, dù có trở thành tang thi, nó vẫn có lý trí. Ta nghĩ nó vẫn còn là một đứa trẻ, nếu cứ quanh quẩn ngoài kia sống như vậy thật là uổng phí tuổi trẻ." Nó nên dành thời gian vào những việc có ý nghĩa hơn Nói xong Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Đông Đông Vỗ nhẹ vào đầu nó Nhìn vào đôi mắt trắng sáng của nó Đông Đông Ngươi cũng rất muốn học phải không Đông Đông ngây ngốc nhìn Lâm Phàm Phát ra âm thanh ôi ôi Có lẽ đối với Đông Đông Nó thật sự không ngờ rằng Lâm Phàm lại nghiêm túc như vậy Tưởng là một trò đùa Nhưng Lâm Phàm lại quyết tâm làm theo Hoàng cảnh quan Ta mang Đông Đông về là muốn nói với ngươi Nó nên đi học Lâm Phàm nhìn Hoàng cảnh quan Và nói. ôi ôi hoàng cảnh quan từ từ từ đưa tay nhẹ nhàng đặt tay lên đầu đồng đông đây là một động tác mà hoàng cảnh quan đã làm rất nhiều lần theo lâm phàm đó là biểu hiện của lý trí và trí tuệ ôi nhà đồng đông ngậm đầu lên phát ra âm thanh với hoàng cảnh quan lâm phàm nhìn xem bọn họ trao đổi mặc dù chỉ nghe thấy những tiếng ôi ôi ai cũng không thể hiểu được nhưng hẳn dám chắc hoàng cảnh quan và đồng đông đang trao đổi với nhau hắn có thể đoán ý nghĩa đại khái hoàng cảnh quan đi đến trường đi đồng đông ta thích Quả nhiên giống như hắn đã nghĩ, Đông đồng hướng về phía chỗ chồng không có ai ngồi mà đi đến. Nếu không phải hắn đã đoán ra như vậy, làm sao có thể xảy ra tình huống như thế này? Sau đó, đồng đồng đeo ba lô sách, ngồi xuống một cách chết phác, phỉ phỉ, lầm thúc thúc ta đây, chiếu cố cho đệ đệ. Lầm thúc thúc yên tâm, ta chắc chắn sẽ chiếu cố tốt đệ đệ, phỉ phỉ ngậm đầu lên. Đối với nào mà nói, Tang Thì có đáng sợ hay không? Dĩ nhiên là rất đáng sợ, nhưng là một đứa trẻ trong cư xá dương quang. Có khó khăn là phỉ phì tỷ sẽ đứng ra, không có khó khăn, vẫn là phỉ phì tỷ sẽ giúp đỡ. Đây là trách nhiệm của nàng, tự nhiên nàng sẽ không do dự, không lùi bước. Lâm Phàm rất yên tâm về phỉ phỉ nàng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, mặc dù không phải là thông minh nhất, nhưng luôn thể hiện một tinh thần không chịu thua, và có sự quan tâm đối với đệ đệ, muội muội, hẳn rất yêu quý phỉ phỉ Những đứa trẻ ưu tú không chỉ nhìn vào sự thông minh hay thành tích, mà còn là phẩm chất của chúng. Khi hắn đang dẫn hoàng cảnh quan rời đi, mã suy viễn vội vàng chạy tới, sắc mặt vui mừng. Lâm ca, có tin tức, vô tuyến điện cuối cùng đã liên lạc được với người. Hắn rất phấn khởi, suốt thời gian qua luôn ngồi chờ trong căn phòng này, liên lạc không ngừng với bên ngoài. Ngoài những lúc ban đầu bị gián đoạn, không hiểu vì sao tần số âm tần bên ngoài không còn nghe được gì nữa. Thật không? Thật, sau khi xác nhận thông tin, Lâm Phàm hô lớn về phía xa, hàng ca, vào trong này, trên mái nhà... Cố hàng cùng những người tuần tra nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phàm rồi tùy ý trò chuyện vài cầu với mọi người bên cạnh, liền vội vàng chạy đến. Nếu Lâm Phàm đã lớn tiếng gọi như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Trong phòng, Lâm Phàm và Cố Hàng cùng nhìn về phía thiết bị vô tuyến điện trước mặt, mã di viễn điều chỉnh thử. Người tốt, người tốt, xin hỏi nghe được không? Họ chờ đợi, không biết tình huống sẽ ra sao. Người tốt, người là ai vậy? Từ bên kia truyền đến một giọng nói lười biếng, giống như vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ. Nghe thấy âm thanh liền đáp lại Lâm Phàm và Cố Hàng nhìn nhau Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ vui mừng Mã Duy Viễn hỏi Sao lại hồi âm như vậy Lâm Phàm ra hiệu Để hắn nói tiếp Người tốt tôi là Lâm Phàm Chúng tôi đang ẩn náu ở cư xá Dương Quang thuộc Hoàng Thị Xin hỏi bên các người tình huống thế nào Hoàng Thị Cư xá Dương Quang Đúng là một địa phương xa xôi Không ngờ các người lại có thể sống sót Chúc mừng chúc mừng Chúng ta ở Hương Sơn thành phố Điện ảnh Cách các người khá xa Đây là nơi ẩn nấp của chúng ta Đối phương đáp lại Lâm Phàm trước kia rất ít đi du lịch Chủ yếu vì nghèo, Không có tiền đi chơi nơi khác Nên khi đối phương nói về địa phương đó Hẳn chỉ cảm thấy mơ hồ. Đây là đâu vậy Hắn tò mò hỏi Cố Hẳn nhớ ra và giải thích Hương Sơn thành phố điện ảnh là một thành trì giả cổ Là căn cứ truyền hình điện ảnh Có tường với bao quanh Cách đây chừng 800 đến một ngàn cây số Không tính là gần Mã gì viễn nói Vậy nếu họ xem đó là nơi ẩn nấp căn cứ thì chắc chắn là có tường vầy bao quanh chỉ cần không gặp phải thi trường tấn công thì khả năng giữ vững cũng không có vấn đề gì nếu bọn họ giải thích lâm phàm nhanh chóng hiểu rõ tiếp tục hỏi ở hương sơn thành phố điện ảnh có bao nhiêu người sống sót chắc vài ngàn người nhưng không có tính chính xác không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này đối phương đáp nhân số nhiều vậy các người có gặp phải tàng thi tấn công không vật tư thì giải quyết như thế nào lâm phàm có rất nhiều thắc mắc cố hàng nắm chặt đấm tay cảm thấy có chút xúc động Hắn biết bên ngoài chắc chắn sẽ có những nơi ẩn nấp căn cứ, con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng sẽ luôn tìm cách sống sót. Đôi khi hoạn nạn khiến người ta không biết phải làm sao, nhưng chỉ cần vượt qua được thời kỳ khó khăn ban đầu, con người sẽ tìm ra cách để sống tiếp. Đối phương dường như không cảm thấy lâm phàm làm phiền. Tiếp tục trả lời, huynh đệ không phải ta khoác lác đâu, thành phố điện ảnh của chúng ta có tường vây cao khoảng 8 mét, tăng thi không thể trèo tường, làm sao có thể vào được. Chúng ta còn xây cao hơn nữa, hiện tại tường cao đã lên tới 10 mét, còn về vật tư, đương nhiên là tự nghĩ cách, ở đây giống như một xã hội nhỏ, hoặc làm việc, hoặc ra ngoài tìm kiếm, lời nói này có vẻ tương tự với hình thức hoạt động mà hạnh vận hào, và hạ khảnh mới bắt đầu, cố hàng nghĩ về điều đó, thành phố điện ảnh này có thể không có thức ăn dự trữ nhiều như hạnh vận hào, nhưng ít ra cũng phải tự tìm cách giải quyết, cũng có thể hiểu được, chỉ là không biết cách thức bên đó như thế nào, dù sao trong hoàn cảnh này. Mọi thứ đều rất thực tế và tàn khốc Hàng ca, người nghĩ bọn họ có biết Về tinh thể và giác tình giả không Lâm phạm hỏi, cố hàng suy nghĩ một chút Ta nghĩ họ chắc hẳn là biết Không phải là thứ quá phức tạp Nếu có người có tâm nghiên cứu thì dễ dàng thử ra được hắn không nghĩ rằng mọi người lại nghĩ xấu Về nhau như vậy hắn thấy rằng, nếu có người đạt được tinh thể Hoặc trở thành giác tình giả Chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để thu thập nhiều thứ hơn Uống wow, hổ oh, tận thế đã kéo dài đến bây giờ Không còn vật gì có thể giấu giếm được nữa Lâm Phạm gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện với đối phương Ngươi biết tinh thể và giác tỉnh giả không? Ngươi nói là tăng thi trong đầu đồ chơi Hay là người bình thường biến thành đặc biệt mạnh mẽ? À, huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta biết sao người bình thường lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngươi không biết đâu, đám người đó, thực sự khủng khiếp, đãi ngộ rất tốt Ngươi đối diện nói với giọng rất xúc động, rõ ràng là rất hứng thú với chủ đề này Lâm Phàm nói, xin lỗi ta cũng không biết làm sao để trở thành giác tỉnh dạ nhưng nếu ngươi gặp phải sấm chớp mưa bão có thể thử một lần đứng giữa cơn mưa sấm chớp mưa bão đúng không sai được rồi ngươi có chuyện gì không nếu ngươi nghĩ đến hương sơn thành phố điện ảnh là nơi ẩn náu thì cứ lái xe tới đi chúng ta thiếu người đây ta đang ở nơi ẩn náu ngươi thì không thể đi à đúng rồi ta đang biên soạn một cuốn sách về tam thi ghi chép đủ loại tình huống của chúng nó có thể giúp ích cho các người dù ta không thể đưa cho ngươi ảnh chụp nhưng ta có thể miêu tả được ngươi có thể ghi lại đặc điểm của tang thì thứ đồ gì Người sống sót trao đổi với lâm phàm rõ ràng là bị lâm phàm làm cho hoang mang không ngờ ở trong nhà tù mà lại gặp được một người kỳ lạ như vậy chỉ là giới thiệu những thứ có thể giúp ích cho các ngươi thôi hả cái đó à không cần nói ta biết rồi chúng ta ở đây đều rất lợi hại không cần những thứ này bằng hữu của ta gọi ta đi ra ngoài rồi không tán gẫu nữa trong phòng lâm phàm nhìn mã duy viễn chỉ vào thiết bị trong tay Mã di viễn bất đắc dĩ nói, đối phương hẳn là không còn nữa, cố hàng cảm thán, có lẽ bên đó thật sự rất an nhàn, an toàn, từ đó làm cho họ không để ý đến thông tin bên ngoài, nhưng cũng có thể là họ cảm thấy giác tỉnh giả có năng lực mạnh mẽ, đã tiếp xúc qua nhiều tang thi, từ đó biết được rất nhiều loại tang thi. Hiện tại, khắp nơi trên đất nước đều là những nơi ẩn náu bí ẩn, trong các thành phố, nơi ẩn náu không phải lúc nào cũng thực tế, dù sao, không phải thành phố nào cũng như Hoàng Thị, có lâm phàm mỗi ngày dọn dẹp. từ đó giảm bớt rất nhiều áp lực tạo cơ hội sinh tồn cho những người may mắn còn sống sót hy vọng như vậy lâm phàm hy vọng mọi người đều tốt hương sơn thành phố điện ảnh căn cứ một thanh niên cười nói vừa rồi tôi dùng cái thiết bị vô tuyến điện mà tôi tìm được có liên lạc với nơi khác nói chuyện cũng vui vẻ lắm chỉ là đối phương nói nhiều quá tai tôi gần như ong ong may mà ngươi tìm tới tôi nếu không tôi chắc phải phiền chết mất một người đứng cạnh thanh niên vội vàng hỏi bọn họ ẩn náu ở đâu họ nói giống như ở hoàng thị Khu dương quang, không thể nào. Hoàng thị là đại thành phố, nơi đó chắc chắn đầy tang thi. Muốn sống sót ở đó, tôi thấy không có khả năng. Họ có phải đang chưa chọc ngươi không? Biết sao được, tôi cũng không quan tâm. Có sao đâu, ngược lại tôi không muốn rời đi nơi này. Ngoài kia nguy hiểm lắm. Ngươi cũng biết, khắp nơi đều là tang thi. À, tôi có liên lạc với đệ đệ tôi. Không biết hắn có thể đến đây an toàn không? Nếu hắn đến được đây, tôi sẽ hỏi hắn. Hay nếu như điều kiện sống dễ dàng hơn một chút, thì cũng đáng nghĩ lắm. Đừng suy nghĩ nữa, hiện tại cũng ổn thôi, người từ bên này ra ngoài, liệu có đến được nơi đó không còn là câu hỏi, mà người lại không có xe, làm sao đi được, đúng vậy, nơi này là một thành phố điện ảnh, nơi sinh sống của khá nhiều người, mặc dù có một nơi để sinh tồn, nhưng khi nhìn những người đi ngang qua, bộ dạng của họ rất tệ, không chỉ gầy guộc như que củi mà còn tiêu tụy, tinh thần suy nhược, họ nhìn thấy một cô bé đang trốn ở góc khóc, miệng lẩm bẩm, thúc thúc cho ta thi hạch, trả lại cho ta, nghe đến hai từ... Thi hạch, họ nhìn nhau, không ngờ một cô bé lại có được thi hạch. Thi hạch ở thành phố Điện ảnh Hương Sơn, nơi ẩn náu, là một vật rất có giá trị. Nó có thể đổi được rất nhiều thức ăn, tiểu bằng hữu. Sao ngươi lại có thi hạch đó? Cô bé ngậm đầu lên nhìn hai người trước mặt, nói, là đàm thanh thúc thúc cho ta, nhưng bọn họ đã cướp đi. Lập tức, trong đầu họ hiện lên hình ảnh của đàm thanh, một người đàn ông cao to đen đúa, mang theo một cây thương thép. Nghe nói, trong thời kỳ hòa bình, hắn là một cao thủ luyện thương. ở nơi ẩn náu thành phố điện ảnh hương sơn hắn là một nhân vật có địa vị rất cao có thực lực vượt trội người thường họ từng chứng kiến tận mắt hắn dùng thương san giết một con tang thi to lớn khiến mọi người kinh ngạc tất nhiên đối với chuyện của cô bé họ cũng chỉ có thể bất lực chuyện như vậy thường xuyên xảy ra ở nơi ẩn náu thành phố hương sơn khi đói bụng người ta làm gì cũng được hiện tại họ chỉ là những người canh gác trên tường thành công việc của họ là đừng gác đến sáng mỗi ngày nhận được hai miếng bánh bì Dù bánh mì có hơi cứng, nhưng ít ra họ vẫn có ăn, vẫn có thể sống sót, sau tận thế, tiền bạc quyền lực đều vô nghĩa. Lúc này, vật tư mới là vua. Bây giờ, khi chứng kiến những người có thực lực siêu việt xuất hiện, họ mới hiểu được rằng thực lực mới là điều quan trọng nhất. Có thể gian diếp tam thi, tự do làm những gì mình muốn, đi đâu cũng được tôn trọng, nhưng tiếp thay, họ đều chỉ là những người bình thường, sống trong mặt thế như những người bình thường, lên trên tường thành. giao lưu với những người sống sót khác họ nhìn ra xa mình mông bát ngát đứt chồng khắp nơi là xác tang thi bị săn giết thỉnh thoảng vẫn có một vài tang thi lang thang nhưng chúng chẳng có tác dụng gì không gây ảnh hưởng đến khu vực này đêm xuống ở một nơi nào đó quý thu nguyệt ngồi trong xe nét động tĩnh bên ngoài cô nhìn vào hai tay mình và nhận ra rằng cơ thể đã bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ cô có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó đang đấu tranh máu tươi chảy ra từ mũi Cô đưa tay sờ thử, cảm giác quen thuộc như vậy, và cô nhận ra trong miệng mình có vật gì đó lạ. Cô nôn ra lòng bàn tay, nhìn kỹ, đó là mấy chiếc răng, quý thuốc nguyệt vội vã kiểm tra trong gương. Một hàng răng rơi ra, những chiếc răng này giống như đang bọc lại từ thịt. Cô không biết đó có phải là ảo giác không, nhưng khi đưa tay sờ vào, cô rõ ràng cảm nhận được sự cứng rắn. Nếu như trước kia, cô chắc chắn sẽ hoảng hốt, làm sao lại có thể như vậy. Nhưng lúc này, tình huống của cô đã không còn liên quan gì đến vẻ đẹp nữa. những chiếc giang dụng và làn da thay đổi đều là dấu hiệu cho thấy cô đang trên đường trở thành tang thi khi cô đang nghĩ về những điều này đột nhiên một đôi tay đầy máu xuất hiện ở cửa sổ xe và cô nhìn thấy một con tang thi dữ tợn mắt trắng xám đầy vẻ gian xảo đang nhìn chằm chằm vào cô từ bên ngoài cô không nhớ rõ rốt cuộc mình đã bị căn cứ điều đi khi nào hay đã ngất đi giữa đường chỉ biết khi tỉnh lại cô thấy mình đầy máu mề quý thu nguyệt không sợ những tang thi ngoài cửa xe cô chỉ nhìn chúng Bởi vì bản thân cô cũng không còn là người bình thường Vậy còn có gì mà sợ Đột nhiên, cô cảm nhận được tình trạng của mình có gì đó kỳ lạ Khi nhìn ra ngoài xe Cô như thể có thể thấy được máu trong cơ thể tang thì đang di chuyển Mùi vị từ tang thì truyền vào mũi cô Là một mùi vị hấp dẫn Giống như một hương vị ngọt ngào Cô nuốt nước miếng Muốn mở cửa xe ra ngoài Nhưng lý trí lại khiến cô phải giữ tay lái Mặt mày biểu lộ vẻ thống khổ Tại sao lại như vậy? Tại sao ta lại có cảm giác như vậy? may mắn tế bào rốt cuộc đang làm gì trong cơ thể ta cô cúi đầu cố gắng kiềm chế cảm giác đang dâng trào trong lòng cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể cô đang nổi loạn ngay lập tức cô ngẩng đầu lên nơi mắt cô chấp mắt một cái và chuyển thành đỏ tươi mười ngón tay mọc dài ra sắc bén và đáng sợ một tay đặt lên chốt cửa xe cố gắng mở cửa nhưng tay còn lại nằm chặt cổ tay hai tay đấu tranh lẫn nhau phanh phanh phanh những tang thì bên ngoài nhìn thấy máu thịt bộc phát cơn điên cuồng Đập vào cửa kính xe khiến kính bị nứt vỡ. Nàng nhìn ra ngoài, thấy những tang thi dữ tợn, trong cơ thể một loại cảm giác khó có thể kiềm chế dâng lên. Cảnh tượng ấy giống như một thứ ngon miệng, khó mà kiềm chế được. Cửa giáp, cuối cùng, nàng mở cửa xe. Khi cửa xe mở ra, những tang thi ngoài kia nghĩ rằng sẽ lao vào. Nhưng ngay khi một con tang thi nào tới, ngón tay sắc bén của nàng bóp chặt cổ tang thi. Một tiếng răng rắp vang lên, cổ tang thi bị vạn gãy. Quý Thu người cảm thấy như thể mình đang thưởng thức một bữa tiệc ngon lành. Tăng Thi chết ngã xuống đất, ban đêm rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng nhai nhồm nhòm như động vật đang ăn uống. Sáng sớm, một chiếc xe bít tốc độ cao đã được sửa chữa đến trước cửa thành Hương Sơn, nơi họ ẩn náu. Những người trong xe nhìn thấy cửa thành đóng chặt, không dám xuống xe. Phía sau, một đàn tang Thi bình thường đi theo, vây kín chiếc xe, không ngừng vỗ vào thân xe khiến bọn họ run rẩy. Nhưng lúc này... một cánh cửa nhỏ của thành mở ra một người đàn ông cao lớn da đen cõng theo cây thương thép bước ra chậm rãi những tang thi nhìn thấy con người xuất hiện trước mặt bản năng bộc phát chúng lao tới một cách dữ tợn một đám cạn bã đàm thanh quát lớn vung cây thương thép lên một nhát đâm xuyên qua đầu tang thi đầu tiên tang thi bay lên trời hắn lại vung thương mũi thương quét ngang khiến cho mười mấy con tang thi trong nghe mắt ngã xuống đất mọi việc xảy ra quá nhanh Đến mức khiến mọi người trong xe còn sống sót há hốc miệng Nhìn chằm chằm vào đàm thanh như thể nhìn thấy một siêu nhân Không thể tin rằng loài người lại có thể mạnh mẽ đến vậy Những người còn sống sót trên tường thành cũng nhìn đàm thanh Ánh mắt kính trọng Tại nơi ẩn náu ở Hương Sơn Ngoài đàm thanh Có thể còn khoảng 10 người cường hãn như vậy Khiến họ cảm thấy an tâm Dù có chết cũng phải chết ở đây Bởi ngoài kia thực sự quá đáng sợ Khi cửa xe bít mở, những người may mắn còn sống sót từ trên xe bước xuống, nghĩ đến việc về quanh đàm thanh, muốn định nọt hắn một phèn. Đàm thanh cõng thương thép, quay người đi vào bên trong, không để ý đến họ, cũng không muốn nói gì với họ. Hôm nay, nhiệm vụ tiêu diệt tang thi bên ngoài là do hắn phụ trách. Nếu không, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây, đệ đệ. Một người trực ban trên tường thành, cũng là người liên lạc với cư xá Dương Quang, nhẹ nhàng gọi, đồng thời vẫy tay. Hắn không ngờ đệ đệ lại đến cùng một nhóm người như vậy. trên xe buýt một nam tử sống sót vẫy tay nước mắt rơi đầy mặt lộ rõ sự xúc động khi thấy thân nhân tất cả nỗi ủy khuất trong lòng đều tan biến hắn kích động nói với đồng bạn, ta kia chính là anh ta ta đã nói rồi ta ca sẽ không gạt ta mà mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn hắn có người quen ở đây thật sự rất thuận tiện rất nhanh người sống sót từ hương sơn nơi ẩn nấp dẫn họ vào trong nơi ẩn nấp này nhân tài đặc thù rất quan trọng bao gồm các ngành nghề kỹ thuật Dĩ nhiên nếu ai đó có thể vượt qua người bình thường về thực lực thì càng tuyệt vời hơn. Trong nơi ẩn nấp, ca, vừa rồi người kia là ai vậy? Thật lợi hại quá. a người kia có phải là cường hãn ép một chút không? Đúng vậy, ca, người có phải là biết ta sẽ đến, nên cố ý đang chờ ta không? Không phải đâu, ta kiêm nhiệm công việc canh gác trên tường thành, đừng nghĩ lung tung. Ca ở đây chỉ là một người sống sót bình thường, nhưng mà ca có cách giúp ngươi, sẽ chuẩn bị cho ngươi một công việc nhỏ, ngoài ra không dám hứa chắc gì. Hai chiếc bánh mì là tuyệt đối không thiếu đâu Chỉ cần có thể nhét đầy bụng là được Đệ đệ nghe xong, cảm thấy Sao mà không giống với những gì hắn nghĩ Bây giờ hắn chỉ muốn ăn lẩu Muốn ăn cà chua trứng tráng Bánh mì là cái quái gì Đúng rồi đệ đệ, mưa đi cùng hoàng thị à Tình hình bên đó có phải rất nghiêm trọng không Có nơi ẩn nấp nào gọi là cư xá dương quang không ca, sao ta biết được chứ Chúng ta có thể còn sống sót ra đây Đã là may rồi Cái đám tang thi đó giống như chó săn Đuổi chúng ta suốt Còn có một số người sống sót Thật sự rất đáng sợ Bọn họ thậm chí dùng người làm môi nhử Nghe đệ đệ kể lại những chuyện này Hắn hiểu ra Có lẽ Hoàng thị nơi đó không an toàn Như đã nói Xem ra Những lời mà hôm qua hắn nghe từ người liên hệ với mình Có thể chỉ là khoác lác mà thôi Hương Sơn thành phố điện ảnh căn cứ Cậu thiếu niên 13 tuổi nắm chặt cuốn sách về tang thi trong tay Ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh Quan sát những người đến đi Cậu không biết tương lai của mình sẽ như thế nào Tại nơi này Cậu có thể làm gì? Cậu từng có một gia đình ấm áp, nhưng từ khi tận thế đến, tất cả đã tan thành mây khói. Các người đi cùng ta, một người sống sót trong căn cứ hô gọi dẫn theo đám người vừa đến vào một căn phòng rộng rãi. Mới đến nơi, đám người này nhìn mọi thứ xung quanh với lòng hiếu kỷ. Trong đó, có người tò mò hỏi: "Đại ca, xin hỏi nơi này có phải là chính phủ tiếp quản không?" Tất cả mọi người đều mong đợi câu trả lời. Đối với họ mà nói, Không quan trọng là thế nào, điều duy nhất khiến họ yên tâm là biết liệu chính phủ có tiếp quản nơi này hay không. Nếu có, chắc chắn sẽ không bỏ mặc họ. Người đàn ông dừng bước, nhìn đám người sống sót, hiểu được suy nghĩ của họ, đừng nghĩ quá nhiều. Ở đây không có ai nuôi các ngươi. Các ngươi phải tự lo liệu cho bản thân, không thể dựa vào căn cứ để cung cấp cho các ngươi. Các ngươi có thể rời đi hoặc chờ chết, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, người đàn ông không quan tâm đến suy nghĩ của họ nữa, tiếp tục chờ đợi những người khác đến chào hỏi. Ông tùy tiện nói vài câu và chỉ vào đám người sống sót mới đến. Y nói rất rõ ràng, nhân số đang tăng lên, cần phải sắp xếp mọi thứ thật kỹ. Ngồi ở đó là một bác gái mập mạp, giọng bà có chút khàn và lớn. Có ai thành thạo một nghề không? Ta nói thành thạo một nghề là cái gì mà có thể giúp ích trong hoàn cảnh hiện tại. Mọi người nhìn nhau, nếu mày suy nghĩ, đều tự hỏi xem mình có thành thạo nghề gì hay không. Sau đó, sáu người sống sót tiến lên một bước, bác gái hài lòng gật đầu, rồi quay xác hỏi một người thanh niên trẻ tuổi. Người có nghề gì thành thạo? Ta rất giỏi trong việc ăn gà. Ăn gà, đúng. Mặc dù ta chưa tham gia chiến trường, nhưng trong game ta có nhiều năm kinh nghiệm tác chiến, thậm chí có thể chiến đấu trong đêm, mà mắt không hề chớp. Bò. Ta nghĩ kỹ năng này rất thích hợp với tình huống hiện tại. Bác gái nhìn thanh niên, tức giận mắng, cút đi, nam thanh niên rụt đầu lại, cảm thấy có chút tủi thân. Tại sao lại mắng anh như vậy? Nếu có chuyện gì thì cứ nói cho rõ ràng. Bác gái tiếp tục hỏi những người khác, sau khi nhận được những câu trả lời hợp lý, bà gật đầu và tiếp tục. khi thấy trong số người sống sót còn có vài cô gái, bà lên hỏi có ai thành thạo may vá không. các cô gái trẻ nhìn nhau rồi lắc đầu. mười ngón tay của họ không dính một chút bột giặt, làm sao có thể may vá quần áo được. thậm chí họ còn chưa bao giờ cầm kim chỉ. bác gái lắc đầu. vậy có ai biết nấu ăn không? thấy bác gái có vẻ hơi thất vọng, vài người phụ nữ không quá tự tin từ từ dưa tay lên. dù sao chỉ là mấy món ăn đơn giản mà thôi. Bác gái không nói nhiều, vì cũng là phụ nữ, nàng liếm bắt là biết mấy người này trước kia trong thời kỳ hòa bình, chắc chắn quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ đụng đến nồi nhiều bát đĩa, chỉ quen với những thứ thời thượng, nữ tính của thời đại mới, việc nối lòng để cho họ có một con đường sinh tồn có lẽ là hợp lý. Bác gái nói tiếp, ở đây tất cả mọi người đều phải làm việc, các người đừng nghĩ đến thịt cá hay sơn hào hải vị, thậm chí trước đây mỗi ngày có thể ăn cơm trắng cũng chưa chắc có đủ để ăn, có lúc chỉ được hai khối bánh mì một ngày. hoặc là hai bát cháo lã, màn thầu, mì sợi, món ăn chỉ có rừng núi đồ ăn thôi. À, chị ăn thế này sao? Không thể chịu nổi vậy đâu. Đúng vậy, thế này không thể nào chịu nổi. Họ nói thầm, oán trách mệt mỏi vất vả mới đến được đây, mới phát hiện thực tế hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng, sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế thật sự quá lớn. Bác gái ra lệnh, im lặng. Bác gái nghiêm mặt nói, các ngươi nghĩ gì vậy? còn sống là đã may mắn lắm rồi, nếu muốn thịt cá, vậy thì tham gia đội tìm kiếm vật tư ở căn cứ. theo đội của siêu phàm giả ra ngoài thu thập đồ đạc đãi ngộ chắc chắn sẽ tốt hơn các ngươi nghĩ nhưng sinh mệnh có thể bảo toàn hay không ai mà biết được ai muốn tham gia bây giờ có thể đến đây báo danh khi bác gái nói xong câu này tất cả những người sống sót mới đến đều thu lại đầu thật khó khăn là mới chạy từ ngoài vào nơi này làm sao còn ai muốn tiếp tục ra ngoài mạo hiểm họ sợ nhất là tang thì bác gái nhìn họ không trách móc những người sống sót may mắn này nàng hiểu rất rõ họ luôn nghĩ rằng có thể hưởng thụ mà không phải làm gì, mơ mộng lấy vật tư từ, từ những người khác liều mạng mang về. Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Nói lý thuyết chẳng có tác dụng gì, chỉ có thực tế mới có thể dạy cho họ một bài học. Sự thật chính là như vậy. Trước đây trong thời kỳ nguy nan, vô số người đã dùng mạng sống để đổi lấy hòa bình. Chỉ mới qua vài thập niên, những người hậu thế đã bắt đầu quên đi những gì đã phải trả giá, quên đi giá trị thực của tổ chức, cũng không biết tổ chức có ý nghĩa gì. Có người đã nói, ăn quá no dễ nuôi ra phế vật Bác gái nhìn cậu thiếu niên 13 tuổi, hỏi, hài tử, nguyên tên là gì? Cậu thiếu niên cầm sách, vẽ tàng thì ngậm đầu nhìn bác gái, đáp, ta tên Chu Chu. Bác gái gật đầu đối với đứa trẻ đáng thương này, nàng khá quan tâm. Tuy nhiên trong căn cứ, quy tắc là mọi người đều phải làm việc, điều này không thể phá vỡ. Vì vậy, nàng nghĩ có thể sắp xếp cho cậu bé Chu Chu một công việc nhẹ nhàng, ít nhất có thể đảm bảo cậu bé sống sót, cư xá dương quang, 804 thất. phỉ phỉ và đình đình miệng đầy mỡ ăn cơm trứng chiên trước mặt là ánh vàng rực rỡ ăn đến mức không thể diễn tả được hết sự thơm ngon lý mai và trần hạc là một gia đình họ không có quan hệ gì đặc biệt chỉ đơn giản là sống cùng nhau để tiết kiệm tiền thuê phòng và thuận tiện chăm sóc lẫn nhau ăn ngon thật bình đình đặc biệt thích cơm trứng chiên nhất là cơm trứng chiên do lý a di làm cô rất thích phỉ phỉ đáp ý nói mẹ ta tay nghề giỏi lắm ừm a di tay nghề là tuyệt nhất đình đình nói xong lý mai cười nói Bình bình, phỉ phỉ, buổi trưa các con muốn ăn gì Trước kia, Lý Mai đã là bà chủ gia đình Bây giờ càng bận rộn hơn Với số người sống sót ngày càng nhiều ở khu cư xá Dương Quang Cuộc sống có phần vất vả Nhưng cô vẫn luôn cố gắng để chăm lo cho các đứa trẻ Đồng thời cũng muốn trồng trọt và chăm sóc ao cá Bây giờ, cô có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc các con Còn khi rảnh rỗi lại vào vườn rau xem thử món gì Rau hẹ phát triển rất nhanh Thường xuyên cắt một đợt Qua 24 giờ là lại mọc thêm nhiều, phỉ phỉ nghĩ đến, và nói, mẹ, con muốn uống canh cá, canh cá ngon lắm, được, Lý Mai cười đáp lại, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, và vẫn luôn cảm ơn Lâm Phàm. một sự cảm kích sâu sắc mà khó lòng diễn tả thành lời, Đình Đình nói, ai gì, con muốn ăn đậu hũ tê cay, tốt, không vấn đề gì, Lý Mai cười, làm đậu hũ rất đơn giản, trong khu vực ẩn núp có rất nhiều đậu nành, cô và các chị em khác thỉnh thoảng chế biến đậu hũ. Những người lớn tuổi cần ăn đồ mềm hơn Khác với người trẻ tuổi có thể ăn lầu hay mì ăn liền dễ dàng Trần Hà cũng cười rất cảm kích Lý Mai Ít nhất ba bữa cơm mỗi ngày của cha con anh Đều do cô chuẩn bị Nhanh ăn đi Lát nữa còn phải đi học Lý Mai thúc giục. Ồ, biết rồi Đình Đình vẫn rất hứng thú với việc học Còn vì phỉ thì có chút bất đắc dĩ Vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng Sao tận thế Mình lại còn phải học hành Trần Hạc tò mò hỏi Đình Đình Lớp của các con, bạn Đông Đông thế nào? Họ biết Đông Đông là tang Thi Cũng hiểu rõ tính nguy hiểm của tang Thi vì vậy, họ hoàn toàn tin tưởng và lâm phàng Vì vậy cũng tin rằng Đông Đông sẽ không gây hại cho ai Giống như hoàng cảnh quan vậy Đình Đình rất nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời Đông Đông, Đông học rất tốt Từ khi vào lớp tới giờ không làm gì quái lạ cả Rất thích nghe lão sư giảng bài Chỉ là không muốn trả lời câu hỏi Cứ ngồi im lặng ở chỗ của mình Có bạn muốn mời Đông Đông cùng chơi Nhưng Đông Đông chỉ liếc nhìn chúng ta Rồi lại nhìn chằm chằm vào bảng đen nghe con gái nói vậy Trần Hạc trong lòng có chút lo lắng Khá lắm Quả nhiên vẫn là bọn nhỏ dũng cảm Nếu đổi lại bất kỳ ai là người trưởng thành Đối mặt với tình huống như vậy Chắc hẳn đã bị hoảng sợ Và không biết nên nói gì Phỉ phỉ nói Đình đình muội muội Đông đông đệ đệ rất nghiêm túc nghe giảng bài Dù tan học cũng nghĩ đến những gì thầy đã giảng ừm, Phỉ phỉ tỉ Người nói đúng Đình đình đồng ý Phỉ phỉ vui mừng vô cùng Mấy lần liền ăn hết cơm trứng chiên. kéo đình đình đeo bọc sách, vội vàng chạy ra khỏi nhà. khi đi xuống lầu lại bị Tô tiểu hiểu gọi lại, bảo mang theo ít bánh mì để ăn cùng các bạn học trong lớp. trong phòng, trần Hạc và lý mai nhìn nhau cười mong mỏi, chỉ hy vọng đôi tiểu tỷ muội này có thể vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành. lý mai kiên định nói sẽ. hạnh vận hỏi lâm tiên sinh, mưa thế ta có thể đi qua không? hạ khánh mong đợi hỏi, theo lâm phàm và hạnh vận. lâm phàm nói cho Hàn biết rằng ánh nắng nơi ẩn náu đã được khuếch trương. đủ để chiếu sáng sinh hoạt của hàng nghìn người thậm chí còn nhiều hơn lúc này tâm trí hạ khảnh cũng đã thay đổi trong tình huống như vậy nếu còn không nhận ra thực tế thì đúng là quá vụng về không thể dùng từ vụng về để miêu tả nếu như không có lâm phàm thực sự là hắn sẽ có những suy nghĩ riêng của mình nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn nhận ra rằng hòa nhập là lựa chọn sáng suốt nhất trong thời gian qua hạ khảnh đã nghĩ rất nhiều về tương lai có thể tương lai sẽ xây dựng một hệ thống văn minh nhân loại vĩ đại dựa trên nền tảng của lâm phàm các quy tắc, quy củ sẽ dần được hình thành. Hạ Khánh nghĩ rằng, mình sẽ không thể trở thành người cầm quyền ở nơi ẩn náu này, nhưng hắn chắc chắn sẽ có một địa vị tương ứng. Nói đơn giản, hắn có năng lực tổ chức và lãnh đạo, tự tin rằng mình có thể trở thành một người lãnh đạo dù không lớn không nhỏ. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn lo lắng là liệu mình có thể đến cư xá Dương Quang, vì ở đó có thể có một vị quan chức có mối quan hệ với Hắc Bạch Hoàng. Lâm Phà mỉm cười nói, Hạ Tiên Sinh, Trong khoảng thời gian này, sự thay đổi của ngươi thật lớn, Hạ Khánh cười, khẳng định là có sự thay đổi, hiện tại hắn chỉ một lòng muốn hoàn lương, không còn suy nghĩ về chuyện gì khác, hắn thậm chí không ngờ mình lại có thể làm được những việc như vậy. Lâm Tiên Sinh, ta đã kinh doanh cửa hàng mấy chục năm, luôn nhớ rằng đi theo người nào sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào, ta tự biết, trước đây ta chỉ nghĩ đến lợi ích, nhưng từ khi kết bạn với Lâm Tiên Sinh, tư tưởng của ta đã thay đổi hoàn toàn, Hạ Khánh nói hết sức thành thật, đứng bên cạnh Hạ Khánh. Từ dũng cũng cảm nhận được sự thay đổi lớn trong hạ gia tuy nhiên trong lòng hắn sự thay đổi phương hướng của hạ gia là chính xác dùng lịch sử minh triều mà nói nếu chu đánh dấu còn sống chu lệ cũng sẽ không có ý định tranh giành hoàng vị thậm chí tất cả hoàng tử cũng vậy nhưng những người muốn làm hoàng đế mà bị điên cuồng không cần chu đánh dấu ra tay các huynh đệ khác sẽ lập tức bắt hắn lại đưa đến chu đánh dấu trước mặt rồi báo với đại ca rằng tiểu lão đệ đã hóa điên cần phải rót vàng lỏng để trị liệu hạ tiên sinh Tôi cho rằng hiện tại ngươi rất tốt, tôi nghĩ hoàn cảnh quan thấy ngươi chắc chắn sẽ đối xử với ngươi như những người bình thường và bảo vệ ngươi. Lâm phàm nói, Hạ Khánh nghe xong rất vui, hắn hiện tại thật sự không có ý nghĩ dư thừa, dã tâm của hắn chỉ là xây dựng trong hoàn cảnh tự thân có khả năng. Cho dù chưa có đủ bản lĩnh để bảo vệ dã tâm của mình, hắn vẫn nghĩ rằng thành thật thì tốt hơn. Nếu thực sự có thể được hoàn cảnh quan tiếp nhận, đối với ta mà nói, đó là một chuyện cực kỳ vui mừng. Hạ Khánh cảm thán. Lâm phàm hỏi, người nghĩ khi nào mang họ tới chỗ ta, là hiện tại hay chờ một thời gian ngắn nữa? Hạ Khánh trả lời, chờ một thời gian ngắn đi, hạnh vận hào có khá nhiều người sống sót, trong đó có một số có thể không thích hợp với yêu cầu ánh nắng nơi ẩn nấp. Ta nghĩ trong thời gian này nên trò chuyện với họ một chút giúp tâm tính của họ dần dần thay đổi. Nếu bây giờ đi qua, có thể sẽ gây ra chút phiền phức không cần thiết, hắn hiểu tình huống của hoàng cảnh quan và có thể phân biệt rõ ràng những người trong đàm sống sót trên thuyền này. đúng là có người tốt nhưng cũng có người có xu hướng chuyển sang phía tối tăm không phải họ muốn như vậy mà là thực tế buộc họ phải thay đổi suy nghĩ tất cả những thứ này cần thời gian để điều chỉnh hắn tin tưởng rằng chỉ cần có đủ thời gian mọi thứ đều có thể thay đổi được lâm phàm gật đầu sau khi lâm phàm rời đi hạ khánh đi tới chỗ lan can nhận loa từ tay từ dũng rồi nói các vị xin mời các người đặt công việc trong tay xuống làm nghe ta nói vài câu Những người may mắn còn sống sót vô cùng cảm tạ Hạ Khánh đã ban ẩn, lúc này không giống như trước, họ không phải ra ngoài bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm vật tư, mà Hạ Khánh sẵn sàng cấp cho họ một chút vật tư, có người sống sót hiểu rằng, hiện tại vật tư vô cùng quý giá, không phải vì họ không làm mà muốn hưởng, mà là vì nguy hiểm bên ngoài không phải ai cũng có thể đối phó được, mọi người ngẩng đầu nhìn Hạ Khánh, rồi hắn tiếp tục, vừa rồi các ngươi thấy, người kia chính là Lâm Phàm, Lâm Tiên Sinh, người sáng lập ánh nắng nơi ẩn nấp, Ông ấy là người hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót qua mặt thế. Ông ấy đến đây và thông báo rằng ánh nắng nơi ẩn nấp đã được mở rộng, có thể chứa hơn vạn người, thậm chí nhiều hơn nữa. Ý là, mọi người đều có thể đến đó. Nhưng khi tôi từ chối, không phải vì tôi không muốn dẫn mọi người đi, mà vì điều kiện tiên quyết của nơi ẩn lúc đầu tiên, chính là mọi người phải giữ được tâm trạng bình yên trong thời kỳ hòa bình, giữ được bản tính như những người bình thường, ưu tú. Tận thế thật đáng sợ, nhưng nhân tính còn đáng sợ hơn. Trước kia, tôi cũng từng là một người nhà tư bản lòng dạ hiểm độc, không có lợi ích thì không dậy sớm, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiên Sinh, tôi đã tìm được hướng đi đúng đắn. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người giống như tôi, giữ vững trái tim ban đầu, đừng để tận thế làm thay đổi mình, hy vọng đến một ngày, chúng ta có thể cùng nhau đón nhận ánh sáng nơi ẩn núp, đón chào một tương lai tươi sáng. Hạ Khánh nói rất chân thành, và đoàn người cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của ông. Quả thật vậy. Nhiều người sống sót tại hiện trường đều nhận thấy Hạ Khánh Đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây Không ngờ lại là một người như vậy Không ngờ lại là một người như vậy Trong khi nhiều người bị tận thế làm cho nội tâm ngày càng đen tối Nhìn Hạ Khánh Như thể trong sâu thẳm nội tâm Ánh sáng vừa mới mờ nhạt lại bừng sáng Lập lòe Như thể có thể như mặt trời chiếu rọi, Xua tan bóng tối bất kỳ lúc nào Từ dũng kích động muốn vỗ tay cho Hạ Gia, Đây chính là Hạ Gia trong lòng anh Anh luôn tin rằng Hạ Gia là người hiểu chuyện Hồi trước, Hạ gia làm, vậy là vì thực tế đẩy họ đến con đường đó, vì họ không thể không bảo vệ bản thân. Bây giờ, khi gặp được Lâm Phàm, người như vậy đã khiến Hạ gia trong lòng anh thật sự được phóng thích, thật tuyệt vời. Hạ Khánh nhìn bung thuyền dần dần tỉnh táo, quyết tâm của ông càng kiên định hơn, không còn suy nghĩ lung tung, chỉ có thể yên tâm đi theo Lâm Phàm trong mặt thế, phát triển tốt nơi ẩn núp, cảm giác đã trải qua đủ loại tình huống. Giác tỉnh giả, siêu cường đủ loại tang thi Điều này không phải là thứ ông có thể tự do chơi đùa Lâm Phàm cũng vậy Đến đường đảo, đường lễ Người giàu nhất đường đảo Khi đầu tiên gặp Lâm Phàm cũng đã từng đưa ra lời mời Đến cư xá Dương Quang Để sinh sống Khi đó, Lâm Phàm từ chối Nhưng bây giờ họ có thể đến Tất cả đều là kết quả sau khi tiếp xúc với Lâm Phàm Chỉ là tầm quan trọng của đường đảo Giờ không cần phải nói cũng hiểu Đất đai có giá trị rất cao Cư xá Dương Quang có thể gieo trồng, nhưng so với đường đảo thì nơi đó hoàn toàn không thể sánh được, không ngờ đường lễ và gia đình không đến cư xá Dương Quang mà lại muốn ở lại đây để gieo trồng vật tư. Dùng lời của đường lễ, thành phố hiện nay đã bị công nghiệp thay thế, khắp nơi đều là đất xi măng, không thể gieo trồng, muốn sinh tồn lâu dài trong tương lai, nhất định phải có nơi có thể trồng trọt. Lúc ban đầu, Lâm Phàm từng nói rằng Đường lễ chắc chắn sẽ không muốn điều này Chỉ muốn dẫn gia đình đến cư xá dương quang Nhưng bây giờ tôi hiểu rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình Mảnh đất này nhất định phải được tận dụng Đường dây vũ cũng phải ở lại nơi này Lâm ca, nơi có vệ tinh điện thoại Nếu như nơi này có nguy hiểm Ta chỉ cần gọi điện cho ngươi là được Nơi này đất đai cần phải gieo trồng Tận thế có thể kéo dài một năm, hai năm Thậm chí lâu hơn nữa không thể cứ ngồi chờ chết, ăn không ngừng mà núi lở. Những vật tư ấy cũng có hiệu quả chỉ trong thời gian nhất định, không thể để đến cuối cùng không còn gì, lúc đó sẽ hoảng loạn. Vì vậy, việc khai hoang liên tục hiện giờ là rất quan trọng, đường dài vũ nói rất có lý. Lâm Vàng nghĩ một lúc rồi đồng ý với những gì hắn nói. Đúng là như vậy, tại đường đảo nơi đó gần hồ, cách xa thành thị, bình thường tăng thi có thể sẽ trôi giạt đến, nhưng chỉ là thiểu số, mức độ an toàn ở đó vẫn có thể bảo đảm được. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, đường giai vũ có thể liên lạc với hắn và lâm Phạm có thể nhanh chóng đến đó trong thời gian ngắn hai ngày sau tại căn cứ thành phố điện ảnh hương sơn ngoài căn cứ ba vị giác tình giả đang vây giết một con bạo quân trong đó đàm thanh cầm thương thép chiêu thức bá đạo lăng lệ vô cùng mỗi lần vung thương cây thương như thể xoay tròn thành cơn gió lốc cất đứt thân thể tang thi những người sống sót đứng trên tường thành nhìn cảnh tượng đó vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ nhất là khi thấy nhóm siêu phàm giả giao đấu với tang thi mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tìm đập nhanh hận không thể ngay lập tức lao xuống phía dưới cùng tang thi vật lộn chu chu nhìn về phía những con tang thi đang chiến đấu trong nháy mắt mọi người hiểu được cái tang thi kia đang kêu gì bạo quân sau một hồi bạo quân bị đánh bại năm vị giác tỉnh giả ngoài đàm thanh bốn người còn lại trên người mang theo thương tích trong đó một người bị bạo quân đánh bay cảm giác như xương ngực bị gãy họ cố gắng chống đỡ hướng về phía tường thành mà đi vào Những người may mắn sống sót bên ngoài hưng phấn chạy về phía dưới Muốn ra đó những anh hùng trở về Chu Chu cũng muốn đi xem giác tình giả Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi Đột nhiên thấy xa xa có một con tàng thi đứng yên tại đó Hắn chừng mắt Cẩn thận quan sát Con tàng thi này nhìn cũng giống như những tàng thi bình thường khác Nhưng hắn nhận ra nó đứng im Không nhúc nhích, Giống như một trinh sát cổ đại Hắn tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra xếp xong sách họa về tang thi Lật xem Hẳn nhớ lại như đã từng gặp qua một loại tang thi. Tìm đến một tờ có ảnh chụp và chữ viết giới thiệu, giám thị hình tang thi, chú thích. Hình thể giống như những tang thi bình thường, nhưng nó không giống như những tang thi khác. Sẽ nhìn thấy con người rồi lao vào tấn công, nó chỉ đứng từ xa quan sát, không nhúc mít. Loại này gọi là giám thị hình tang thi, một loại tang thi rất khủng khiếp. Có khả năng nhớ rõ các địa điểm mà con người sinh tồn, sau đó nó sẽ quay lại gọi tới thi triều. mỗi xám thị hình tang thi đều có một tinh thần hình tang thi đi kèm phía sau mức độ nguy hiểm bản thân nó không mạnh nhưng lại có thể lập bang tay rất nguy hiểm có thể tạo thành một đội ngũ tiêu diệt cả một căn cứ phương thức tiêu diệt chém biết đầu là được thu hoạch đi theo có thể gặp được tinh thần hình tang thi nhìn đến đây chu chu vội vã chạy về phía dưới tường thành lúc này một đám người sống sót đang tụ tập ven đường sùng bái nhìn siêu phàm giả trở về trong mắt họ đây chính là anh hùng của họ Cái nhìn đầy kính trọng đó, xem như vừa mới thấy siêu phàm giả bị thương, đều ngậm cao đầu, cố gắng giả vờ như không có thương tích. Vì trong thời khắc này làm sao có thể thể hiện là mình bị thương được, họ nhất định phải tỏ ra cứng rắn. Đàm thanh đối với tình huống chung quanh đã quá quen thuộc, không để tâm chút nào. Vừa mới bị tang thi tấn công rất mạnh, trong đầu tang thi là tình thể màu đen, thu hoạch rất đáng kể. Để cho ta vào, ta có chuyện quan trọng muốn nói, chu chu gạt đám người ra. Hắn tin tưởng nội dung trong sách họa về tang Thì tuyệt đối không sai, vừa mới thấy bạo quân đã là bộ dạng như vậy, làm sao có thể là giả được. Đám người rất cuồng nhiệt, cảm thấy bị người sống sắp đẩy ra, không kiềm chế được vẫy tay, muốn đẩy Chu Chu ngã xuống đất. Tuy nhiên, đối với Chu Chu mà nói, hắn đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chớ nhìn hắn mới 13 tuổi nhưng hắn không phải người ngốc, cũng biết rằng sự an toàn không dễ dàng đạt được, hắn không muốn xảy ra nguy hiểm. Đàm thanh, đàm thúc thúc, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Hắn lớn tiếng gọi, nhưng tiếng của hắn bị đám người ồn ào che lấp, chu chu rất gấp, trước mắt là đám người mập mạp thật sự phiền phức, đột nhiên hắn nghĩ ra một cách, cánh tay hắn từ phía sau của đối phương bám vào, đột ngột nắm lấy đũng quần của người mập mạp, người đó hét lên một tiếng, mập mạp vung tay, đẩy mọi người xung quanh, mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nhìn thấy Chu chu làm vậy, hắn định động thủ để phản ứng lại, nhưng ngay lập tức. chu chu nhanh nhẹn như một con khỉ chạy vọt ra giữa đường chạy lại lối đi của đàm thanh và những người khác đàm thúc thúc ta có chuyện muốn nói chu chu vội vã nói hắn biết dám thị hình tang thi khi thấy đồng loại bị tiêu diệt sẽ rời đi và từ đó sẽ thông báo với tinh thần hình tang thi dẫn theo quân tang thi lớn đến chiếm lĩnh căn cứ đúng quân bị thương mập mạp nổi giận đùng đùng đi về phía chu chu muốn bắt hắn ra ngoài Cánh tay vừa muốn đưa qua, liền bị đàm thanh bắt lấy, dưới ánh mắt soi mói của đàm thanh, mập mập sợ hãi rụt tay lại, lui về ven đường không dám làm gì thêm. Đàm thanh nhìn cậu thiếu niên đang cản đường, hỏi, ngươi có chuyện gì? Chu chu vội vàng nói, đám thúc thúc chưa kết thúc đâu, bạo quân không phải tang thi khủng khiếp nhất đâu. Ở gần đây, còn có một con tang thi nữa, gọi là giám thị hình tang thi, nó mới là đáng sợ nhất. Nó có thể điều khiển tang thi, tạo ra thi triều hơn nữa. Sau lưng nó còn có một con tinh thần hình tang thì, nghe Chu Chu nói như vậy, không khí tại hiện trường trở nên rất im lặng. Ngay sau đó mọi người bật cười lớn, ha ha, đứa nhỏ này thật là đùa mà, chắc là xem nhiều phim hoạt hình rồi. Đúng vậy, bạo quân là cái gì? Chẳng phải là con tang thi bị chúng ta căn cứ siêu phàm giả săn bắt sao? Còn cái gì dám thị ỉn tang thì, thật là khôi hài, tang thi thấy chúng ta là như chó thấy thịt, đã sớm lào tới rồi. Hai tử thì luôn có những tưởng tượng hão huyên mà. Chu Chu không để ý đến những lời bàn tán xung quanh mà vội vàng mở cuốn sách về tang thi ra đưa cho đàm thanh, đàm thúc thúc, chính người xem đây là những con tang thi mà các ngươi vừa mới giết trong này ghi rõ là bạo quân trong đầu nó có tinh thể mà các ngươi là gia bình giả đây đều có ghi chép ngươi lại xem trang này đây là ghi chép về giám thị hình tang thi mặc dù nó giống bình thường tang thi nhưng trong đó nói rất rõ ràng giám thị hình tang thi không phải khi thấy người là lao tới mà nó sẽ báo cho tinh thần hình Tang Thi biết vị trí của căn cứ Đàm Thanh chăm chú nhìn vào cuốn sách Mấy giấc tỉnh giả bên cạnh có vẻ không hài lòng Có người nói Đàm Thanh, nhanh về đi Đừng để lời nói của đứa nhỏ này làm sao cả Xem tình trạng của ta trước đi Ý của họ rất rõ ràng Họ không tin những gì Chu Chu nói Hơn nữa những người vừa chiến đấu với Tang Thi bị thương nhẹ Cần phải được chăm sóc kỹ càng Không thể chậm trễ nữa Đàm Thanh không để ý đến họ Tiếp tục nhìn vào cuốn sách, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Sau đó, hắn kéo Chu Chu chạy nhanh về phía tường thành. Vào tường thành, Đàm Thanh vội vàng hỏi: "Ở đâu?" Chu Chu chỉ về phía xa, nhưng ở đó chẳng có bóng dáng dám thị hình tang thi nào, mọi thứ đã biến mất không dấu vết, trên con đường rộng lớn không có một con tang thi nào. "Không, không thấy, vừa mới còn ở đây mà." Chu Chu cuống cuồng, gần như sắp khóc. "Rõ ràng là ngay đây mà." Đàm Thanh chăm chú nhìn về phía xa, rồi hỏi: "Người tên gì?" Chu chu, thứ này từ đầu mà có Ta nhặt được nó ở hoàng thị Mưa theo ta, đàm thanh Đứa nhỏ này nói có loại tang thi gọi là giám thị hình tang thi Có thể dẫn phát thi chiều sau Trước bàn hội nghị một nhóm người đứng đó Không biết làm sao nhìn thiếu niên chu chu Nói thật, đối với lời của trẻ con Họ đều có sự hoài nghi Tuy nhiên, đàm thanh luôn dẫn người đến Điều này chứng tỏ câu chuyện này có thể là thật Các người xem thử cái này đi Đàm thanh đưa tang thi sách họa ra trước bàn Mọi người trong phòng tiến lại gần, khi nhìn thấy trang đầu với bốn chữ, tất cả đều lộ ra sắc mặt quái dị, cảm giác như đây giống như là hướng dẫn trò chơi. Tăng thi sách họa, họ vẫn không quá coi trọng, lật ra trang đầu rồi chỉ tùy ý nhìn qua, chỉ là nhìn qua một chút. Nhưng ánh mắt của họ ngay lập tức trở nên giống đàm thanh, ngừng trọng hơn, họ tiếp tục lật xem, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Khi họ xem đến trang cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ mơ màng, như thể họ đang nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Chuyện này, chuyện này, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp, đàm thanh nói, chu chu nói, đây là cậu ta nhặt được ở Hoàng Thị. Mọi người biểu lộ khác nhau, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Trong này miêu tả chi tiết quá, đừng nói là tang thi, ngay cả tinh thể tác dụng và thức tỉnh năng lực đều được viết rõ ràng hết, mọi thứ đều rõ ràng. Đúng vậy, tôi cứ nghĩ bạo quân là tang thi mạnh nhất mà chúng ta gặp, nhưng trong sách này lại có loại tang thi gọi là thành thục kỳ hỗn hợp hình tang thi. Thậm chí tinh thể của chúng còn màu vàng kim Điều này có ý nghĩa gì? Cái gì là thành thục kỳ hỗn hợp hình tang thi? Tôi thấy lãnh chúa giới thiệu rằng Tinh thể là màu đỏ Chúng ta có chú ý điểm quan trọng này không? Hoàng thị Cư xá Dương Quang Lâm Phàm Các ngươi không nhìn thấy những cái tên này sao? Chính cái tang thi sách họa này là do hắn viết Thậm chí cách đối phó với thành thục kỳ hỗn hợp hình tang thi cũng được ghi lại Chỉ có hắn có thể đánh bại được chúng Người khác không thể lâm phàm lâm phàm là ai vậy hắn chính là người viết cái tang thi sách họa này khi mọi người còn đang ngơ ngác một người đàn ông trung niên tóc bạc tóc mai cũng bạc lên tiếng yên tĩnh một chút mọi người nhìn về phía ông người đàn ông trung niên này chính là mao bình chủ sở hữu của hương sơn thành phố điện ảnh trước kia là chủ một xí nghiệp lớn và cũng rất nổi tiếng với các hoạt động từ thiện mặc dù ông không có thức tỉnh năng lực nhưng lại thu nhận được nhiều người sống sót và rất được mọi người kính trọng đàm thanh nói mao tiên sinh Hiện giờ vấn đề quan trọng nhất là, Chu Chu đã thấy được hình ảnh tàng thi giám thị, các ngươi cũng đã thấy qua cách mô tả trong sách. Khi thi bầy kéo tới, mặc dù chúng ta có tường vây, nhưng sách có nói rằng, khi số lượng thi bầy đạt đến một mức độ nhất định, chúng sẽ tạo thành những đợt xếp chồng lên nhau, từ đó vượt qua tường vây. Hiện tại chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Một người đàn ông vạm vỡ cõng diều nói, không đến thì giết thôi, đánh rằm, thi chiều, mọi người đều đã nói rất rõ ràng là thi chiều. Ngươi có thể giết bao nhiêu? Mao Bình ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nhìn Chu Chu, tiểu băng hữu. Ngươi có thể cho ta biết, ngoài ngươi ra, còn có ai theo Hoàng thị đến không? con còn có rất nhiều người. Chu Chu trả lời, Mao Bình nói. Hiện tại gọi những người sống sót từ Hoàng thị đến, ta có vài câu muốn hỏi bọn họ. Không đâu sau, những người may mắn sống sót mới đến từ Hoàng thị, họ hơi khẩn trương đứng trong phòng họp PT. Đối với họ mà nói, cảm giác lo lắng là khó tránh khỏi, không biết các đại lão có chuyện gì muốn hỏi. Màu Bình nói, đoàn người đừng lo lắng, ta chỉ có vài chuyện muốn hỏi, các ngươi theo hoàng thị đến, có ai từng đến cư xá Dương Quang không, hoặc là có biết Lâm Phàm không? Những người trong phòng nhìn nhau một cách mờ mịt, không ai từng đến cư xá Dương Quang, cũng không ai biết Lâm Phàm. Nhưng lúc này, một người trẻ tuổi trong đám người từ từ giữa tay, mọi người quay đầu nhìn anh ta, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, họ nghĩ, chúng ta luôn ở cùng một chỗ, sao lại không biết, còn anh ta lại biết được, mày biết cái gì? Mao Bình vội vàng hỏi, thật ra tôi cũng không biết rõ, chỉ là anh trai tôi có một bộ thiết bị vô tuyến điện, mỗi khi không có việc gì, anh ấy thường liên lạc với bên ngoài. Đợt trước, anh ấy đã liên lạc với một người tự xưng là Lâm Phàm ở Hoàng Thị, cư xá Dương Quang. Mao Bình hỏi, anh trai của ngươi ở đâu, không đúng, nhanh chóng dẫn chúng ta đi tìm anh của ngươi, đi nhanh, hả? Trong một căn phòng nhỏ kiểu cổ đại, cùng Minh Huy nằm trên giường, chân chuông. buổi sáng thật đẹp, nhưng mọi chuyện lại rối ren từ sớm. làm anh luôn cảm thấy bồn chồn lúc này anh nhìn vào một tấm áp vích mỹ nữ trên tường tất cả dụng cụ đều đã chuẩn bị sẵn sàng một chiếc khăn tay trắng được trải trên bụng tay anh nhịp nhàng di chuyển lên xuống hay mấy ngày nay thật muốn có một người vợ hiền lành dù là bạn gái cũng tốt anh cứ lặng lẽ sống như vậy dù bên ngoài có âm thanh gì cũng chẳng sao cửa sổ đã đóng kín không ai có thể nhìn trộm anh một người đàn ông độc thân trong thời kỳ tận thế đầy căng thẳng Những lúc như thế này chính là sự an ủi duy nhất, giúp anh tạm quên đi sự sợ hãi bên trong. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị bắt đầu cuộc sống yên bình, đột nhiên, ầm, cửa gỗ bị đá văng ra, một đám người xông vào, cùng Minh Huy trợn mắt há hốc miệng, cả người như bị đông cứng, không thể động đậy, xình xịch, âm thanh vang lên. Cùng Minh Huy như chết lặng ngay cả đệ đệ của anh cũng chỉ biết vỗ tràn, xấu hổ không nói nên lời. Ca, ca, Mao Bình và mọi người cũng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không ai có thể động đậy. Tuy nhiên, đối với cung Minh Huy, đây quả thực là một sự kiện không thể tin nổi. Trong tình huống này, đối với cung Minh Huy, tổn thương mà hắn phải chịu đựng là vô cùng lớn. Có lẽ suốt đời hắn sẽ không thể vượt qua được bóng ma này, thậm chí sẽ không thể lấy lại phong độ như xưa. Đây chỉ là ảo giác, chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là ảo giác, cung Minh Huy tự nói với mình. Nghĩ sẽ dùng khăn giấy lau sạch sẽ mặt, tuy nhiên, đàm thành đã tiến lên, nhanh chóng nằm lấy cánh tay của hắn, kéo hắn từ trên giường dậy. thậm chí hắn còn không có cơ hội mặc quần người có thể liên lạc với lâm phàm ở khu cư xá dương quang không cố gắng liên hệ nhanh đi có thể để ta xoa một chút không Nhanh lên liên hệ này cung minh huy biết bọn họ là ai vì bị dọa nên gấp rút dùng vô tuyến điện liên lạc có lâm phàm ở khu cư xá dương quang không gọi điện xin hỏi có ở đó không mọi người đều lo lắng chờ đợi đối với họ việc có thể liên lạc với lâm phàm là vô cùng quan trọng huynh đệ lại liên hệ với ta sao Giọng nói phát ra từ thiết bị truyền tín hiệu, mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Đàm Thanh nói, Người khỏe, ta là Đàm Thanh, người sống sót ở căn cứ Hương Sơn, thành phố Điện Ảnh. Xin hỏi, chúng ta vừa mới thấy giám thị hình tang thi. Khi nào thì thi chiều sẽ đến, không vỏng vò. Đàm Thanh trực tiếp vào vấn đề và giới thiệu mình. Giám thị hình tang thi. Ôi không, vậy các ngươi có thể sẽ xong đời rồi, nghe ta nói. Giám thị hình tang thi cụ thể khi nào sẽ mang theo thi chiều tới. thì phải xem khoảng cách tinh thần hình tang thi chỉ cần giám thị hình tang thi đến gần tinh thần hình tang thi bên kia và hồi báo tình huống về đây thì thi triều sẽ lập tức đến ta nhờ chúng đã đang trên đường đến nghe lời này sắp mặt mọi người đều rất khó coi xin hỏi làm thế nào để giải quyết thi triều vấn đề này ta không chắc có thể trả lời cho các ngươi khu cư xá dương quang chúng ta cũng đã trải qua thi triều nhưng người xử lý là lâm phàm hắn đã săn giết tất cả tang thi và thi triều đã kết thúc nhưng tình huống của các ngươi có lẽ không thể làm được như vậy Cách tốt nhất là tranh thủ thời gian tìm một nơi trốn đi Tốt nhất là đến trong hầm ngầm Ta sẽ thông báo cho Lâm Phàm Hỏi hắn có cách gì không huynh đệ Nếu chống đỡ được thì vẫn còn hy vọng giọng nói tiếp tục vang lên Đàm Thành nhìn mọi người và nói Mao Tiên Sinh Tôi nghĩ chúng ta ở căn cứ Hương Sơn thành phố Điện Ảnh Chắc chắn sẽ phải đối mặt với một tai nạn không thể tưởng tượng nổi Đàm Thanh nghiêm trọng nói Mao Bình chưa từng thấy thi chiều Nhưng cũng cảm nhận được tình hình rất nghiêm trọng Chu Chu hỏi Đàm Thúc Thúc Người hoàng thị có thể tới giúp chúng ta không? Đảm thanh lắc đầu. Trước hết, không nói người ta có muốn giúp hay không, chỉ riêng việc lái xe đến cũng cần tới 10 giờ. Nếu thi chiều đúng như tôi nghĩ, thì đừng nói là 10 giờ, ngay cả một giờ cũng có thể không kịp. Bọn họ là giáp tỉnh giả. Lợi hại là thật, nhưng nếu đối mặt với ngàn vạn tang thi, cũng không thể chịu nổi. Nhưng mà lúc này, một người sống sót đang tuần tra trên tường thành vội vã chạy vào. Mặt mày ảm đạm, nói, không xong, tang thi tới rất nhiều lắm. Mọi người nghe xong, Sắc mặt bỗng thay đổi hoàn toàn, vội vàng chạy về phía tường thành bên kia. Trong chớp mắt, không còn ai trong phòng nữa. Cung Minh Huy, đệ đệ của Cung Minh Huy, muốn ở lại an ủi ca ca. Nhưng có lẽ là nghĩ đến tình huống của ca ca vừa rồi, đó là cảnh chết cho. Hắn sợ nếu ở lại sẽ bị đánh chết, nên cũng theo mọi người chạy ra ngoài. Lúc này, Cung Minh Huy như không hề nghe thấy chuyện tang thi kéo tới. Hắn ngồi đờ đẫn ở đó, cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ của mình, tiện tay vẩy hai lần. Hắn biết từ nay về sau... Những gì gọi là sáng sớm tri lập, khả năng sẽ không bao giờ gặp lại, cuộc sống thật kỳ diệu, luôn luôn có hai mặt, mềm nhũng và thô giáp, phù hợp với đạo lý âm dương, còn về sau, hắn chỉ có thể làm mềm, âm dương mất cân đối. tường thành, tình hình trước mắt đã hoàn toàn khiến bọn họ chấn động, xa xa, một mảng đen kịp, có thể nghe thấy tiếng gào thét. tất cả đều là tang thi, như thủy triều cuồn cuộn, không thể ngăn cản, từ khi thức tỉnh năng lực, bọn họ chưa bao giờ có cảm giác e ngại như vậy. Cảnh tượng trước mắt càng là điều bọn họ chưa từng nghĩ tới Bao tiên sinh Lần này chúng ta ở hư Sơn Căn cứ khả năng sẽ gặp phải tai nạn lớn Mong người cho nữ nhân và trẻ nhỏ xuống hầm ngâm trốn đi Còn nam nhân đều theo chúng ta lên tường thành Chiến đấu với tang thi Chỉ có cách đó mới có chút hy vọng sống sót Nếu không Căn cứ của chúng ta chắc chắn sẽ diệt vong Đàm thanh nghiêm trọng Cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn Mao Bình trả lời Tốt, ta biết rồi Đàm thanh nhìn quanh Có người run rẩy. Có người nuốt nước miếng, ánh mắt không thể giấu được sự sợ hãi. Sợ là vỗi, sự việc đã xảy ra ngay trước mắt. Sợ hãi và nhút nhát chỉ càng đẩy nhanh sự diệt vong của chúng ta mà thôi. Muốn sống thì phải hành động, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Giờ không phải lúc e ngại nữa. Nếu thật sự không phản kháng, bị sợ hãi khuất phục, vậy còn đánh nhau làm gì? Thà trực tiếp tự sát còn hơn, đỡ phải chịu đau đớn bị tang thi cắn xé. Lúc này, Hương Sơn căn cứ hỗn loạn. Những người sống sót may mắn đều nhận ra tang thi đã đến công thành, tất cả những người còn sống đều bị dọa sợ, có người hoảng loạn chạy khắp nơi, thét lên kinh hoàng, hâm chứa không đủ chỗ, ngươi là nam nhân, ngươi không thể vào, đánh giảm, lão tử có thể chết đi, còn nói gì nam với nữ, Ra ngoài đi, nhường chỗ cho lão tử. Tuy vậy, cũng có một đám người cùng một số người sống sót khác chạy về các hướng khác, bọn họ khiêng đủ lại công cụ lên tường thành, ngược chiều với những người đang chạy trốn, biết rõ nguy hiểm. Nhưng vẫn kiên quyết làm việc nghĩa Không hề do dự mà tiến về phía tường thành Cư xá dương quang Mã Duy Viễn bội vã chạy đến Duy Viễn, có chuyện gì vậy Khâu băng chuẩn bị đi giảng đường liền hỏi Xảy ra chuyện rồi, tôi phải tìm lâm ca Mã Duy Viễn không quay đầu lại Mà chỉ nói xong rồi tiếp tục chạy đi Khâu băng nhìn theo bóng lưng của hắn Cảm thấy rất nghi hoặc Nơi ẩn nút của chúng ta đang rất an toàn, Làm sao lại có thể xảy ra chuyện được Lúc này, mã Duy Viễn tìm đến cố hàng Và hỏi, hàng ca lâm ca có phải đã rời đi cư xá dương quang không xảy ra chuyện gì cố hàng ngạc nhiên ít nhất chưa bao giờ thấy mã duy viễn vội vã như vậy đi tìm lâm phàm nhìn vào sắc mặt của mã duy viễn có thể thấy chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng mã duy viễn vội vàng kể lại những gì hắn mới biết từ vô tuyến điện sự việc đã xảy ra nhanh chóng hương sơn thành phố điện ảnh căn cứ lại bị giám thị hình tang thi theo dõi cố hàng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống nếu là tang thi bình thường dù có một hai con tấn công căn cứ hương sơn thì cũng không có gì đáng ngại. những bức tường cao có thể ngăn cản tang thi ở bên ngoài và họ có thể từ từ dọn dẹp chúng nhưng dám thị hình tang thi lại khác loại tang thi này có thể kéo theo một đám tang thi khác thực hiện chiến thuật thi biển vô cùng vô tận làm cho ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy sợ hãi và không biết làm sao cố hàng nhớ lại lúc dương tuệ sinh con vô số tang thi vọt tới cảnh tượng ấy ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ nếu không có lâm phàm mạnh mẽ cư xá dương quang đã bị tấn công và hoàn toàn bị phá hủy không còn dấu vết Tiểu phàm đã rời đi khỏi cư xá, nhưng chỉ đi khoảng mười mấy phút, theo hướng này mà đi. Chuyện này giao cho tôi, tôi sẽ để lão trung và mọi người đi tìm. Cố hàng dặn dò một vài người tuần tra rồi mang theo mã suy viễn rời đi. Đối với chuyện này, cố hàng cũng có suy nghĩ riêng. Họ đã sinh sống tại Hoàng thị và cảm nhận được áp lực của tận thế. Điều mà họ mong mỏi nhất là có thể thấy được người sống sót khác. Dù hai bên không quen biết nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Có thể biết rằng vẫn còn những người sống sót khác. Có chỗ trú ngụ. có trật tự riêng của mình điều đó là niềm vui của họ giờ đây khi gặp phải tình huống như vậy đối mặt với mối đe dọa từ thi triều cô hàng cảm thấy mình không thể đứng nhìn được lão trung lão mau lái xe ra ngoài cùng tôi cố hàng gọi tới rồi thu vào lão mau mở cửa chiếc xe thép mãnh thú lão trung hỏi chúng ta đi đâu cố hàng đáp theo tôi đi chúng ta sẽ tìm lâm phàm có chuyện quan trọng cần gặp hắn tại căn cứ hương sơn thành phố điện ảnh Tình hình trong căn cứ lúc này vô cùng hỗn loạn và trên tường thành, mọi thứ dường như trở thành hai thái cực đối lập. Hầm là nơi duy nhất mà những người sống sót có thể tìm chỗ ẩn nấp. Đàm Thanh và Mao Bình đã ra lệnh cho nữ nhân và trẻ con trốn vào đó. Tuy nhiên, đối với những người sống sót còn lại, những lời này có thể không còn quan trọng nữa. Dù sao, hầm không gian cũng chỉ có hạn, không thể nào để tất cả mọi người đều có thể trốn vào được. vì thế tranh đấu là chuyện rất bình thường. một cô gái trẻ tuổi, tóc ngắn, khuôn mặt đầy vẻ u sầu nhìn quanh. nàng tên mao tinh tinh, là con gái của mao bình. lúc này nàng nhìn thấy tình hình hỗn loạn xung quanh, trong lòng nóng như lửa đốt, thậm chí cảm thấy bất lực, như thể không còn cách nào. đừng đánh nữa. trẻ em và phụ nữ vào trước trong hầm ngầm. các nam nhân cầm vũ khí lên tưởng thành chống lại tang thi. mao tinh tinh hô lên. nhưng nàng nhìn thấy một người đàn ông mập mạp thâu bạo kéo một bà lão sắp vào hầm ra ngoài. nàng không nhịn được, tiến lên hỏi. ngươi làm gì vậy ầm um, người đàn ông mập mạp đẩy mao tinh tinh ra ngươi đi đi lão tử dù sao cũng không muốn chết bị đẩy ngã xuống đất mao tinh tinh đứng dậy xông lên nắm lấy hắn hầm là dành cho phụ nữ và trẻ em ngươi còn biết xấu hổ không ầm um, mao tinh tinh lại bị đẩy ngã xuống đất người đàn ông mập mạp quát lớn mạng của ta sắp không còn rồi ta còn quan tâm mặt mũi cái gì ngươi dám cản ta ta sẽ đánh chết ngươi nói xong Không đợi Mao Tinh Tinh nói thêm, hắn lập tức chạy vào hầm ngầm, đóng cửa thật chặt. Có thể thấy rõ, trong tình huống này, bản tính ích kỷ của hắn đã bộc lộ rõ ràng. Tinh Tinh, ngươi sao rồi? Một người phụ nữ chạy đến, đỡ Mao Tinh Tinh dậy. Đi, tranh thủ thời gian theo ta đi, bên kia còn có một hầm. Tỉ, ta coi như xong rồi, đưa bà lão qua đi, ta muốn lên tường thành chiến đấu cùng bọn họ. Ngươi nói cái gì vậy? Tinh Tinh, đây không phải việc ngươi có thể làm. tỷ, đừng nói nữa, các ngươi đi trước đi Mao Tinh Tinh không nói thêm gì, chỉ hướng về phía trước chạy đi. Mặc cho người phụ nữ gọi với theo, nàng không quay đầu lại một lần. Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng Tinh Tinh, thở dài, chỉ có thể đỡ bà lão đi đến hầm khác. Mọi thứ đã hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến Mao Tinh Tinh hoàn toàn trợn tròn mắt. Mọi thứ trở nên hỗn loạn tột cùng. Những người sống sót tranh giành thức ăn, vì trong thời kỳ tận thế, thức ăn trở thành thứ quý giá. Nhưng giờ đây, những người này lại cướp giật trong đám đông Không biết có bao nhiêu thức ăn bị vùng vãi ra đất Càng không biết đã lãng phí bao nhiêu Đây là của ta Đừng có cướp Đã hơn một tháng không ngửi được mùi thịt rồi Một số người sống sót cướp được đồ Ôm vật tư chạy thật nhanh Biến mất trong đám người Có những người thì ngồi ăn thức ăn ngay tại chỗ Dường như không hề quan tâm đến tình hình ngoài tường thành Trước mắt họ chỉ có những vật tư này Những thức ăn này Mao Tinh Tinh đứng ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt lòng nàng bị đả kích mạnh mẽ từng cảnh tượng đánh thẳng vào trái tim nàng căn cứ hương sơn thành phố điện ảnh là tâm huyết của phụ thân nàng sau khi tận thế bùng nổ phụ thân nàng dần dần tiếp nhận những người sống sót đầu tiên là cung cấp thức ăn cho họ và tìm nơi ở khi số người sống sót ngày càng nhiều xuất hiện thêm các siêu phàm giả phụ thân nàng đã quyết định rằng căn cứ hương sơn cần có trật tự và quản lý nếu không khi người sống sót càng lúc càng đông căn cứ hương sơn sẽ trở nên hỗn loạn điều mà không ai muốn thấy Đến nay, phụ thân nàng cùng 11 vị siêu phàm giả đã chủ trì toàn bộ công việc. Những siêu phàm giả này chịu trách nhiệm săn giết tang Thi, hoặc dẫn dắt đội ngũ thù thập vật tư. Còn phụ thân nàng chính là người quản lý toàn bộ căn cứ Hương Sơn. Căn cứ này cho đến nay vẫn phát triển ổn định và có trật tự. Mặc dù đôi khi có những người sống sót không hài lòng, muốn gây rối hay đòi hỏi ăn uống ngon lành, nhưng dưới sự uy hiếp của đàm thanh và những người khác, tất cả đều phải ngoan ngoãn làm việc. Công hiến cho căn cứ và đổi lấy thức ăn. Mỗi phần thức ăn hiện nay đều rất quý giá. Tất cả đều là do những người sống sót vất vả kiếm được. Cho dù là nàng hay phụ thân, cũng khó có thể ăn uống tùy tiện, mà phải phân phối theo quy định. Đảm bảo thức ăn được dành cho 11 vị siêu phàm giả, vì họ mới là nền tảng của căn cứ. Mao tinh tinh nhìn tình hình trước mắt và biết rằng trong lúc nguy hiểm như thế này, sợ hãi là điều bình thường. Mọi người đều sẽ cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Đại gia, dừng tay, nghe ta nói. Nàng lớn tiếng hô, nhưng tiếng la hét của nàng bị đám người đang cướp bóc vật từ che lấp Những người sống sót này hoàn toàn không nghe thấy, họ chỉ toàn tâm toàn ý vào việc cướp đoạt Bây giờ Mao Tinh Tinh cảm thấy mình giống như một người vô vọng trong cơn bão tố Cô biết không thể cứ tiếp tục như vậy, nàng nhất định phải hành động Khi nhìn thấy chiếc loa bị ném xuống đất, nàng vội vã nhặt lên, mở chút loa và gào lên Dừng tay, các người nghe ta nói, nàng hy vọng rằng đám người cướp bóc sẽ nghe thấy lời cố Ngay lập tức, những người sống sót trong cuộc tranh cướp đều dừng lại, nhìn no tinh tinh. Không ai giúp đỡ nàng, nhưng họ biết cô là con gái của Mao Bình. Những người sống sót, một số hoảng loạn, một số dừng lại quan sát. Mọi người, ta biết các người đang rất sợ hãi, lo lắng về thi chiều sắp tới, nơi cuối cùng của chúng ta có thể bị tấn công. Các người có từng nghĩ rằng, sợ hãi và chạy trốn thì sẽ như thế nào không? Nếu như chúng ta sợ hãi và ẩn nấp. Khi tang thi đến, liệu tất cả chúng ta có thể sống sót không, sợ hãi không giải quyết được vấn đề? Nếu sợ hãi có thể giải quyết vấn đề, thì chúng ta có thể ngồi đợi cho thi chiều lui đi. Nhưng đó là điều không thể xảy ra. Chúng ta từng có một gia đình hạnh phúc, có bạn bè, thân nhân, nhưng có thể là do tận thế tang thi đến, đã cướp đi tất cả những thứ quý giá của chúng ta. Chúng ta giờ đây giống như những cái xác không hồn, sống lây lắt trong mơ hồ, chỉ để sống sót qua ngày, hiện tại. Chúng ta có một nơi để dừng chân Hương Sơn căn cứ chính là nơi cuối cùng của gia đình chúng ta Bọn họ đang liều mạng trên tường thành với tang Thi Họ cũng sợ hãi Nhưng đều biết đây là việc duy nhất có thể làm Tôi sẽ không nói những lời cổ vũ Tôi chỉ muốn nói rằng Lựa chọn là ở các bạn Tôi sẽ không làm kẻ hèn nhát Tôi muốn báo thù cho gia đình mình Bảo vệ mảnh đất cuối cùng này Nếu các bạn muốn làm con rùa rút đầu chờ chết thì cứ đi Còn tôi, dù kết quả thế nào Tôi vẫn tin rằng nếu đã đấu tranh rồi Thì không có gì phải hối hận Mao Tinh Tinh ném loa xuống đất Quay người đi về phía tưởng thành Cô đã nói hết những gì mình nghĩ Quyết định là ở bọn họ Cô không thể ép buộc ai làm theo mình Khi Mao Tinh Tinh rời đi Những người sống sót còn lại đứng đờ ra tại chỗ Nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau Một người sống sót tiếp tục vận chuyển vật tư Nghe những lời của Mao Tinh Tinh vừa nói Hắn cho rằng Đó chỉ là lời nhảm nhí Nàng nói rất đúng Sợ hãi không giải quyết được gì Tôi có một gia đình 6 người năm người đã bị tang thi giết tôi đang ở đây cướp đồ vật để giữ mạng sống nếu lúc trước không phải bọn họ cứu tôi tôi đã tự xa từ lâu rồi lúc ấy tôi không sợ chết bây giờ sao phải sợ hử tôi đi theo bọn họ liều mạng người này nói xong quăng túi vật tư xuống đất rồi chạy về phía tường thành tôi cũng đi liều mạng đi dù sao cũng chết chết anh dũng còn hơn mang tôi theo với không phải vì những lời mao tinh tinh nói cổ vũ lòng người mà là dưới tiếng gào thét của mao tinh tinh những người sống sót này mới dần dần tỉnh lại đúng vậy trốn tránh có ích gì đâu, chắc chắn là vô ích, những người dũng cảm không phải tự nhiên mà có, phải có những người, thậm chí là nhiều người, không sợ gian khó, không do dự xông lên phía trước, cảm giác của họ lúc này giống như đang ở giữa trận đánh, đối phương có mấy người, mình cũng có mấy người, nhưng không ai dám ra tay, chỉ biết do dự, không biết có nên tấn công hay không, tuy trong lòng họ có chút sợ hãi, nhưng khi thấy đồng đội xông lên, họ vẫn không thể làm khác. Dù trong lòng có lo lắng, họ vẫn tiếp tục chiến đấu, trên tường thành, từng người sống sót bị tình huống trước mắt dã cho sợ hãi. Tăng thi đông như thủy triều, gào thét ầm ẩm, ẩm âm thanh điếc tai, lúc nào cũng đẻ nặng lên tâm lý của họ. Có người sống sót hai chân run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt tường thành, không để mình ngồi phịch xuống đất. Sắc mặt của họ tái nhợt, cơ thể lạnh toát, trái tim như ngừng đập, số lượng này là bao nhiêu, một người sống sót lẩm bầm hỏi, và ngay sau đó... Tất cả những người khác đều có suy nghĩ giống nhau. Đúng vậy, số lượng này thật sự quá ít, có thể giết hết bọn chúng sao? Đàm thanh nhìn nghiêm túc, rồi hỏi. Mao tiên sinh, chúng ta có bao nhiêu bình thiêu đốt? Bình thiêu đốt là vũ khí phá hiệu quả, bao gồm một chiếc bình, côn và hỏa tâm. Đây là vật dụng dùng để phòng thủ tường thanh, có tính sát thương mạnh. Mao bình đáp, không nhiều, chỉ có khoảng 3-400 cái. Trước kia, khi chế tạo bình thiêu đốt, mục đích chính là để phòng trường hợp cần đối phó với những con tang thi khó trị. Nhưng giờ đây, số lượng tang thi quá lớn, nên có lẽ những bình thiêu đốt này cũng không đủ Ôi ôi, tiếng gào thét vang lên Tám tang thi bắt đầu chen chúc tiến về phía tường thành Khi chúng thấy con người trên tường thành, tính hung ác của chúng lập tức bộc lộ Dù tường thành cao vút, chúng vẫn cố gắng leo lên Đảm thanh ra lệnh bình thiêu đốt, ném Ngay lập tức, những người sống sót trên tường thành nhóm lửa cho bình thiêu đốt Rồi ném chúng xuống dưới, biển lửa bùng lên, bao trùm vô số tang thi Đối với những tang thi không có cảm giác đau đớn, chỉ khi cơ thể chúng gần như bị thiêu cháy hoàn toàn, chúng mới dừng lại, ném, ném, ném, ngọn lửa bùng cháy khắp sân. Nhiều tang thi biến thành những ngọn lửa điên cuồng, không thể chống đỡ được nữa, rồi ngã xuống đất, đám tang thi tiếp tục gầm rú. Tuy nhiên, số lượng tang thi quá lớn, nên tác dụng của những bình thiêu đốt đối với chúng gần như không có, thậm chí với một thi chiều, đó chỉ như một giọt nước trong biển cả. Khi bình thiêu đốt dần hết, Ngày càng có nhiều người sống sót mang thêm bình thiêu đốt lên tường thành Chỉ trong chốc lát, gần 100 con tang thi đã bị tiêu diệt Thi thể của chúng bị đốt cháy, chồng chất dưới tường thành Tang thi khác với con người, khi bị lửa bao trùm Chúng không bỏ chạy mà vẫn tiếp tục tiến về phía tường thành Cuối cùng ngã xuống dưới mà không thể đứng dậy Đàm thanh nhìn tình hình dưới tường thành vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng Nếu cứ tiếp tục như thế, thi thể sẽ dần dần trồng lên Và cuối cùng có thể hình thành một cái cầu thang, xúc đám tàng thì leo lên tường thành. Đối mặt với tình huống này, hắn cũng không biết làm gì hơn. Đàm thanh không hề do dự, nhóm lửa từ bình thiêu đốt, đột nhiên dùng sức, vùng về phía xa, thổi một tiếng, hỏa diễm nứt ra, hình thành một bức tường lửa. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục ném bình thiêu đốt về phía xa. Những người giác tình giả khác, thấy hành động của đàm thanh, hình như đã nghĩ đến điều gì đó và cũng làm theo, ném bình thiêu đốt đi, phong tỏa con đường. dung lửa và tường vây để ngăn cản khi tang thi bị ngọn lửa bao trùm mặc dù có thể tiếp tục hướng về phía tường vây nhưng chúng sẽ ngã xuống giữa chừng tuy nhiên điều này đối với cục diện chiến trường chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi đám tang thi chạy với tốc độ rất nhanh chen chúc, đè lên nhau dù cho có tang thi bị lửa thiêu cháy chúng vẫn không ngừng đè lên nhau trông chất lên những tang thi khác cái này là tang thi sách họa thảo luận xếp chồng người đây Đàm thanh hy vọng căn cứ Hương Sơn có thể giữ vững, nhưng số lượng tang thi bây giờ thực sự là quá lớn. Có lẽ họ có thể tiêu diệt hàng ngàn tang thi, nhưng những tang thi xuất hiện trước mắt họ lại là hàng ngàn, thậm chí có thể là hơn vạn. Cha hiện giờ phải làm sao? Mao tinh tinh dẫn theo trường côn bót nhọn chạy đến trên tường thành. Bao bình nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con gái. liền hỏi, con đến làm gì, không phải bảo con mang theo họ trốn đi sao? Cha, đến lúc này rồi, con có thể tránh đi đâu nữa? Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với đám tang thi rồi Bao tinh tình nói xong rồi nhìn thấy những người sống sót kéo đến tường thành Tách ra đứng Mỗi người đều mang theo bình thiêu đốt Ném xuống mặt đất Nhưng ai không có bình thiêu đốt Thì cầm côn sắt dài khoảng 6-7 mét Hướng xuống đất đâm vào Dù đâm vào chỗ nào Chỉ cần gây tổn thương cho tang thi là được Giúp giảm bớt gánh nặng cho mọi người Bao bình không nói nhiều Tình hình hiện tại quá nguy hiểm Đám tang thi đã chồng chất đến dưới tường thành. tốc độ trồng chất tăng lên nhanh chóng dù có bình thiêu đốt thiêu trái trùng số lượng tang thi vẫn tiếp tục tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh may mắn thay càng có nhiều người sống sót không ngừng đâm xuống tạo thêm một chút độ cao giúp giảm bớt số lượng tang thi đàm thúc thúc bên đó xuất hiện tang thi tự bạo chu chu vẫn quan sát từ trên tường thành thấy trong đám tang thi có một con tang thi béo mập trước đây hắn chắc chắn không nhận ra nhưng sau khi xem qua tang thi sách họa hắn nên lập tức nhận ra đó là loại tàng thi gì đàm thanh quay lại nhìn theo hướng chu chu chỉ quả thật đó là một con tàng thi béo mập trong đầu hắn nhớ lại những gì đã đọc trong sách tàng thi tự bạo sẽ chủ động tự nổ tạo thành một lực va chạm mạnh giống như liệu đạn có thể gây ra tổn thương chí mạng cho sinh vật trong phạm vi 3 mét kể cả những sinh vật trong phạm vi ba mét rưỡi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ đó trương ưng đàm ca tôi đây một người đàn ông gầy yếu chạy nhanh đến trong tay cầm một cây cung đặc chế là thần xã thủ của căn cứ hương sơn đảm thanh chỉ vào con tàng thi mập mạp ở xa xa lạy bắn chết con tàng thi tự bạo kia trương ưng không hề do dự lập tức kéo cung cánh tay phải bỗng nhiên căng ra gân xanh nổi lên cánh tay phải lớn gấp đôi so với tay trái nay lập tức bắn mũi tên cái mũi tên vọt đi như một tia sáng bay thẳng đến đầu con tàng thi tự bạo phóc phóc mũi tên trúng phải con tàng thi tự bạo bị thương ở bên ngoài bụng đột ngột căng lên Sau đó, phịch, một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, cơn sóng xung kích khủng khiếp khiến những tang thi gần đó bị hất vang lên trời, máu thịt vung vãi, tạo thành một khoảng không trống có đường kính khoảng 3 4 mét. kể cả những tang thi ở xa 6 7 mét cũng bị ảnh hưởng, ngã lăn ra đất, rồi lại lạng choạng đứng dậy, chạy về phía tường thành. Đàm Ca, con tang thi này thật sự quá đáng sợ. Tri Ân nhìn cảnh tượng con tang thi nổ tung mà hoảng sợ, nếu như nó tới gần, không biết có thể sống sót không. Đàm Thanh sắc mặt nghiêm túc, Nói, cảnh ra với loại tang thi này, ta lo lắng rằng đây là tang thi tự bạo, chúng có thể nổ tung cửa thành. Trường ưng giật mình, nghĩ đến sức mạnh của những tang thi tự bạo này, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Dù cửa thành rất kiên cố, nhưng nếu có 10 con tang thi kiểu này tự nổ, thì e rằng rất khó ngăn cản được. Lúc này số lượng tang thi tử vong ngày càng tăng, và dưới tường thành, tang thi đã chết đống lên đến cao 3, 4 mét. Đây là nhờ vào vô số người sống sót đã dùng côn sắt không ngừng đâm thủng. nếu không thì đám tang thi đã xông vào từ lâu nhưng vào lúc này chu chu với ánh mắt gian dảo nhìn xung quanh bỗng nhiên hắn phát hiện từ bầy tang thi ở phía xa có vài con tang thi mới xuất hiện miệng chúng mở rộng như những cánh hoa hắn lập tức nghĩ đến loại tang thi này vội vàng gào lên mọi người nhanh chóng bịt tai lại loại tang thi rít lên xuất hiện rồi ngay sau khi hắn nói xong từng tiếng rít chói tai vang lên à lỗ tai của ta đau quá, đau quá Những người sống sót trên tường thành, khi bị âm thanh công kích đột ngột tấn công, liền vội vàng bịt tai lại và ngã xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đám tang thi không ngừng bò lên tường thành, chồng chất lên nhau, cao thêm một mét. Trương liên tục bắn tên, từng mũi tên bay ra, nắm chuẩn những con tang thi gào thét, một phát xuyên quà, chỗ đứng trên tường thành có hạn. Những người sống sót đã chờ đợi rất lâu, kéo những người bị thương, rồi tiếp tục chiến đấu. Họ cầm những cây côn sắt đặc chế, không ngừng đâm vào đám tang thi phía dưới. Tuy nhiên, số lượng tang thi thực sự quá lớn. Chúng chồng chất lên nhau thành một hình thang, và những con tang thi khác bước lên, tạo thành một cầu thang tang thi hướng về phía tường thành. Dù chúng bị tiêu diệt, số lượng tăng thêm như cầu thang lại khiến chúng có thể tiếp tục leo lên. Số lượng tang thi quá đông, còn có đủ loại tang thi tiến hóa xuất hiện. Đàm thanh cảm thấy hương sơn, có thể không còn hy vọng, anh nhìn thấy phía xa, đám tang thi ngày càng đông. đặc biệt là rất nhiều tang thi tiến hóa trong sách vở có đề cập đến sức mạnh tốc độ của tang thi tiến hóa thậm chí là các tang thi tự bạo anh không ngờ việc có một con giám thị tang thì lại gây ra thảm họa tang thi khủng khiếp đến vậy lạch cạch một cánh tay rơi vào vai đàm thanh đàm bà bảo có muốn để chúng ta lên không đàm thanh quay đầu lại trước mặt anh là cao bác người có vóc dáng cao hơn 2 mét cao bác cơ bắp cuồn cuộn hình thể đầy sức mạnh là huấn luyện viên thể hình trong thời bình từng giành nhiều giải thưởng anh ta rất thích chỉ đạo các chàng trai về cách tập luyện thể hình dạy họ các động tác thanh thoát tránh pha ra tiếng kêu thảm thiết giống như dã thú anh ta đặc biệt thích giữ lấy eo của những người tập nhẹ nhàng chỉ ra lỗi trong động tác và hướng dẫn họ cải thiện đối với đàm thanh nếu là người khác gọi anh là đàm bà bảo anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ra tay đánh ngay lập tức tuy nhiên với người trước mặt này đàm thanh không có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy trong mắt anh cao bác là một con thú hùng dữ khi chưa thức tỉnh Cao Bác có thể dễ dàng đấm vỡ đầu tang Thi, nói chi đến khi anh ta thức tỉnh. Sức mạnh sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đàm thanh nhìn ra phía sau Cao Bác, nơi có những người giác tỉnh khác. Thêm anh nữa, tổng cộng là 6 người có thể cận chiến với tang Thi, còn lại 5 người không thể. Chỉ có thể như vậy, đàm thành nói. Cao Bác vỗ vài đàm thành và nói. Đúng vậy, người nhìn xem, tang Thi trồng chất cao như vậy, sao có thể tiếp tục để chúng làm liều như thế? Dù sao, thì chúng ta còn lại gần như đã bị ta ăn hết. chắc chắn phải đến lúc liều mạng rồi hắn nắm chặt hai lưỡi búa đứng trên tường thành, gầm nhẹ một tiếng tiểu bảo bối nhòm nhìn ta đây nói xong hắn liền nhảy xuống từ tường thành, rơi xuống chỉ cao vài thước so với đồng xác hai tay cầm dìu vung mạnh lên lập tức chém nát một đám tang thi trước mặt ngay sau đó đàm thanh và bốn vị giác tình giả khác cũng nhảy xuống bắt đầu chiến đấu với tang thi họ biết rõ kết quả có thể như thế nào nhưng có những việc nhất định phải làm cao bác dựa vào sức mạnh cơ thể và sức mạnh thức tỉnh tàn bạo vung hai lưỡi búa máu từ tang thi bắn ra tung tóe hắn giống như lâm phàm lúc mới bắt đầu thích chém tang thi thành hai nửa tang thi ùn ùn kéo đến áp lực rất lớn khi họ tham gia xứ tưởng thành không còn hình thành đống sắc nữa mà đám tang thi điên cuồng lao vào bọn họ hàng nghìn con tang thi đổ về phía họ khiến ra đầu ai cũng tê đi cao bác đối mặt với một con tang thi mạnh mẽ dìu vung xuống chém đứt đầu con tang thi đó nhưng ngay lập tức một đám tang thi bình thường lao tới tùm lấy hắn, biến đi hắn ngầm lên vung tay mạnh mẽ qua những cánh tay của tang thi ra xa tụ lại đừng tản ra giữ vững đồng xác đàm thanh vùng cây thương thép quét ngang tiêu diệt tang thi chỉ huy trận hình trong tình hình này việc chiến đấu đơn lẻ với số lượng tang thi lớn gần như không thể chống đỡ được lâu chỉ có sự phối hợp đoàn kết mới có hy vọng mặc dù hy vọng đã không duy trì được lâu nhưng ít nhất cũng giúp họ chống đỡ thêm một chút Lâm Phàm ở Hoàng Thị đứng nhìn một con bạo quân dị biến nằm trên mặt đất rất hài lòng với bức ảnh vừa chụp Pesel vì để có tính chân thực hắn không giết con bạo quân đó mà chỉ chặt đứt tứ chi để nó nằm trên mặt đất lòng ngực bị vỡ ra nhìn vô cùng ác độc như thể có thể nhét người vào trong và nhai nuốt sau khi chụp xong Lâm Phàm đá mạnh vào đầu con bạo quân thu được một viên tinh thể khi hắn chuẩn bị tiếp tục tiến hành thanh lý Đột nhiên xuất hiện một con mãnh thủ thép, thật đúng lúc, Lâm Phàm vẫy tay về phía Cố Hàng và những người khác, có vẻ như không ngờ lại gặp họ ở đây. Cố Hàng vội vàng tiến đến gần Lâm Phàm nên chóng thông báo tình hình ở Hương Sơn căn cứ, khi nghe nói họ đang bị giám thị hình tang thi theo dõi. Lâm Phàm lộ rõ vẻ khiếp sợ, ngay lúc này mà bị giám thị hình tang thi theo dõi, mà một khu vực như vậy lại chưa được thanh lý, chắc chắn sẽ có rất nhiều tang thi tiến hóa cùng vô số tang thi bình thường. Đối với bạn họ mà nói, phong thủ kiểu này thật khó chống đỡ. Cố Hàng nói, tiểu phàm, cậu có đi không? Đi, nhất định phải đi. Chúng ta phải liên hệ với căn cứ nơi ẩn náu. Nói rõ tình huống, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc Chỉ là, Hương Sơn căn cứ ở đâu, ta cũng không rõ. Có bản đồ nào không, cho ta xem qua một chút. Có, ra ngoài ta sẽ mang theo. Cố Hàng lấy bản đồ ra, mở ra, chỉ vào hoàng thị. Sau đó vẽ một đường thẳng đi đến Hương Sơn. Đây chính là vị trí cách chúng ta Hoàng thị hơn 900 cây số và đây là Hương Sơn thành phố điện ảnh căn cứ. Lâm Phàm nhìn kỹ, chỉ vào phương hướng, "Chính là hướng này phải không?" "Đúng." Cố Hàng trả lời, "Tốt, hiểu rồi theo ngươi." "Bây giờ đã qua bao lâu?" Lâm Phàm hỏi, "20 phút, biết rồi xem ra phải nhanh chóng lên đường, nếu không Hương Sơn căn cứ có thể đã không còn nữa." Vừa dứt lời, một tiếng ẩm vang lên, một cơn sóng lớn trực tiếp cuốn Cố Hàng Và những người khác vang ra đất, khi ngậm đầu lên, họ thấy lâm phàm đã biến mất vô tung, hắn quả thật mạnh mẽ. Lão Trung đứng dậy, vuốt bụi bẩn trên người, cảm thán nói, cố hàng nhìn về phía xa, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, hy vọng vẫn còn kịp. Dù sao thi triều công phá một nơi ẩn náu thường chỉ mất vài phút, nếu có thể chống cự được hơn 10 phút thì đã là rất tốt. Dù sao, vũ khí mạnh nhất của thi triều chính là xếp chồng người. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng nổ vang vọng từ phía xa, từng đợt nổ mạnh. thậm chí cửa sổ trên những tòa nhà cao cũng bị chấn nát lão mau nháy mắt dù đã quen với những cảnh tượng như vậy nhưng hẳn vẫn cảm thấy điều này thật sự quá biến thái lúc này tốc độ của lâm phàm đã đạt đến cực hạn xung quanh mọi thứ đều không thể nhìn thấy rõ tất cả đều như bị vứt đi nếu có ai chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ kinh hãi bởi vì ngay cả bóng tối đen đặc của hắc háo tử cũng không thể nhìn thấy được tốc độ của lâm phàm đã vượt qua tốc độ âm thanh cụ thể là bao nhiêu lần tốc độ âm thanh hắn cũng không thử nghiệm, và ở Hoàng thị hắn cũng chưa bao giờ chạy với tốc độ cao nhất, 10 phút nữa, cho ta vài phút ta sẽ đến, trong lòng lâm phàm tự nhủ, âm thanh nổ lớn mà hắn phát ra, dù ở khoảng cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy, còn đối với đám tang thi, âm thanh này khiến chúng trở nên cuồng loại, nhưng chúng chỉ tìm kiếm mà không thể tìm ra vị trí mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà phẫn nộ. tại hương sơn căn cứ, sau vị giác tỉnh giả, cao bác và đàm thanh vẫn còn đủ sức chống đỡ. Nhưng bốn người còn lại đã dần kiệt sức Số lượng tang thi quá nhiều Những thi thể tang thi bị họ san giết chất đống dưới tường thành Cho đến bây giờ Họ cũng không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tang thi Trên tường thành Trương ưng vẫn không ngừng bắn tên Nhưng cảm giác cánh tay không còn thuộc về mình Thậm chí kéo cùng cũng không có sức lực Cảm giác này là lần đầu tiên hắn trải qua Bọn họ toàn thân đều đầy vết thương Có vết thương do bị tang thi bắt Có vết thương do bị tang thi cắn Nhưng bọn họ là rất tình giả có khả năng miễn dịch với virus tang thi nếu không thì với tình trạng hiện tại bọn họ đã sớm biến thành tang thi cao bác ném bốn người đồng đội còn lại lên trên tường thành vừa muốn nằm lấy đàm thanh thì đàm thanh ngăn lại ta có thể làm được ngươi không xong rồi cao bác nhìn đàm thanh lắc đầu hai người bọn họ thuộc thế hệ đầu tiên đã san giết tang thi vô số lần nhưng đối với cuộc tấn công lần này rõ ràng họ không thể so sánh với sức mạnh hiện tại ta không được ngươi có thể đi sao Đảm Thành nói, ít nhất ta còn có thể đi, nhìn xem, ngươi nói đúng, lần này trong thi triều có khả năng thật sự có tang thi có chỉ huy, nó có trí hóc, không phải chỉ để tang thi đứng yên, mà nó đã phái một bạo quân tới, cả bác lau sạch máu tươi trên mặt, nhìn về phía bạo quân đang tiến đến, những tang thi xung quanh đứng yên như đang xem, nhìn bọn họ chằm chằm, trước kia, bạo quân không phải khó đối phó, hai ba người phối hợp một chút là có thể tiêu diệt được, nhìn giờ thì không đơn giản, mà là không có khả năng đối kháng. Cùng nhau đối phó hắn Chúng ta sẽ tiêu hao quá nhiều sức lực Chỉ dựa vào ngươi một người là không được Đam thanh trầm giọng nói Cao bác cười Ha <cười> ha Đàm bà bảo bảo ngươi chưa nhận ra sao Bạo quân này là đang nhằm vào ta Ta săn giết tang Thi nhiều nhất Đã thu hút sự chú ý của tang Thi chỉ huy Nó muốn giết ta Nếu như chúng ta cùng nhau ra tay Ta nghĩ những tang Thi này dừng lại sẽ leo lên tường thành Lúc này những người sống sót trên tường thành Thở hồn hển nhìn xuống Ánh mắt của họ không còn hoảng loạn Mà đã trở nên bình tĩnh Cũng có vẻ thản nhiên, họ đã làm hết sức mình nhưng số lượng tang thi quá nhiều, quá mạnh mẽ Không phải họ có thể ngăn cản, có thể kiên trì đến giờ phút này, đã là chuyện không tồi, giống Bạo quân vung cây lưỡi hái thịt, gào thép về phía Cao Bác Vẻ dữ tợn giống như một chiếc máy thu hoạch đang chuẩn bị thu hoạch con ngồi cuối cùng Đàm thanh nhìn tình huống trước mắt, lấy thanh thép đã đỏ rực lau trên thi thể, ngồi xuống trên đồng xác Ngươi có lẽ nói rất đúng, vậy thì chờ đợi kết quả của ngươi đi Cao Bác hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng vung hai lưỡi búa cảm giác như vô lực bạo quân tới đi hắn hết lớn đột ngột nhảy về phía bạo quân dừa cao hai lưỡi búa mạnh mẽ bổ về phía đầu bạo quân nhưng đối mặt với tình huống này bạo quân chỉ gầm lên một tiếng vung lưỡi hái thịt lên ngăn chặn hai lưỡi búa dùng sức đánh cao bác bay ra ngoài và ngay trong khoảnh khắc đó một mũi thương sáng chói xuất hiện một đòn từ dưới lên phá không mà ra trực tiếp đánh vào ham dưới của bạo quân xuyên qua đầu nó ha <cười> ha Ta đã biết người sẽ chơi trò này Các bác cười lớn Hắn nghe đàm thanh nói rằng truyền võ là ảm chiêu Giết địch là được Còn những trò quang minh chính đại thì không phải là thứ mà hắn muốn Bạo quân bị tấn công bất ngờ mà chết Đám zombie gào thét Tiếng ôi ôi vang lên như điếp tài Mọi người đều biết Đám zombie đã nổi giận như thể chúng đang nói Phá lắm Các người nhân loại này vậy mà không tuân thủ võ đức Không biết các ngươi đang trốn ở đâu Nhưng đã có chỉ huy tang thi ra lệnh rồi Tang thi bắt đầu hành động thề phải tiêu diệt hết nhóm nhân loại trước mặt, nhưng vào lúc này, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ dữ dội vang lên khắp nơi. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên xuất hiện một âm thanh khiến họ cảm thấy như mọc. Đó là gì vậy? Nghe giống như sấm rền vang vọng, nhưng càng ngày càng gần, đám zombie đều nghe thấy tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của chúng. Đột nhiên, một vật gì đó rơi xuống giữa đám zombie. Ngay sau đó, đất sụp núi chuyển, một cơn sóng xung kích khủng khiếp bùng phát, đánh bay những tang thi xung quanh. Những người đứng trên tường thành không thể đứng vững, ngã nhào xuống đất, dưới tường thành, cao bạc và đàm thanh bị đè lên vách tường, bị va đập mạnh, máu tươi bắn ra. Cơn xung kích vô hình gây ra tổn thương cho họ. Mọi người trong lòng đầy nghi hoặc, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một thứ kinh khủng nào lại xuất hiện ở đây? Hương Sơn căn cứ đã không còn, sao lại có sự xuất hiện của một mối nguy hiểm lớn hơn? Có thật sự cần phải vậy không? Dần dần, cơn chấn động tan biến, mọi người vất vả đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, họ chố mắt. Như thể nhìn thấy quái vật, vừa mấy đất bằng lại xuất hiện một hố lõng to. Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là, tường thành nước ra thành những hoa văn, giống như mạng nhện, lít nhà lít nhít, cha, màu tình tình nằm lấy cánh tay màu bình, không còn một chút huyết sắc. Mau bình khó chịu nói, trời ơi, mươi thật sự không muốn để cho nhân loại sống sót sao, chúng ta đã cố gắng hết sức, vậy mà vẫn luôn có tai họa lớn hơn đổ xuống đầu chúng ta. Mau bình nói ra những lời này, khiến đám người may mắn bắn còn sống sót cảm thấy như đã chấp nhận kết cục hủy diệt. họ bị thương, khóc lóc, ô ô, ta không muốn chết. rõ ràng chúng ta đã cố gắng như vậy, sao vẫn phải chịu đựng như thế này? tang thi, một bầy chó ngày tang thi, ta thật sự hận chúng. họ ôm nhau, khóc lóc, kể lệ trên mặt họ là sự tuyệt vọng, không còn chút thần thái hay ánh mắt hy vọng. người nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó lòng tưởng tượng được mức độ bi thương mà họ phải chịu đựng. chu chu nuốt nước miếng, bắt nhìn tình hình bên ngoài. Xương khói lựa lờ bay lên. anh ta nhìn thấy một bóng hình. dần dần, khi lớp khói tan đi. Anh ta nhận ra chỉ là bóng lưng của một người Người đó cõng một thanh kiếm Thần hình là của một thiếu niên Anh ta thích vui đùa Khi nhìn thanh kiếm Trong đầu anh ta liền nghĩ tới trong trò chơi có thần khí Lúc đó mẹ anh ta mở rộng Anh ta vội vàng lôi ra cuốn sách họa về tang thi từ trong túi Trên trang cuối cùng Có những chữ viết mà không phải ai cũng dễ dàng chú ý Ta tên là Lâm phàm Là một công dân bình thường Ta cõng Frostmourne Đây là thần khí của ta Dùng để săn giết tang thi Những điều này đều là ta viết ta sẽ kéo dài và cập nhật hy vọng có thể mang lại sự giúp đỡ cho mọi người khi nhìn thấy những dòng chữ này lại so với bóng hình kia anh ta không khỏi run rẩy kích động đến mức miệng anh ta phát ra tiếng a a a ngón tay anh ta cũng run rẩy chỉ vào bóng hình đó những người sống sót xung quanh lắc đầu đứa nhỏ này rõ ràng đã bị sợ hãi đến chóng váng cuối cùng chu chu hồ to lâm phàm đó là lâm phàm lâm phàm của hoàng thị chính là tác giả của cuốn sách họa tang thi Anh ấy đến rồi, anh ấy biết chúng ta ở Hương Sơn căn cứ, anh ấy theo Hoàng thị đến đây. Lúc này, Chu Chu hưng phần, khuôn mặt đỏ bừng. Những người xung quanh nghe thấy lời nói này, sửng xuất nhìn Chu Chu rồi lại nhìn bóng hình trong hồ to. Lâm Phàm, người đó là ai? Mao Bình và những người giác tỉnh khác biết Lâm Phàm là ai? Đó cũng là nhờ cuốn sách họa tang thì mà họ biết đến. Tuy nhiên, họ không thể tin được. Dù sao, khoảng cách giữa Hoàng thị và Hương Sơn căn cứ cũng hơn 900 cây số. và khi họ thông báo cho đối phương mới chỉ cách đó hai mươi phút làm sao có thể nhanh như vậy coi như cưỡi tên lửa cũng không thể nhanh đến thế hơn nữa họ không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên một trận địa chấn dâng lên rồi bóng hình kia lại xuất hiện trong hố to lâm phàm chu chu hít sâu một hơi giọng gầm lên mọi thứ xung quanh im lặng chỉ còn lại tiếng của chu chu vang vọng truyền đến tai mọi người đứng ở đó lâm phàm đang phủi bụi trên người khi nghe thấy có người gọi mình Anh mỉm cười quay đầu lại, vẫy tay về phía họ Chào các bạn, cảnh vật xung quanh yên tĩnh Chỉ có tiếng gió huyền náo Nhóm người sống sót ở hương sơn căn cứ nhìn chằm chằm nên người nhìn tình huống trước mắt Trong sự im lặng, tiếng viêm đập đều có thể nghe thấy rõ ràng Đó là lâm phàm sao Đàm thanh dựa lưng vào vách tường Trên vách tường đã lõ một chỗ Dính đầy huyết dịch sền sệt Đó chính là sóng xung kích vừa rồi tạo ra Hắn biết tận thế đã đến Trong loài người xuất hiện giáp tình giả họ mượn tinh thể từ trong đầu tang thi để tăng cường sức mạnh tuy nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ đến lại có người mạnh mẽ đến bước này cái uy thế vừa rồi liệu có phải là do con người tạo ra không ánh mắt của hắn dừng lại nơi bóng lưng đứng yên trong lòng tràn ngập tò mò về người này rốt cuộc là người như thế nào có thể tạo ra được tang thi sách họa một bảo điển sinh tồn trong tận thế hơn nữa hắn đến đây bằng cách nào phương pháp gì những câu hỏi này khiến đàm thanh không ngừng nghi ngờ ôi ôi Bầy tang thi gầm thét, tiếng giống vang dội khắp không gian, không hề bị sự bá khí của Lâm Phàm làm cho chùn bước, đối với tang thi mà nói, chúng chỉ theo bản năng đi săn, dù cho chúng nhìn thấy đồng loại bị chẻ nát, chúng cũng không hề nao núng. Lâm Phàm quan sát tình huống xung quanh, trong lòng nghĩ, không ngờ lại có nhiều tang thi đến vậy, nhưng cũng như thường lệ, nếu tôi không thanh lý sạch sẽ đám tang thi này, để chúng sống thoải mái, dễ dàng phát triển thì chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được tình cảnh hôm nay. Hắn không nói chuyện với nhóm người Hương Sơn căn cứ Không những thế, hắn cũng không có thời gian nói những lời vỗi Mà lúc này, trong ánh mắt của rất nhiều người sống sót Cánh tay hắn vươn ra sau lưng Nắm chặt chuôi Frost Frostmourne Từ từ rút ra Trong đám đông, không biết là ai Tự nói một mình, kiếm quang biến thân Đột nhiên, dường như có một loại âm thanh nền Bì chi lạng vang lên trong tai mọi người dưới ánh đèn Hai bóng đèn lớn sáng lên Làm mắt mọi người như bị mù những người sống sót kinh ngạc tìm kiếm xung quanh muốn biết người nào đã nói câu đó trong đầu họ tất cả đều nhớ đến hình ảnh đặc biệt của người đó cảm giác vô cùng mãnh liệt khiến họ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình đừng khinh nhờn hắn đó như là bóng dáng thần linh đúng vậy người đứng quay lưng về phía chúng ta đối mặt với đại quân tang thi mặc dù thân ảnh đó trông nhỏ bé nhưng trong mắt tôi nó như một ngọn núi cao ngăn cản trước mặt chúng ta càng nhiều người nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó bị cuốn hút không thể tự kiềm chế Vừa lúc lâm phàm rút ra Frostmourne, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn biến mất vô tung vô ảnh, đất dưới chân hắn nứt ra thành những hoa văn kỳ lạ, hắn di chuyển như một bóng ma, xuyên qua không gian, dựa đám tang thi, những tia sáng lóe lên, hào quang tạo thành một đường thẳng giống như kết nối tất cả lại với nhau. Đây là thanh kiếm Frostmourne phong mang, tốc độ cực kỳ nhanh, những tia sáng của phong mang hợp lại thành một đường thẳng, đan xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Đây thật sự là người có thể làm được sao? Hắn không phải thần sao? Bao Tinh Tinh ngạc nhiên, bất trợn tròn, toàn thân nàng cũng như bị sốc. Tuy nhiên, điều khiến nàng cảm thấy mạnh mẽ hơn cả là sự hưng phần, niềm vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Nàng biết rằng, Lâm Phàm đến từ hoàng thị là người đến để cứu bọn họ. Quá đẹp, giống như những gì sách họa đã mô tả về chân nhân, giờ đây hắn xuất hiện trước mắt ta. Chu Chu với tâm tính thiếu niên, luôn ngưỡng mộ cường giả, trong lòng hắn, Lâm Phàm chính là cường giả Hắn không chỉ ngạc nhiên, mà còn cảm thấy như có một thế giới mới đang mở ra trước mắt, mười một giác tình giả của Hương Sơn căn cứ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, trợn tròn mắt, thậm chí không dám tin vào mắt mình, họ đã xem Lâm Phàm như một giác tỉnh giả, người mà họ hiểu là có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường, nếu không, làm sao gọi là giác tình giả, trương ưng so cánh tay phải đau nhức, kinh ngạc nói, hắn như vậy mới gọi là giác tình giả, chứ không phải giống chúng ta, chỉ giống người bình thường. Những giấc tình già đứng bên cạnh Trương ưng không nói gì, nhưng họ cũng gật đầu, rõ ràng đồng ý với những lời của hắn, dù họ không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phạm. Những ánh sáng lấp lánh kia đã in sâu vào mắt họ, khiến họ cảm thấy như đang bị bước đến bức tường, nơi mà không có đường lui. Mỗi khi một đợt tang thi ngã xuống, chúng giống như bị vô hình đánh trúng, một đợt lại một đợt lan ra đất. Đừng nói là tang thi bình thường, ngay cả tang thi tiến hóa cũng chỉ như dao cỏ dưới tay hắn, dễ dàng bị thu gạt. đây là thực lực của tác giả trong sách họa về tang thi nếu không tận mắt chứng kiến tôi cả đời cũng không thể tin được đúng vậy trước đây chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần trở thành giác tỉnh giả là đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại nhưng khi nhìn thấy hắn chúng tôi mới hiểu rõ khoảng cách giữa chúng tôi và hắn là quá lớn dù hắn đứng ngay trước mặt chúng tôi chúng tôi cũng khó mà chạm đến vai hắn khi họ đang bàn tán sôi nổi về sự khiếp sợ này chu chu lại thốt lên thật là lợi hại những tang thi kia giống như bị cất đứt vô tình Chúng vỡ răng hay lập tức Chính là do thanh Frostmourne tạo ra Hắn nói moon là thần khí Là công cụ săn giết tăng thì Quả nhiên không sai Thiếu niên vẫn chưa thể giấu được sự kinh ngạc Hắn không thể giữ im lặng khi chứng kiến Một cảnh tượng quá ấn tượng Mà còn phải thốt lên như muốn giải thích lại Tình huống cho những người xung quanh Để thể hiện sự trùng kích mà hắn đang cảm nhận Các sắc tỉnh giả tiếp tục trao đổi với nhau Tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn Đến mức chúng ta không thể nhìn thấy Thân ảnh của hắn nữa hồ tường ngươi có thể làm được như vậy không một người trong số họ hỏi hồ tường chính là người có năng lực liên quan đến tốc độ hồ tường trừng mắt trợn mắt nhìn đồng bạn của mình các ngươi không khỏi cũng quá để ý ta rồi hắn thật không ngờ đồng bạn của mình lại xem trọng hắn như vậy hắn cảm thấy rất bối rối thậm chí có cảm giác như bọn họ đang nhục mạ hắn chỉ hỏi một chút mà thôi dù sao ngươi là người chạy nhanh nhất trong chúng ta hồ tường nhìn các đồng bạn nhưng không trả lời có chuyện gì cũng không phải hắn muốn nói thì có thể nói được Có lúc, nói nhiều quá lại biến thành tự rước lấy nhục. Thật đáng sợ. Bạo quân đều yếu ớt như vậy sao? Chu Chu kinh ngạc kêu lên. Không ai so với Chu Chu lại cẩn thận và nghiêm túc như vậy. Nhóm giác tỉnh giả nhìn về phía chiến trường, vẻ mặt nghiêm trọng. Quả thật, nhìn những bạo quân hung tợn đáng sợ. Nhưng phản kháng của chúng lại không có chút nào. Theo họ nghĩ, việc này giống như là họ san giết những tang thi bình thường một cách đơn giản dễ dàng. Mà bọn họ san giết bạo quân... Cũng giống như san giết tang thi bình thường, giữa người và người, có một khoảng cách to lớn, như một hào sâu không thể vượt qua. Mao tinh tinh nhìn cảnh tượng này, hít thở gấp gáp vào đây, cha, nếu đây là giấc mơ, con tình nguyện không bao giờ tỉnh lại. Mao bình nắm chặt bức tường thành, kiên định nói, không, đây không phải mơ, đây là sự thật. Nhân loại chúng ta hy vọng như vậy, sắp tình giả tiến hóa theo con đường này, chính là để dẫn dắt nhân loại đi đến chiến thắng cuối cùng. Hắn xem Lâm Phàm là người có thể mạnh mẽ như vậy, lý do chính là vì tinh thể tiến hóa. Nếu Lâm Phàm biết, hắn cũng sẽ mỉm cười, đúng đúng người nói rất đúng. Hắn không muốn giải thích lý do về tình huống của mình, vì rất khó để nói rõ. Cái gọi là tang thi, chân tướng chỉ là vậy, nhưng khi người khác nghe xong thì sẽ cảm thấy vô lý. Vì vậy, tinh thể là giải thích rất hợp lý và chân thành. Mau tinh tinh trong mắt lẻ lên ánh sáng hy vọng, đúng, con cũng nhìn thấy, khi ra tỉnh giả xuất hiện, con tràn ngập hy vọng. Giờ đây hy vọng ấy càng thêm rực rỡ Như mặt trời tỏa sáng Kể từ khi lâm phàm xuất hiện Đối với những người sống sót trên tường thành Hắn là ánh sáng của hy vọng Có người hưng phấn ôm nhau mà khóc Có người mặt đỏ bừng Đó là dấu hiệu của huyết dịch sôi trào Chẳng bao lâu sau Chú chú bất ngờ kêu lên Hắn đi đâu rồi Mọi người đột nhiên nhận ra Nhìn quanh tình huống trước mặt Đám zombie hung tợn vừa nãy giờ đây Đều ngã xuống đất cảnh tượng thật kinh hoàng Những zombie bị chặn ngang Bị chặt đứt Máu và thịt văng tung tóe, huyết dịch vương vãi khắp nơi, sền sệt dính đầy đất, khắp nơi đều là những thi thể bị phá hủy. Tuy nhiên, họ không thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phàm. Họ tìm kiếm thân ảnh Lâm Phàm trong đám người, và bất ngờ nhìn thấy ở phía xa có một bóng người xuất hiện. Không sai, dù cách xa một chút, nhưng bóng lưng cầm Frostmourne trong tay chính là Lâm Phàm. Nhưng rốt cuộc Hàn đang làm gì? Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người trong lòng đều nghi ngờ. Lúc này, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào tang thi trước mặt, có chút nghi hoặc. Ngươi là giám thị hình tang thi, hắn đã học qua giám thị hình tang thi, và mặc dù con tang thi này trông giống như những con khác, nhưng đầu nó có vẻ hơi khác, không có một sợi tóc, thậm chí đầu nó còn lớn hơn, giống như người ngoài hành tinh. Đối mặt với loại tang thi kỳ lạ như thế này, Lâm Phàm thường không vội vàng ra tay tiêu diệt, mà là quan sát thật kỹ, đây không phải là vì hắn có ý định xấu, mà là vì hiện giờ hắn có một công việc ngoài lương, đó là chụp ảnh và quay video những loại tang thi chưa từng gặp, sau đó ghi lại chúng trong sách về tang thi. mục đích là để có thể phổ cập kiến thức về các loại tang thi cho người sống sót trong mặt thế giúp họ hiểu được các năng lực của tang thi từ đó nâng cao khả năng sống sót của bản thân lần này Lâm Phàm nghĩ rằng nếu bọn họ nhận ra đây là giám thị hình tang thi đó chắc chắn sẽ là công lao của mình dù sao chỉ có những người trong cư xá Dương Quang mới biết đến cái tên này giám thị hình tang thi có đôi mắt trắng xám đang chăm chú nhìn Lâm Phàm không giống những tang thi khác lôi lao vào tấn công mà chỉ đứng yên, quan sát hắn Dường như nó đang nghĩ người này là ai Từ đầu đến Vì sao lại trở thành thế này Quả nhiên giám thị hình tang thi có sự khác biệt Thấy ta đến gần mà không lùi lại Mà lại nhìn thẳng vào ta Có lẽ nó đã tiến hóa Lâm phàm nghĩ thầm Hắn lấy máy ảnh Chĩa vào đầu của tang thi Và bắt đầu chụp Giám giác Giám giác Hắn liên tục chụp nhiều tấm ảnh Để biết được tên của tang thi này Chỉ có thể giết nó rồi mới biết được Ngươi có thể hiểu ta nói không Dẫn ta đến gấp thủ lĩnh tinh thần của ngươi đi lâm phàm nói với giọng ôn hòa hắn thích giao tiếp với tang thi theo cách nhẹ nhàng vì cảm thấy dễ dàng hơn khi bắt đầu trò chuyện ôi ôi tang thi đáp lại người hỏi ta là ai ta là lâm phàm một công dân bình thường của hoàng thị lâm phàm không thể hiểu được ngôn ngữ của tang thi nhưng hắn có thể đoán đại khái nó muốn nói gì và dựa vào đó hắn phỏng đoán rằng con Tang thi này đang muốn nói điều tương tự ôi ôi tang thi ngậm đầu lên gầm thét rồi bắt đầu di chuyển bằng hai chân lùi lại phía sau lâm phàm mỉm cười quả nhiên như hắn nghĩ bất kể đây là loại giám thị hình tang thi nào chúng đều có thói quen là dẫn theo người đi đến chỗ của thủ lĩnh tinh thần của chúng các giám thị hình tang thi đặc biệt này di chuyển rất nhanh vì thế lâm phàm duy trì một khoảng cách nhất định xung quanh không có tang thi nào xuất hiện rõ ràng là vừa rồi hắn đã giết hết đám tang thi và việc căn cứ cần một số lượng lớn tang thi để công kích là điều không thể tưởng tượng nổi bị giám thị hình tang thi nhìn chằm chằm vào căn cứ trừ khi có vũ khí nóng mạnh mẽ nếu không sẽ không thể chống lại được đợt tấn công một tang thi rất nhanh lâm phàm thấy giám thị hình tang thi đi vào một hang núi đứng ở cửa đậu giám thị hình tang thi nhận ra có người theo dõi mình quay đầu nhìn rồi tiếp tục đi vào trong hang ừm. tại sao một đầu giám thị hình tang Thi lại biết rõ có người theo dõi mà vẫn muốn để người đó đi theo lâm phàm trầm tư và ngay lập tức anh ta đã hiểu giám thị hình tang thi biết mình bị theo dõi nhưng lại tin tưởng vào tinh thần hình tang thi Nó muốn dẫn dụ nhân loại đến, sao cho tinh thần hình tang thi, có lẽ tinh thần hình tang thi rất mạnh mẽ, Lâm Phàm cảm thấy bị tang thi lừa gạt một cách khôn ngoan, chúng quá xảo quyệt, liệu nhân loại có thể chiến thắng chúng không? Anh lo lắng trong lòng, anh tiếp tục tiến vào cửa hang núi, bước vào trong bóng tối, nơi tỏa ra mùi hôi thối, đối với tang thi mà nói, môi trường này rất thuận lợi, nhưng đối với con người, nó là một hiểm nguy. Ôi ôi, láng thoáng, anh nghe thấy tiếng gầm của tang thi. đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên lâm phàm vươn tay chộp lấy một vật mềm nhão nhớ lại lần trước khi anh đối mặt với tinh thần hình tang thi trong lúc chúng tiến hóa và xuất hiện sự khác biệt cấp độ anh nhận ra ngay đây là tinh thần hình tang thi bên trong rất tối đi ra ngoài thôi anh kéo cái xúc tu mềm nhão dùng sức mạnh tuyệt đối kéo tinh thần hình tang thi ra ngoài ánh sáng mặt trời chiếu rọi lâm phàm cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của tang thi đây là trước mắt tinh thần hình tang thi khiến anh rất chấn động Phần thân dưới của nó là một khối thịt cục kênh, máu thịt di chuyển không ngừng, còn phần thân trên thì có hình dáng giống như tang thi bình thường, nhưng hai tay nó dài ra, với móng tay sắc bén, rất dài, có thể xé nát mọi thứ trước mặt chỉ bằng một động tác nhẹ. Sau lưng nó có rất nhiều xúc tu màu đỏ như máu, đang vùng vẩy hỗn loạn, đây chắc chắn là tinh thần hình tang thi, nhưng cấp độ của nó thì hoàn toàn khác biệt, Lâm Phạm không suy nghĩ lâu, lập tức lấy máy ảnh ra và chụp một loạt ảnh, răng rác, răng rác. Đối mặt với tình huống này, có lẽ tinh thần hình tang thi cũng hơi bối rối, không rõ tình hình, nhưng khi thấy một con người ngang ngược như vậy, nó có thể sẽ không sợ hãi, lâm phàm dường như không sợ, thậm chí còn đứng ở góc độ chụp ảnh, giống. Tinh thần hình tang thi gầm lên giận dữ, âm thanh của nó sắc bén và chói tai, âm thanh này chẳng kém gì tiếng rít của tang thi, có thể gây nguy hiểm cho màng nhĩ của nhân loại. Lâm phàm quan sát tinh thần hình tang thi, nghiên cứu kỹ năng và khả năng của nó, hiện tại. lâm phàm giống như một vị tang thi học giả giàu kinh nghiệm ghi chép thói quen và chủng loại của tang thi cống hiến cho loài người người tốt có năng lực gì thì cứ xuất ra đừng cất giấu lâm phàm nói vừa dứt lời huyết sắc xúc tu từ phía trước cuốn tới lâm phàm vung vác chặt đứt toàn bộ huyết sắc xúc tu tinh thần hình tang thi đều có chiêu này không cần phải thi triển còn gì khác nữa không nếu không có thì thật lạ rất đáng tiếc tinh thần hình tang thi có tính nguy hại cao vì chúng có thể bồi dưỡng giám thị hình tang thi, tìm kiếm và phá hủy các nơi ẩn nấp. tuy nguy hiểm là vậy, nhưng thực lực cá nhân của chúng vẫn không thể so với hỗn hợp hình tang thi giống tinh thần hình tang thi gầm thét. lâm phàm im lặng chờ đợi, hy vọng tinh thần hình tang thi có thể phóng ra một năng lực khiến người ta phải tròn mắt. đột nhiên hắn nhận thấy có sự thay đổi, nửa thân dưới của tinh thần hình tang thi còng cành vỡ vụn, chết lỏng sen xè chảy xuống. tình hình có vẻ không bình thường. rốt cuộc nó muốn làm gì? lâm phàm suy nghĩ rất nhanh hắn hiểu rõ tinh thần hình tang thi đang muốn phóng thích hai chân từ trong cục thịt vỡ tan trở thành tang thi có thể di chuyển cục thịt phá vỡ hắn thấy đôi chân mảnh khảnh của nó dính đầy chất lọng giống như chưa phát triển hoàn chỉnh sau khi cục thịt tránh ra tinh thần hình tang thi gầm thét và lao nhanh về phía lâm phàm tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh móng vuốt sắc bén vung tới chỉ trong trước mắt tinh thần hình tang thi xuất hiện sau lưng lâm phàm tiếp tục vung chảo răng rắc. Lâm Phàm cảm nhận thấy cổ mình bị móng vuốt của tinh thần hình tang thi vạch qua, đáng tiếc, độ sắc bén của nó quá thấp, năng lực cận chiến đã tăng lên rất nhiều, nhưng không biết có tinh thần công kích hay không. Lâm Phàm tự nhủ, quả nhiên, những tang thi có hình dạng kỳ dị thì năng lực của chúng càng mạnh, chẳng còn gì nữa sao? Lâm Phàm quay lại hỏi, tinh thần hình tang thi gầm thét, miệng mở rộng như cánh hoa, mỗi cánh hoa đều có những chiếc răng sắc bèn cùng với tiếng gào thét, một cơn sóng tinh thần mạnh mẽ bùng phát. Đá vụ xung quanh dung chuyển, như thể bị một lực lượng vô hình điều khiển, tập kích về phía lâm phàm, lâm phàm bức lùi, dễ dàng tránh thoát. Năng lực tinh thần, nếu không có năng lực nào khác, thì nó cũng chỉ là một loại năng lực cận chiến so với những tinh thần hình tang thi khác. Hắn nhận thấy rằng những tang thi ở giai đoạn cao như vậy, dường như luôn không ngừng hoàn thiện bản thân, giống như những hỗn hợp hình tang thi thành thục tiến hóa ra các năng lực tái sinh mạnh mẽ. Một lát sau, lâm phàm đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình. tang thi này không có năng lực gì đặc biệt lâm phàm tiến lên một bước vùng thành frostmourne một luồng kiếm mang sắc bén quét ngang, trực tiếp chém đứt đầu của tang thi tinh thần trước mặt chiếc lỏng đặc sệt từ cơ thể tang thi văng ra tràn đầy đất đánh giết trưởng thành kỳ tinh thần hình điểm số cộng 30 lâm phàm chặt đứt đầu nó một viên tinh thể màu vàng nhạt xuất hiện trong tầm mắt viên tinh thể này giống như những viên tinh thể khác mà hắn đã gặp không có gì bất ngờ Ngay lúc này một con giám thị hình tang thi to lớn từ trong hang động bước ra lâm phàm đối phương và đối phương cũng nhìn lại hắn hai người chỉ nhìn nhau không nói lời nào ôi ôi giám thị hình tang thi gầm lên hướng về phía lâm phàm ta hiểu rồi lâm phàm nói thầm soạt, một luồng kiếm băng lé lên đầu của giám thị hình tang thi rơi xuống lan trên mặt đất đánh giết chỉ huy hình tang thi điểm số cộng 5, giám thị hình tang thi chỉ có hai điểm mà ngươi lại có năm điểm, chẳng lẽ ngươi là loại giám thị hình tang thi tiến hóa? Lâm Phạm phát hiện có tinh thể, tùy... nhưng phòng phát hiện có tinh thể, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục khuấy đều, ngoại trừ bột nhão vẫn là bột nhão, không ngờ rằng loại tang thi này lại không có chút phản kháng nào, rõ ràng đã lập công lớn khi càn xé nhân loại, vậy mà không nghĩ rằng nó lại không có lấy một tinh thể, thật là thất bại. Tại Hương Sơn căn cứ, cha hắn sẽ không đi đâu, mao tinh tinh quan sát xung quanh. vẫn không thấy bỏng dáng đối phương nàng có chút không tin cũng không thể để mặc tàng thi bị tiêu diệt mà không nói một lời nào vội vã rời đi mao bình cao mày nói không biết bên ngoài máy ủi đất đang làm việc đem thi thể tăng thi kéo vào hố sâu số lượng thi thể thực sự quá lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra ngoài ngoài những người sống sót đang làm việc bên ngoài những người khác đều đứng trên tường thành quan sát trong ánh mắt họ lóe lên những tia sáng luôn luôn tìm kiếm bỏng dáng kia dù họ không biết là ai tuy nhiên Đối với bọn họ mà nói, thật sự rất muốn gặp được đối phương. Có lẽ đây chính là một loại cảm giác an tâm. Đàm bà bảo ngươi nói hắn vừa mới đi đâu. Cao bác hỏi, đàm thanh đứt xéo hắn một cái, trong lòng lắc đầu. dáng dấp của cao bác thật sự cường tráng, như một ngọn núi nhỏ, nhưng lại không nghĩ rằng lại nói chuyện kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, hắn gọi đàm thanh là... Đàm Bảo bảo, nói thật, hắn không thể nào tiếp nhận được. Đó là một sự nhục nhã đối với bản thân hắn. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đàm thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không thể tin nổi, nhưng lại phải chấp nhận thực tế, không thể không tin. Hắn nhìn thấy hai tay chu chu nắm chặt, mỉm cười nói, chu chu, cảm ơn ngươi. Chu chu mỉm cười đáp lại, đàm thúc thúc ta chỉ biết một chút thôi. Rất tuyệt nếu như không có sự nhắc nhở của ngươi, căn cứ này liệu có còn tồn tại hay không, thật là một câu hỏi chưa có lời đáp. Đó cũng là đàm thúc thúc nguyện ý tin tưởng ta mà. Chu chu ngậm cao đầu, đàm thanh hơi sững sờ, mỉm cười. Đúng là như vậy. Hắn đã chọn tin tưởng, không hề xem thường người nhỏ tuổi, dù cho đối phương chỉ là một tiểu hài, nhưng đã thể hiện sự khôn ngoan, hắn sẽ luôn nhớ tới những gì đã xảy ra hôm nay. Về sau, nếu có ai nói gì không hợp lý, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, mà sẽ làm rõ ràng mọi vấn đề. Xem xem đối phương, đang nói gì, suốt cuộc có vấn đề ở đâu, lúc này, một bóng người xuất hiện ở phương xa, hắn tới rồi, chu chu chăm chú nhìn về phía xa, khi thấy bóng dáng ấy xuất hiện, hắn phấn khích hết lên. Biểu hiện của hắn còn hưng phấn hơn ai hết, như thể cha hắn đang bước tới, nghe được tiếng kêu, mọi người đều trông chờ, biểu hiện của họ hết sức xúc động, mau đi nghênh đón. Ba bình vội vàng nói rồi hướng về phía dưới tường thành đi đến, mọi người đều đi theo sát phía sau, họ tiến vào cửa thành, Nhìn bóng dáng kia ngày càng gần, tất cả đều cảm thấy có chút căng thẳng, vì họ biết mình sắp phải đối mặt với người sẽ cứu vớt họ khỏi hiểm nguy, như một vị thần từ trên trời xuống. Lâm Phàm thấy cửa thành đang chờ đón người và sắp trao đổi với những người sống sót, hắn cảm nhận được rằng những người này thật sự không dễ dàng gì có thể sống sót trong mặt thế này và tạo thành căn cứ ở nơi đây rất nhanh. Họ tiến vào cửa thành, chào các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười nói, giọng nói ôn hòa giúp rút ngắn khoảng cách với mọi người. Dù xa vừa rồi hắn đã giúp họ dọn dẹp rất nhiều tang thi, nhưng với hắn mà nói, những việc này chẳng có gì to tát, trợ giúp lẫn nhau là điều bình thường. Đó cũng là công việc của một công dân bình thường như hắn, và hắn cũng có khả năng làm được những điều này, chưa bao giờ cảm thấy miễn cưỡng. Mao Bình bước đến trước mặt lâm phàm, kính cẩn và cung kính nói. Người tốt, ta tên là Mao Bình, là người phụ trách của căn cứ Hương Sơn. Cảm ơn người đã giúp đỡ, hắn có chút khẩn trương. Không biết người trước mắt này có dễ gần hay không? Nếu là ngạo mạn, bá đạo, thì bọn họ cũng không thể phản kháng, chỉ có thể mỉm cười đối mặt mà thôi. Những người sống sót xung quanh tụ tập tại cửa ra vào. một mặt cung bái nhìn lâm phàm, giống như đang chiêm ngưỡng thần tượng vậy. lâm phàm mỉm cười nói, không có gì đâu, chỉ là tiện tay giúp một chút. biết các ngươi bị giám thị hình tang thi theo dõi, ta liền từ hoàng thị chạy đến. may mà mọi người còn kịp, nếu không phải các ngươi kiên cường chống đỡ đến giờ, chắc kết quả sẽ rất tồi tệ. nghe lâm phàm nói rằng đã chạy từ hoàng thị đến, đầu của mọi người đều ao ao, không thể tưởng tượng được, hơn 900 trăm cây số, tốc độ này đến mức nào? mời vào trong đi. mao bình nói. lâm phàm gật đầu anh vẫn còn chút tò mò về hương sơn căn cứ vào trong căn cứ những người sống sót xung quanh không muốn rời đi chen trúc hai bên đường đôi mắt của họ đều lộ vẻ sùng bái thậm chí là cuồng nhiệt trong tuyệt vọng của mặt thế sự xuất hiện của lâm phàm như một tia hy vọng chiếu rọi vào họ họ khao khát được ánh sáng ấy bao phủ thậm chí sẵn sàng tín ngưỡng anh coi anh là thần thánh nhưng đối với lâm phàm anh không để ý đến những ánh mắt ấy mà đang thưởng thức kiến trúc xung quanh các công trình nơi đây đều mang phong cách cổ đại giống như thực sự bước vào một thành phố thời cổ nghĩ đến những bức tường thành bao quanh nếu không gặp phải cuộc tấn công của tang thi thì nơi này sẽ không có vấn đề gì tuy nhiên mặt đất xung quanh lại rất dối bời rõ ràng là tang thi đã đột kích gây ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ anh biết rằng dù ở nơi ẩn náu nào khi đối mặt với nguy hiểm người ta có thể có dũng khí tiến lên nhưng cũng có thể sợ hãi mà chạy trốn anh hoàn toàn hiểu được điều này chỉ là loại người vì an toàn của bản thân mà bỏ mặc người khác thì anh lại không thể đồng cảm, đến phòng tiếp đãi, Bao Bình giới thiệu với Lâm Phàm về 11 vị giác tỉnh giả trong căn cứ. Lâm Phàm hướng họ gật đầu, anh không ngờ lại có 11 giác tỉnh giả ở đây, số lượng còn nhiều hơn ở những nơi ẩn náu của bọn họ. Hơn nữa, anh để ý thấy vài người trong số họ rất mạnh, sức mạnh của họ phần lớn là lực lượng giác tỉnh giả, mặc dù chủ yếu là cận chiến nhưng cũng tốt, vì nó có thể đối phó tốt với Tang Thi. Lâm Phàm rất hiếu kỳ, anh vẫn đang suy nghĩ về việc Tang Thi sách họa Làm sao đến được nơi này, liệu có phải là một ai đó từ Hoàng thị đã rời đi, và đến Hương Sơn căn cứ, quả nhiên như anh nghĩ. Anh nhìn về phía Chu Chu, chính thiếu niên này đã mang tang thi sách họa đến đây. Các người bắt đầu thành lập căn cứ này từ khi nào? Lâm Phàm tò mò hỏi, Mao Bình nói, kể từ khi tận thế mới bắt đầu, tôi và con gái đã ở lại đây. Sau đó, nhiều người sống sót từ các nơi xung quanh cũng tìm đến. Chúng tôi đón họ vào, dần dần phát triển đến ngày hôm nay, cũng đã có mấy ngàn người. May mắn là hương sơn thành phố điện ảnh có tường vây Nếu không thì tôi cũng không biết mình sẽ trốn đi đâu Khi xây dựng thành phố điện ảnh này Lúc đó tôi cũng chỉ thấy các bộ phim cổ trang rất nổi Nghĩ rằng nếu mình xây một nơi như vậy Chắc chắn sẽ kiếm được tiền Không ngờ cuối cùng chính thành phố điện ảnh này lại cứu sống tôi Lâm Phạm gật đầu Rất tốt Thật vui mừng khi thấy các bạn còn sống sót Bên Hoàng Thị cũng có rất nhiều người sống sót Tất cả chúng ta đều đang cố gắng sinh tồn trong mặt thế này Vừa rồi tôi đã dọn dẹp xong tinh thần hình tang thi Xung quanh cũng đã sạch sẽ Sau này sẽ rất khó xảy ra tình trạng như trước Đàm thanh đứng cạnh màu bình Có rất nhiều điều muốn nói Sau một hồi suy nghĩ, hắn lên tiếng Lâm tiên sinh Mạo mội hỏi một câu Liệu có phải nhờ vào tinh thể mà ngài có thực lực như vậy Các người có hiểu tác dụng của tinh thể không Lâm phàm hỏi lại Đúng vậy, khi chưa nhìn thấy tang thi sách họa Chúng tôi đã thử nghiệm qua Đàm thanh đáp Lâm phàm nói Tinh thể có thể tăng cường thực lực Nhưng tình huống của tôi có chút đặc biệt Giải thích lý do thì hơi khó Nhưng cũng không khác những gì các người nghĩ lắm Nghe vậy, đàm thanh suy nghĩ một chút Có thể xác nhận là tinh thể đã tăng cường thực lực Nhưng có chút đặc thù. Có lẽ chỉ là một tình huống đặc biệt Đây là điều bình thường trong quá trình thức tỉnh năng lực Có những việc không thể chỉ dùng tư duy đơn giản để lý giải Các giáp tỉnh giả khác cũng hỏi tương tự Lâm tiên sinh Vậy thì năng lực của giáp tỉnh giả có bao nhiêu loại Lâm Phạm lắc đầu, không rõ lắm. Trong tang thi sách họa chỉ ghi lại những năng lực tôi đã gặp, còn có rất nhiều năng lực khác tôi chưa gặp qua. Cũng giống như năng lực của ngươi, nước miếng và huyết dịch có tác dụng ăn mòn. Một giác tình giả có năng lực ăn mòn, thật sự rất bất đắc dĩ, thậm chí có cảm giác muốn khóc. Năng lực này thật sự vô dụng, chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn. Nhớ lại khi công thành trong đợt thi triều, hắn vừa cầm côn sắt đánh tang thi, vừa phun nước miếng mong ăn mòn tang thi, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Điều đáng sợ hơn là cả đời hắn chỉ có thể sống như kẻ lưu manh, hôn môi cũng không được, càng đừng nói đến ba ba. Nếu như hắn nghĩ đến việc khiến em gái biến thành bạch cốt, có lẽ có thể thử một lần, lại có một giác tỉnh giả hỏi. Lâm tiên sinh, tang thi tiến hóa nhanh như vậy, như lời ngài nói có hỗn hợp hình tang thi. Nếu chúng ta gặp phải thì phải làm sao, xem thật kỹ, vì nội dung này liên quan đến tang thi, không phải ai cũng có thể đối phó được, các ngươi không nên miễn cưỡng, nếu có thể tránh thì tránh. Nếu có cơ hội, hãy thông báo cho ta, ta sẽ giúp các người giải quyết, đối diện với mấy câu hỏi của đàm giác, tỉnh giả. Lâm phàm không vội vàng giải đáp. Những câu hỏi của họ thật ra rất đơn giản, còn nhiều lúc họ chỉ cần nhìn vào sách họa về tang thi là có thể hiểu rõ tình hình. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục hỏi, Lâm phàm cảm thấy, liệu điều này có làm phiền mình không? Không đâu, hắn không thấy phiền chút nào. Đối với họ mà nói, nghe chính mình giải thích, so với việc chỉ nhìn vào sách họa về tang thi sẽ dễ nhớ hơn nhiều. chỉ cần giúp đám giác tình giả hiểu được nguy hiểm của tang thi bảo vệ được tính mạng của họ thì hắn cảm thấy việc này thật xứng đáng đám giác tỉnh giả nghe lâm phàm nói vậy đều lặng lẽ gật đầu họ nhận ra rằng cần phải xem sách họa về tang thi thật kỹ nhớ kỹ những nội dung trong đó đặc biệt là hình dáng của tang thi chu chu suốt từ đầu đến cuối vẫn nhìn lâm phàm ánh mắt của nàng ánh lên vẻ sùng bái cảnh tượng vừa rồi đối với một thiếu niên mà nói là điều khó quên suốt đời cả đôi này có lẽ chẳng bao giờ quên được lâm phàm biết rằng sách họa về tang thi là do thiếu niên này nhặt được liền tò mò hỏi lúc trước khi ngươi nhặt được nó sao không nghĩ tới mang đến cư xá dương quang chu chu gãi đầu hơi bất đắc dĩ đáp không ai để ý tới ta lâm phàm à lý do này cũng không tệ họ nhìn chu chu rồi lại nghĩ đến việc đưa nàng đi cùng với đám người sống sót kia nếu như họ biết rằng hoàng thị là nơi ẩn náu an toàn nhất mà không đi Ngược lại lại mạo hiểm đi đến Hương Sơn, chắc chắn sẽ trợn mắt lên, mà nhìn. Lúc này Mao Tinh Tinh bước đến gần cổng, nhẹ lấy một túi tinh thể từ tay một người sống sót, rồi mang nó đến trước mặt Lâm Phạm. Tên là tinh thể của tang Thì vừa tiến hóa ngoài kia, ta đã sai người thu thập, giờ mang đến cho ngươi Mọi người nhìn thấy túi tinh thể đầy ắp không khỏi ngạc nhiên. Tinh thể chính là đồng tiền mạnh đối với giác tỉnh giả mà nói. Đây là vật quan trọng nhất, Mao Tinh Tinh mong muốn số tinh thể này ư, chắc chắn là muốn. Với số lượng này, nếu dùng để tăng cường năng lực của giác tỉnh giả, sự an toàn của Hương Sơn sẽ được đảm bảo tuyệt đối, bảo vệ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tất cả những tinh thể này đều là do người khác săn giết, nghĩ đến việc cần duy trì mối quan hệ lâu dài. Mọi người hiểu rằng nếu thứ gì không phải của mình, thì tốt nhất đừng nhận. Hơn nữa, giờ này họ cũng không biết phải làm sao để cảm tạ lâm Phàm. Lâm Phàm khoát tay, mỉm cười nói, không cần, cứ để lại cho các ngươi đi, tinh thể đối với ta không phải vấn đề. Ta muốn thì tự nhiên có thể tìm được. Các người ở Hương Sơn, số lượng người sống sót không ít, năng lực của giáp tỉnh giả là rất quan trọng, chỉ có mạnh mẽ lên, mới có thể bảo vệ nơi này tốt hơn. Hắn nhìn vào đám giáp tỉnh giả trước mặt, phát hiện trong ánh mắt của họ toát lên một vẻ kiên định. Hắn nhớ lại việc gặp một số giáp tỉnh giả, thực sự không thể so sánh với những người trước mắt. Những người ở đây tinh thần và khí lực đều rất đầy đủ. Nếu như hoàng cảnh quan thấy, chắc chắn sẽ tán dương họ, thật sự là những người dân tốt. Như vậy à? Bao tinh tinh không nghĩ tới Lâm phàm lại có thể nói như vậy. Đấy chính là một bao tinh thể. Đừng nói là mau tinh tinh kinh ngạc. Ngay cả đàm thanh và những người khác cũng đều rất ngạc nhiên. Lâm phàm mỉm cười. Có phải rất kinh ngạc không? Thực ra không cần cảm thấy có gì không thể tưởng tượng nổi. Tôi biết giá trị của tinh thể. Và tôi cũng biết tác dụng của nó đối với giác tình giả. Tôi nhìn thấy các bạn và có ánh mắt các bạn. Tôi có thể thấy được nội tâm chân thực của các bạn. Tôi hy vọng các bạn có thể sử dụng tinh thể này để tăng cường năng lực của mình. Dù sao, trong tận thế này, chỉ với lực lượng của một mình tôi là không đủ, cần phải có nhiều người hợp lực chống lại tận thế. Và các bạn chính là những người tôi công nhận. Bị Lâm Phàm khen ngợi, nhóm giác tỉnh giả vốn còn kinh nạc, giờ đây ngậm cao đầu, tựa như những vận động viên nghiệp dư vừa thể hiện trước quán quân. Nhận được sự tán dương của quán quân, cảm giác đó chắc chắn rất thoải mái, tâm hồn họ gần như muốn bay lên. Ngay sau đó họ nghe Lâm Phàm nói tiếp, và dần dần họ ngây người nhìn hẳn. Mới đầu, họ cảm kích và kính sợi lâm phàm, nhưng giờ đây họ đã cảm thấy kính trọng và tôn kính hắn. Họ muốn hỏi, làm sao có thể đạt được đến mức này? Một bao tinh thể hắn nhìn vào mà không hề do dự, thậm chí không hề phân vân. Ít nhất, nếu là bọn họ, có lẽ họ không làm được như vậy. Lâm tiên sinh, Ngài có thể cứu chúng ta, chúng ta thật sự không biết phải cảm ơn Ngài như thế nào. Bây giờ Ngài lại đem tinh thể cho chúng ta, chúng ta thật sự không biết phải nói gì cho tốt. mao tinh tinh nói lâm phàm cười nói đừng cảm thấy ngượng ngùng chúng ta còn sống sót chính là đề cùng với tận thế mà chống lại tôi hy vọng thành phố này có thể phục hồi lại như xưa các bạn mạnh lên sẽ mang lại hy vọng cho nhiều người sống sót hơn như vậy mới không lãng phí tác dụng của tinh thể này hắn hiểu rằng họ kính trọng tinh thần mà hắn đem đến hắn tin tưởng vào quyết định của mình nếu là bất kỳ ai đã từng gặp phải tâm tính hắc ám của giác tình giả họ đã sớm dẫn dắt những người này đi chào hỏi hoàng cảnh quan mao tinh tinh nhìn lâm phàm và gật đầu tạ ơn, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm được. nói chuyện một hồi, nghe ngóng một số chuyện. thời gian không còn sớm, tôi cần phải trở về sau này. nếu có chuyện gì, các bạn có thể tiếp tục liên hệ tôi qua vô tuyến. lúc sau nếu có người sống sót đến nơi này, hy vọng các bạn có thể cho họ một chút hy vọng, để họ luôn thấy được ánh sáng của tương lai. lâm phàm nhớ lại hoàng thị, hắn còn phải trở về tiếp tục công việc. thanh lý tang thì chính là trách nhiệm của hắn. mao tình tình nói, nên như vậy muốn đi sao? ừm Lâm Phàm gật đầu, thấy Lâm Phàm đã quyết tâm rời đi, mọi người không giữ lại nữa. Bọn họ đưa Lâm Phàm ra ngoài, nhìn thấy hắn nhảy lên và biến mất trên không trung. Cảnh tượng đó thật sự đã đánh mạnh vào trái tim họ, khiến họ không thể bình tĩnh lại. Mọi người đều ngậm đầu nhìn, dù bóng dáng ấy đã hoàn toàn biến mất, họ vẫn cứ nhìn về phía đó. Một hồi lâu sau, đàm thanh thì thầm. Này, tận thế cuối cùng có hy vọng, đúng vậy, đúng là hy vọng, mặc dù chúng ta là giác tình giả. Nhưng năng lực của chúng ta so với bảy tang thi vẫn còn quá chênh lệch, bây giờ cuối cùng cũng có một người thực sự như cứu thế chủ nhân xuất hiện, sau này chúng ta còn có gì phải sợ nữa. Đại gia cố lên, ta tin rằng tận thế cuối cùng sẽ có một ngày kết thúc, lúc này, trong một gian phòng, cùng Minh Huy ngồi thẫn thờ, dù bên ngoài có tiếng động ầm ầm ý, hẳn cũng không chú ý, thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Ca, ca, người có biết không, vừa mới có chuyện gì xảy ra không? Hoàng thị lâm phàm như thần linh xuống cứu giúp Hương Sơn thoát khỏi nguy cơ bị Tang thi vây hãm. Chúng ta cứ nghĩ mình sẽ chết, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Cùng mình huy mở cửa đi vào, thấy ca mình đang ngồi đó, kích động tiến lại gần nói. Ca, sao mưa lại không mặc quần áo? Nhưng khi hắn vừa nói câu đó, sắc mặt bỗng thay đổi, đột nhiên nhớ ra, ca mình vừa mới qua đời. Nhìn xuống mặt đất, chất lỏng sền sệt, trái tim hắn đập nhanh, có cảm giác không ổn. Ca, ta đột nhiên nghĩ đến có việc ta đi chưa? đứng lại. À, chính người dẫn bọn họ đến đây phải không? À, cái này ta liều mạng với người. Cùng Minh Huy dặm chân, tức giận xông lên. Bác lấy đệ đệ muốn chạy đi, đẩy hắn lên giường. Sau đó hắn nhào đến muốn đánh đệ đệ mình thật mạnh. Nếu không phải hắn, liệu mình có thể chết sao? Mình có thể bị dọa cho sợ chết sao? Nếu không sợ chết, liệu có bị phế bỏ hay không? Khốn nạn thật. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đệ đệ khiến ca ca phải rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Ca tham mạng. Thật thật biết sai rồi, sai rồi thì đã muộn, ca ngươi đừng như vậy, ta sợ lắm, ta thật sự không cố ý, vô dụng có cố ý hay không không quan trọng, ta bây giờ chỉ muốn để ngươi hiểu rõ, cái cảm giác đau đớn trong lòng ca ca là như thế này, lại bị đẩy ra, lạch cạch, và lúc này cửa lại bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng động, cung Minh Huy và đệ đệ lập tức dừng lại, hắn đang giữ đệ đệ trên người, một bên là đệ đệ bị hắn đè trên giường, còn bản thân hắn thì quay mặt về phía cửa. Hắn chậm rãi xoay lại, nhìn ra cổng, trong lòng hắn lạnh đi, không sai, lại là Mao Bình và Đàm Thanh cùng nhóm người kia. Bọn họ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rõ ràng đã bị tình huống này làm cho sửng sốt. Đàm Thanh hít sâu một hơi, giả vờ bỏ qua, sau đó dẫn theo người đến chỗ vô tuyến điện, trực tiếp dọn dẹp đồ đạc. Bọn họ như thể không quan tâm đến cung minh huy huỳnh đệ, mãi cho đến khi đồ đạc được chuyển đến cửa, Đàm Thanh đưa tay đóng cửa, rồi nhẹ giọng ho khan, ngại quá." Quấy dày hai huynh đệ các ngươi một chút Nhưng hy vọng các ngươi chú ý hình ảnh một chút Dù sao các ngươi là huynh đệ Chuyện như vậy vẫn có chút không ổn Nói xong Anh ta đóng cửa lại Ngay lập tức Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ Cùng mình Huy nhìn đệ đệ Đệ đệ nhìn lại ca ca với vẻ mặt cầu xin Ca, người hại ta rồi Ông Bình Huy Đây là chuyện gì vậy Không được Tuyệt đối không thể để chuyện này cứ thế lan ra được Anh ta phải giải thích rõ ràng Vội vàng đứng dậy theo đệ đệ Nếu hiểu lầm này cứ thế tiếp diễn, coi như có nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch được đâu. Hoàng Dã một chiếc xe kiệu dừng lại sát bên đường. Quý thu nguyệt đứng trước xe, nhìn quanh cảnh hoang vu, bão cát cuốn theo sạch sẽ, cảm giác cô đơn và tịch mịch bao trùm lấy nàng. Nàng bắt đầu nghi ngờ về tình trạng của bản thân. Đến nay vẫn chưa bị nhiễm virus tăng thi, mà vẫn sống sót, thậm chí không biết tế bào may mắn trong cơ thể nàng đã ảnh hưởng đến cơ thể nàng như thế nào. Nàng biết. Tế bào may mắn sẽ tiêu hóa các tế bào bình thường trong cơ thể nàng, chính vì vậy, dưới tác động của virus tang Thi, nàng vẫn không chết, nhưng cơ thể nàng đã bắt đầu thay đổi. Nàng nâng váy lên, nhìn thấy các mạch máu gân xanh nổi lên trên bề mặt da, đan sen như mạng nhện. Nàng biết mình đã khác biệt với loài người. Tế bào may mắn đang cải tạo cơ thể nàng, đưa nàng dần phát triển theo hướng của một sinh vật kỳ dị, nhưng nàng không hối hận, nàng chỉ hy vọng tương lai, khi tồn tại, có thể giúp nhân loại đối phó với tang Thi trong mặt thế. Lúc này, trên con đường hoang vu, một chiếc xe cải tiến từ từ chạy đến và dừng lại trước mặt quý thu nguyệt. Một người đàn ông tóc vàng thấy nàng, mắt sáng lên. Mỹ nữ, một mình à? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm. Không bằng đi cùng chúng ta, các ca ca của người sẽ chăm sóc cho ngươi Ở chỗ chúng ta có ăn có uống, muốn gì có đó, hoàng màu nhìn quanh, xác định không có tang thi rồi tự tin tiến lại gần. Những người trên xe cũng xuống. Trong mặt thế, khi gặp được một cô gái như vậy, tất cả đều mắt sáng lên. Có phần bất chấp, từ khi tận thế bùng nổ, lúc đầu còn tạm ổn, nhưng bây giờ thì khác, rất khó để gặp được một cô gái như thế, hoặc là họ gầy guộc như que củi, hoặc là người nào đó mười ngày nửa tháng không tắm, toàn thân hơi thối, giống như ăn mày, nhìn cũng không muốn nhìn, nhưng quý thu nguyệt hiện tại, mặc dù quần áo có vết máu, nhưng vẫn rất đẹp, nhìn tổng thể là rất ổn, không cần, quý thu nguyệt lại lùng nhìn bọn họ, hoàng mau cười mỉm rồi tiến lại gần, khi đến bên cạnh quý thu nguyệt, hắn tử hông rút ra một con dao găm, Đùng đừa trước mặt nàng, hắc hắc nói, muội tử không phải ngươi không muốn, mà là chúng ta muốn, nếu không muốn cơ thể thêm nhiều vết thương, thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Những người còn lại từ trên xe bước xuống cũng cười hắc hắc, nếu là trước đây, quỷ thu nguyệt nhất định sẽ hoảng sợ, sợ hãi, thậm chí sẽ mắng họ, nhưng giờ đây nàng cảm thấy mình không còn là người nữa, mà là một sinh vật kỳ dị. bị ảnh hưởng bởi tế bào may mắn. Trước mắt, nhóm người sống sót này trong mắt nàng chỉ có sự hung ác, nàng biết bọn họ đã thích nghi với cuộc sống trong mặt thế. Được, ta sẽ đi với các ngươi Quý thu nguyệt bước về phía xe, trong tầm mắt nàng, cơ thể đối phương, từ bên trong đến bên ngoài, đều nhìn rõ ràng. Cảnh tượng như vậy khiến nàng từ lúc trước hoảng loạn đến giờ, dần dần có thể chấp nhận, nàng đã có thể bình tĩnh đối mặt, hắc hắc, thông minh, bất chịu tội chịu, yên tâm đi các ca ca rất thích người yêu. Cảm đoàn sẽ cho người cảm giác lên thiên đường Hoàng mau xoa so xoa so so tay Có vẻ không thể chờ đợi Dĩ nhiên hắn vẫn muốn đưa muội tử về Để nàng tắm rửa, làm thơm ngào ngạt Cho dù là tận thế Cảm giác nghi thức kiểu này vẫn không thể thiếu Cư xá dương quang Nên vậy sao cố Hà ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm Mới ra ngoài có bao lâu Họ vừa mới về lại cư xá Lâm Phàm đã quay lại rồi Quá trình đi đi lại lại cũng chỉ cách nhau mười mấy phút thôi Lâm Phàm đáp Khoảng cách rất gần, không tính là xa Nên chóng là có thể tới, Cố hàng, được thôi Hắn sống cùng Lâm Phàm lâu như vậy Nếu như giờ vẫn không thể hiểu được Thì đầu óc hắn có vấn đề rồi Hương Sơn căn cứ thế nào Rất tốt, chỉ là vị trí không quá lý tưởng Quá trống trải Nếu bị thi trừ nhắm vào, chỉ có thể đối diện chiến đấu May mắn là có tường thành bảo vệ Có thể ngăn chặn phần lớn tang thi Nghe Lâm Phàm nói vậy Cố Hàng nghĩ nếu như Hoàng thị có tường thành thì tốt biết mấy. Tiếc là trước kia Hoàng thị có tường thành nhưng vì phát triển họ phải phá bỏ những tường thành cổ xưa. Cố Hàng thở dài. Hương Sơn căn cứ. Người có thể gặp được người đúng là vận may của bọn họ. Lâm Phảm cười nói. Không có gì may mắn hay không may. Trong tận thế này có thể đoàn kết lại để chống lại tang Thi. Đó mới là điều ta mong thấy. Bọn họ ở đó có mấy ngàn người sống sót. Nếu bị tang Thi phá hủy thì thật là đáng tiếc. Cố Hàng gật đầu. đúng là như vậy nếu như mấy ngàn người bị tang thi cản xé thành tang thi thế giới này sẽ thêm mấy ngàn tang thi và đó là áp lực khủng khiếp đối với những người còn sống hắn nghĩ đến tinh thể trong thi triều dựa vào sự hiểu biết của hắn về lâm phàm chắc chắn là đã để tinh thể lại ở đó không cần phải nghĩ nhiều hắn nhận ra rằng lâm phàm đối với ai cũng không thể bị đánh bại bởi thực lực nhưng lại đối xử rất ôn hòa và tốt với tất cả mọi người hắn có thể hiểu nhu cầu của người khác và sẽ không lợi dụng thực lực để làm gì tùy thích hay ức hiếp ai. Hàng ca, ta đi ra ngoài trước. Lâm Phàm rất bận rộn, nhưng với việc chém Tang Thi, hắn không cảm thấy mệt mỏi. Đó là chuyện hắn thích nhất. Hắn không phải là kẻ biến thái, không phải vì thấy Tang Thi bị chém ra hai bên, máu chảy đầy đất mà hưng phấn, mà vì nghĩ đến hoàng thị đám zombie trong cơ thể. Mỗi lần mất đi một con Tang Thi là một niềm vui. Đây chính là một loại cảnh giới. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi cư xá, Lâm thúc thúc, Phương xa truyền đến giọng phỉ phỉ, quay đầu lại, Lâm Phàm chỉ thấy Phỉ Phỉ mặt mày hốt hoảng chạy tới, "Phỉ Phỉ sao vậy? Hắn chưa từng thấy Phỉ Phỉ hoảng hốt như vậy, chắc chắn là có chuyện." Phỉ Phỉ vội vàng nắm lấy tay Lâm Phàm, vừa chạy vừa nói, "Thúc thúc, xảy ra chuyện rồi." Văn Văn Muội muội đột nhiên trôi nổi lên. Người mau đi xe một chút, trôi nổi lên. Lâm Phàm không chút do dự, lập tức cùng Phỉ Phỉ chạy về phía giảng đường, khi đến cửa phòng học, xung quanh đã có rất nhiều người, giáo viên Lộ Anh đứng đó, rõ ràng không biết phải làm sao. Tình huống trước mắt làm nàng không thể hiểu nổi, thậm chí còn không dám tin vào mắt mình Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra Thấy Lâm Phàm, lộ ánh vội vã nói Lâm cả người màu nhìn văn văn Vừa rồi tôi chuẩn bị lên lớp Đột nhiên văn văn hét lên một tiếng, như thể rất thống khổ Rồi sau đó cô ấy liền nổi lên Lâm Phàm ra hiệu để lộ ánh bình tĩnh Sau đó hắn bước vào giảng đường Hắn thấy văn văn đang lơ lửng trên không Xung quanh bàn học cũng đều nổi lên cùng cô Đây là năng lực thức tỉnh sao Hắn biết Văn Văn là giác tình giả, nhưng từ trước đến nay cô chưa thể chủ động kiểm soát năng lực của mình. Những lần mất khống chế trước đây thường xảy ra vào ba đêm khi cô ngủ say, vô thức phát ra tinh thần niệm lực. Lâm Phàm nhìn vào mắt Văn Văn, thấy con người của cô đã chuyển thành màu vàng kim, cảnh tượng thật kỳ diệu. Văn Văn, đới hưng, nghe thấy tiếng, vội vàng bỏ tay xuống và chạy đến. Đối với hắn mà nói, con gái là trụ cột tinh thần cuối cùng của hắn. Nếu như Văn Văn gặp chuyện không may, hắn thật không biết mình sẽ sống ra sao. lâm phàm ngăn cản hắn lại ta tới đừng vào Đối hưng đứng ở cửa tay nắm chặt lo lắng và sợ hãi hắn chọn tin tưởng lâm phàm đứng đó chờ đợi dù hắn có thể không tin ai nhưng tuyệt đối tin tưởng lâm phàm lâm phàm tiến lại gần văn văn cảm nhận được một luồng tinh thần niệm lực như sóng gợn tựa như vô hình sợi dây vây quanh bàn học nâng các vật này lên khổng trùng hắn cũng cảm nhận được có một lực cản tác động lên cơ thể mình nhưng lực cản này đối với hắn mà nói nhỏ đến mức có thể bỏ qua Văn Văn, đừng sợ, đây là tình huống rất bình thường." Lâm Phàm đến gần Văn Văn, vươn tay bỏ qua lớp tinh thần niệm lực cản trở, ôm cô từ không trung xuống. Khi hắn tiếp xúc với cô, ánh mắt vàng kim của Văn Văn lập tức khôi phục lại bình thường. Các vật xung quanh bàn học ào ào rơi xuống đất, có thể do tinh thần niệm lực quá mạnh khiến Văn Văn bất tỉnh, ngủ mất. Lâm Phàm đi đến cửa, đưa Văn Văn cho đối hưng, á đuổi hắn, nói rằng không có gì nguy hiểm. Sau đó, hắn quay lại nhìn lỗ Oán, lỗ lão sư có thể cụ thể nói cho ta một chút về tình huống của văn văn lúc đó không hắn nhẹ giọng hỏi lộ anh thấy sự việc đã kết thúc hồi tưởng lại tình huống khi ấy tổ chức ngôn ngữ rồi một năm một mười kể lại cho lâm phàm lâm phàm nghe rất chăm chú hắn luôn để ý đến tình hình của văn văn vì hắn tin rằng năng lực mà văn văn thể hiện chính là niệm lực hay còn gọi là năng lực của một giáp tình giả niệm lực rất mạnh trong khái niệm hệ thống niệm lực mạnh mẽ có thể một suy nghĩ sẽ đưa được từ mặt đất đến tận rìa vũ trụ tuy nhiên lâm phàm cũng biết Điều này có phần khoa trương, dù sao, ai lại có năng lực biến thái như thế. Vì sự việc của Văn Văn, Lâm Phàm không rời khỏi cư xá Dương Quang để đi thanh lý tăng thi như bình thường, mà ở lại bên cạnh Văn Văn, trong phòng Văn Văn nằm trên giường, hít thở nhẹ nhàng. Lâm Phàm chuyển ghế đến ngồi bên giường, chờ đợi. Lâm Phàm thấy đứa hưng vẫn lo lắng vô cùng. Cứ đi qua đi lại trong phòng, liền cười nói, không có chuyện gì đâu. Văn Văn chỉ là niệm lực vượt quá giới hạn, ngủ một chút là sẽ tốt. cũng có thể là có suy nghĩ khác trong lòng văn văn là một trường hợp đặc biệt như là thiên đã ban cho chúng ta một món quà nghe vậy đới hưng thở phào nhẹ nhõm vẫn như cũ hẳn tin tưởng lời lâm phàm nói tốt nếu không có chuyện gì thì tốt ta sẽ ở lại bên nàng lâm phàm khoát tay nói không cần đâu ta sẽ ở lại chờ nàng tỉnh lại ta còn có vài điều muốn nói với văn văn dù sao nàng vẫn còn nhỏ có chuyện xảy ra với thân thể mình người lớn có thể tiếp nhận nhưng đối với trẻ con mà nói nếu không có ai khuyên bảo kịp thời rất sẽ khiến chúng cảm thấy mình là quái vật hắn trước đây lúc rảnh rỗi thích xem đủ loại phim trong đó có rất nhiều cốt truyện tương tự như vậy đới hưng cảm kích nhìn lâm phàm thật sự rất cảm ơn hắn kể từ khi vào cư xá dương quang lâm phàm luôn chăm sóc họ rất chu đáo lâm phàm ánh mắt ôn hòa nhìn văn văn đang ngủ say hắn rất hứng thú với việc khai mở năng lực của văn văn nhưng điều quan trọng hơn là hắn hy vọng văn văn có thể trưởng thành vui vẻ không phải vì có năng lực mà muốn đi chiến đấu với tang thi Bọn người trưởng thành còn chưa chết hết, đến khi bọn họ đều đã chết, mới đến lượt bọn trẻ con, trong ngục giam, Haka. Buổi sáng tốt lành, Haka chào anh. Một đám người may mắn sống sót chào hỏi Hà Minh Hiên. Những sự đãi ngộ này trước đây họ không có, nhưng từ khi Hà Minh Hiên dùng nhân cách và sức hấp dẫn của mình để thu phục đám người sống sót, họ dần dần dành sự tôn trọng cho ông. Họ cũng biết Hà Minh Hiên có quan hệ với Tô năng. Trước đây họ từng âm thầm chửi rủa Hà Minh Hiên, cho rằng ông là người không biết xấu hổ, ác tâm. Vì lợi ích mà ca nguyện hợp tác với tôn năng, nhưng bây giờ họ không còn nghĩ như vậy nữa. Mọi người đều nhất trí cho rằng tôn năng đã ép buộc Hà Minh Hiên, còn việc Hà ca đồng ý cũng là vì muốn bảo vệ bọn họ. Dù sao thì có quyền lên tiếng và có địa vị mới có thể chăm sóc bọn họ tốt hơn. Về phần chân tướng thực sự ra sao, giờ đã không còn quan trọng. Vì họ thân thiết nhất với Hà Minh Hiên nên lựa chọn tin tưởng và suy đoán của chính mình. Hà Minh Hiên cũng chào hỏi đoàn người. Hắn cảm nhận được sự kính trọng và yêu mến từ họ. trước kia. hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ được hoan nghênh đến thế, giờ nghĩ lại cảm giác ấy thật không tệ. trải qua những thử thách khắc nghiệt trong thời buổi ma thế, khí chất hèn mọn ngày trước của hắn dần tan biến, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh và ổn trọng. thêm vào đó, gần đây bị phùng kiệt huấn luyện khắc nghiệt, thân thể cũng gầy đi không ít. dĩ nhiên nhìn từ ngoài thì hắn vẫn trông có vẻ mập mạp, nhưng với hà minh hiên vậy đã là rất mãn nguyện, minh hiên ca ca, tỉ tỉ của ta tìm ngươi miêu dịch chạy tới nói, ừ hà minh hiên đáp lại bình thản. hắn không thể vì nghe là miêu yến tìm mình mà tỏ ra quá vui mừng tôn năng là người tâm cơ rất sâu tính tình lại thất thường ở chung với hắn ngay cả hà minh hiên cũng cảm thấy rợn người dưới sự dẫn đường của miêu dịch hắn gặp lại miêu yến Trung quanh còn có vài người sống sót kha họ nhìn hà minh hiên không hề có vẻ coi thường mà là ánh mắt đầy tôn trọng miêu yến nói tôn năng nói lần này đi tìm vật tư sẽ do những người này đảm nhiệm hà minh hiên nhìn theo hướng miêu yến chỉ không khỏi trợn mắt đều là hơn sáu người già cả ông lão lẫn bà lão hắn thật sự như vậy sao bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này cũng đều có một ý nghĩ tô năng rõ ràng là muốn đẩy đám người già này vào chỗ chết để họ ra ngoài tìm vật tư nếu gặp phải tang thi thì căn bản không có cách nào sống sót một lão ông đi tới trước mặt hà minh hiên quỳ xuống van xin hà ca ta đi không sao nhưng có thể đừng để lão bà của ta đi không hà minh hiên vội đỗ ông ta dậy hắn đã đoán ra ý định của tô năng chắc chắn là lấy cớ mục không nuôi phế nhân Muốn đẩy những người già này ra ngoài chịu chết, không thể thay người khác sao? Hà Minh Hiên hỏi, miêu Yến lắc đầu, không được. Đây là mệnh lệnh trực tiếp, vì thế ta mới đến báo cho ngươi biết chuyện này. Những người sống sót chung quanh, chỉ biết chờ mắt nhìn. Trong lòng họ, Tôn Năng là một kẻ vô cùng đáng sợ. Người duy nhất có thể lên tiếng với Tôn Năng, chỉ có Hà Minh Hiên. Nếu là Hà Minh Hiên của ngày xưa, có lẽ đã vung tay bảo rằng, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng bây giờ, tâm tính của hắn đã vô thức thay đổi đến nghiêng trời lệch đất Ta sẽ đi tìm hắn nói chuyện, Hà Minh Hiên khẽ nói. Những người may mắn còn sống sót nhìn theo bóng lưng Hà Minh Hiên rời đi. Không hiểu sao, dù dáng vẻ hắn có vẻ hơi lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng lại toát ra một khí thế mạnh mẽ. Miêu Yến, cảm ơn ngươi. Lão giả trong nhóm cảm ơn với vẻ chân thành. Trong tình huống này, có người còn nguyện ý vì họ mà lên tiếng, thật là hiếm có, Miêu Yến lắc đầu đáp lại. Không phải cảm ơn ta, mà là nên cảm ơn hắn. Có lẽ chỉ một câu ngắn gọn. Nhưng hắn chắc chắn sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ Trong văn phòng Tôn Năng ngồi thư thái trên ghế sofa Nhìn Hà Minh Hiên đứng im lặng Không dám thở mạnh Không khí im lặng Khiến cho Hà Minh Hiên có cảm giác như bị một áp lực vô hình đè nền lên người Tôn Năng Ta phát hiện gần đây ngươi thật sự quá mạnh mẽ rồi Có phải ngươi đã tự coi mình là cứu thế chủ rồi không Tôn Năng từ từ lên tiếng vẻ mặt bình tĩnh Nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó hài hước Hà Minh Hiên nuốt nước miếng Khẩn trương nhắm mắt lại rồi đáp Ta không phải, ta chưa từng coi mình là cứu thế chủ, chỉ là người để bọn họ ra ngoài, thì chẳng khác gì bảo bọn họ đi chịu chết, họ đã lớn tuổi sống ở đây mỗi ngày cũng không tiêu hao quá nhiều vật tư, ta nguyện ý ra ngoài thay họ tìm kiếm vật tư, Hà Minh Hiên chỉ có thể làm vậy, trong lòng rất muốn nổi giận, vỗ mạnh lên bàn, nhìn chằm chằm vào tôn năng, muốn tuyên bố hộ, lão tử muốn bảo vệ họ, nếu ngươi còn dám nói nhảm, ta sẽ cho ngươi một bài học, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn, thực tế, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Sợ hãi chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Tôn Năng, ha, ha, Tôn Năng cười, âm thanh có chút lạnh lùng, tiếng cười khiến Hà Minh Hiên cảm thấy như mưa gió đang ập đến, đột nhiên, Tôn Năng từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục, hướng thẳm vào Hà Minh Hiên, ngươi nghĩ sao, mà dám nói chuyện kiểu này với ta, là ta đã cho ngươi quá nhiều tự do sao, Tôn Năng nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh, Hà Minh Hiên rất khẩn trương, dù hắn và Tôn Năng có mối quan hệ như thế nào, nhưng hắn biết, tính cách của Tôn Năng rất quái gở Có thể trước đó còn cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ trong tích tắc lại có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn. Ta ầm, um, tiếng súng vang lên, khiến Hà Minh Hiên hoảng sợ nhảy dựng lên, hắn cúi đầu nhìn, thấy dưới chân mình có một vết đạn mới bắn ra, đất xung quanh đang bốc khói. Tôi nam đứng dậy, cầm lấy con dao găm trên bàn, chậm rãi bước tới trước mặt Hà Minh Hiên, lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng áp lên mặt hắn, người có phải nghĩ rằng vì ta thích ngươi, nên ngươi có thể khiêu khích sự uy nghiêm của ta? Tôn năng đến phía sau lưng Hà Minh Hiên, ôm cổ hắn, thì thầm vào tay hắn, hơi nóng từ lời nói của hắn khiến Hà Minh Hiên cảm thấy ngưỡng ngáy. nhưng giọng điệu âm trầm lại khiến hắn cảm thấy tay chân lạnh buốt, Hà Minh Hiên nghĩ, không biết phải nói gì, có thể là, hắn cũng không rõ vì sao, nhưng mỗi khi đối mặt với tôn năng, hắn cảm thấy rất căng thẳng, sợ hãi, như thể bị một sức mạnh huyết mạch nào đó áp chế vậy, hắn đã từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng những ý nghĩ đó luôn vẩn vơ trong đầu mà không thể thành hình, có lẽ mỗi khi gặp tôn năng, Những ý nghĩ đó đều tan biến hết, giống như tôn năng đã trở thành một bóng ma trong lòng hắn, không thể xua đi. Nhưng vào lúc này, dao găm trong tay tôn năng nhẹ nhàng rạch qua khuôn mặt Hà Minh Hiên. Màu tươi đỏ thẫm chảy ra, cảm nhận được sự đau đớn và cái nóng của máu. Hà Minh Hiên không thể không run rẩy. nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Nếu không, lần sau sẽ không chỉ là khuôn mặt này, tôn năng nói với giọng lạnh lùng. Hà Minh Hiên sợ hãi vội vã quay người bỏ đi, nhưng khi quay lưng lại, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình thật đáng sợ, nhưng kết quả đạt được như ý, vậy là tốt rồi, chỉ có điều, mặt hắn thật sự đau quá. Tôn Năng nhìn bóng lưng Hà Minh Hiên rời đi, rồi lại nhìn vào căn phòng trống không, trong lòng suy nghĩ miên man, mưu yến bên kia. Khi thấy Hà Minh Hiên trở về, phát hiện sắc mặt mọi người đều có chút không đúng. Các người sao vậy? Ta đã nói với hắn rồi, hắn cũng đồng ý, các người không cần ra ngoài tìm vật tư nữa. Mọi người nhìn vào chán Hà Minh Hiên, mồ hôi lấm tấm, vừa rồi. Tiếng súng họ nghe được khiến cả đám đều sợ hãi vô cùng. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ai cũng hiểu rằng Hà Minh Hiên, vì bọn họ mà chắc chắn đã trải qua những khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Hà ca, người không sao chứ? Một người sống sót lo lắng hỏi. Hà Minh Hiên cười đáp. Không sao đâu, có chuyện gì đâu. Mọi thứ đều rất thuận lợi, các người cứ yên tâm đi. Mặc dù ta không có tài năng gì lớn, nhưng những chuyện này ta vẫn có thể giải quyết được. Mọi người thấy Hà Minh Hiên mỉm cười nhẹ nhõm, Nhưng lại nhìn thấy trên mặt hắn đầy vết thương Họ có thể tưởng tượng ra chuyện vừa xảy ra Nhưng Hà Minh Hiên không nói gì Dường như hắn không muốn khiến họ lo lắng thêm Một người sống sót nắm chặt tay Trong lòng căm ghét tôn năng hơn bao giờ hết Bây giờ họ vô cùng tôn trọng Hà Minh Hiên Người luôn vì họ mà bôn ba vất vả Nghĩ lại những gì tôn năng đã làm với Hà Minh Hiên Họ cảm thấy vô cùng nhục nhã Đã đạp lên lòng tự trọng của Hà Minh Hiên Hà ca, chúng ta đều biết rồi Một người sống sót tiến lại gần Nắm lấy tay Hà Minh Hiên. Người biết cái gì? Hà Minh Hiên ngạc nhiên hỏi Ánh mắt hơi mơ màng Không cần nói, chúng ta đều hiểu Người kia trả lời Hà Minh Hiên vẫn còn mơ màng Không biết phải nói gì Hắn cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một giấc mơ Nhưng thôi Không nghĩ nữa Dù sao những người này nhìn hắn như thể họ đang cúng bái một thần linh vậy Miêu Yên lấy nước khử trùng và băng gạc Nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt Hà Minh Hiên Đồng thời áp băng gạc lên vết thương của hắn Người vất vả rồi Miêu Yên khẽ nói Hà Minh Hiên gật đầu Lộ ra một nụ cười nhẹ Khi hắn kể lại chuyện này cho tôn năng Cũng chính là lúc bị tôn năng làm nhục Nhưng hắn cảm thấy đó là điều đáng làm Vì ít nhất đã cứu được mạng sống của mấy người Nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy quyết định đó đúng Giờ đây, hắn cũng đã có thể cảm nhận được Có thể là sau khi trải qua quá nhiều chuyện Hắn đã học được nhiều điều hơn Trước kia, hắn không phải như thế Tại cư xá Dương Quang Chú Lâm, con có phải đã biến thành quái vật rồi không? Văn văn lo lắng hỏi Nàng vẫn còn nhớ những chuyện mình đã làm lâm phàm vỗ nhẹ vào đầu văn văn mỉm cười con nói chú lâm là quái vật sao không phải đâu chú lâm là người bảo vệ mọi người anh hùng lớn vượng vượng nói là hưởng mỗi mộ nhất chú lâm vậy sao con lại nói mình là quái vật văn văn con là bảo bối mà trời cao ban cho năng lực của con là để bảo vệ mọi người lâm phàm nói nhẹ nhàng không muốn để văn văn cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào thật sao văn văn ánh mắt sáng lên đối với bọn nhỏ mà nói điều mong muốn nhất chính là trở thành anh hùng bảo vệ mọi người dù là bé trai hay bé gái đều có ước mơ như vậy bé trai mong muốn trở thành anh hùng còn bé gái thì hy vọng mình có thể trở thành một tiểu ma tiên bảo vệ mọi người lâm phàm xoa đầu văn văn mỉm cười đương nhiên văn văn rất mạnh sau đó chỉ vào vật nhỏ trên ban công văn văn con xem có thể khiến vật đó bay lên không lâm phàm cảm nhận được rằng năng lực của văn văn rất mạnh cần phải từ từ dẫn dắt không thể để mọi thứ mất kiểm soát nếu không sẽ gặp phải phiền toái văn văn nhìn vật nhỏ trên ban công Ngay sau đó, một cơn gióng nhẹ không thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện, và vật nhỏ đó từ từ bay lên. Thật là mạnh, lâm phàm vui mừng khen ngợi. Đây là một năng lực rất mạnh, mà bản thân hắn cũng không thể làm được. Văn văn vui mừng vỗ tay, thấy mình có thể khiến đồ vật bay lên. Nhưng do tâm trạng hưng phấn, đồ vật lại rơi xuống, trẻ con và người lớn khác nhau. Năng lực đứt quãng là chuyện bình thường. Chú Lâm, con thật sự có thể khiến đồ vật bay lên, văn văn hưng phấn nói, lâm phàm mỉm cười. Văn văn thật là mạnh nhất sau này con sẽ là thần hộ mệnh của bọn nhỏ phải thật tốt lợi dụng năng lực này để bảo vệ mọi người nhé vâng ơ con biết rồi văn văn gật đầu rất nghiêm túc một bên đối hưng cuối cùng cũng yên tâm cảm kích nhìn lâm phàm hắn chưa từng thấy ai ôn nhu như vậy rất mạnh mẽ rất lợi hại nhưng lại luôn ôn hòa mỉm cười với tất cả mọi người có thể gặp được lâm phàm thật sự là điều may mắn nhất trong đời hắn lâm phàm đứng dậy bước đến trước mặt đối hưng được rồi không sao đâu ngươi hãy ở lại bầu bạn với văn văn nhiều một chút ta ra ngoài làm việc ta biết rồi trong thành lâm phàm đứng trên một tòa cao lâu từ trên cao nhìn xuống con đường đầy xác tang thi trên mặt hiện lên vẻ hài lòng việc thanh lý tang thi chính là sở trường lớn nhất của hắn hắn tiếp tục tiến lên trên con đường vắng vẻ bất ngờ hắn phát hiện một chiếc xe mui trần trên đó có một đầu tang thi đang đứng đôi mắt trắng xám đào quanh tiêm khiếu hình tang thi loại tang thi này rất hiếm gặp khi còn ở hương sơn hắn đã từng đụng phải một con nhưng trong hoàn cảnh lúc đó tác dụng của nó rất nhỏ chỉ gây tổn thương cho bảng nghĩ của con người mà thôi kiêm khiếu hình tang thi thấy lâm phàm không hề lùi bước mà chăm chăm nhìn hắn như đang suy nghĩ điều gì đột nhiên một tiếng rít chói tai vang lên khắp nơi ngay sau đó âm thanh náo loạn dần truyền tới bốn phía nếu lắng tay nghe có thể nghe được tiếng gào rú của tang thi kèm theo tiếng bước chân chen trúc vang rền ầm ầm những tòa nhà cao tầng quanh đó Lũ tăng thi bất chấp chiều cao, đập vỡ cửa kính, lao mình xuống, thân thể va đập phát nổ, hóa thành đống thịt nát. Dù là vậy, vẫn có tang thi nối tiếp nhau, nhào tới như nước chảy. Đáng sợ thật, nếu tăng thi cũng sinh ra trí tuệ, e là nhân loại không còn cách nào đối phó nữa. Rất nhanh, dưới sự triệu hoán của tiêm khiếu hình tang thi, một đám tang thi không có trí tuệ từ bốn phương, tám hưởng ùn ùn kéo đến. Tuy không chịu sự điều khiển, nhưng chúng bị tiếng rít hấp dẫn, thấy sinh vật sống lên bản năng nổi cơn hung bạo. lao vào cản xe điên cuồng lâm phàm nhẹ nhàng vung thanh Frostmourne trong chớp mắt hắn đã xông vào giữa bầy tang thi đám này so với tang thi lúc mới tận thế còn đáng sợ hơn nhiều hình dạng hoàn toàn thay đổi càng thêm ghê tờm hắn vùng kiếm tùy ý bất luận loại tang thi nào đứng trước mặt hắn đều như đám rau hẹ muốn cắt là cắt chẳng chút trở ngại xong ánh mắt hắn luôn chú ý tới con tiêm khiếu hình tang thi kia trong lòng hắn có một ý nghĩ chính là mượn sức tang thi để tiêu diệt tang thi nếu đó tăng tốc thanh lý hoàng thị ý nghĩ này hắn đã có từ trước nhưng đáng tiếc tiêm khiếu hình tang thi lại vô cùng hiếm khó mà gặp được lần trước ở hương sơn tuy gặp được một con nhưng không thể bắt sống mang về chỉ có thể xử lý ngay tại chỗ rất nhanh những tang thi bị con tiêm khiếu kia hấp dẫn đến đều bị lâm phàm tiêu diệt sạch hắn ngậm đầu nhìn về phía con tang thi vẫn đứng nguyên trên mũi xe tiếp tục zip đi để xem còn kéo được thêm con nào nữa không tiêm khiếu hình tang thi hơi lùi lại một bước nhìn về phía lâm phàm. rõ ràng nó không hề muốn chiến đấu năng lực của nó không phải để chiến đấu mà như một cây gậy quấy phân heo chỉ để thu hút những con tang thi xung quanh từ đó gây ra sự tàn phá không tưởng đối với những người sống sót muốn chạy khi tiêm khiếu hình tang thi có ý định bỏ chạy lâm phàm không chút do dự liền đuổi theo nhanh chóng bắt được cổ nó rồi nhảy vọt lên mái nhà cao tầng tiếp theo nhảy tiếp về phía trước đối với tiêm khiếu hình tang thi đây là một điều nó chưa từng nghĩ đến nó, một con tang thi lại bị con người bắt giữ dễ dàng như vậy rất nhanh lâm phàm mang theo tiêm khiếu hình tang thi xuất hiện trên đỉnh một tòa cao tầng tiện tay ném nó sang một bên tiếp tục kêu gọi đi lâm phàm mỉm cười nói tiêm khiếu hình tang thi gầm lên một tiếng có lẽ nó không hề nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này nó đứng ở mép mái nhà vừa gào thét âm thanh vang vọng ra khắp bốn phương như thể muốn thu hút tất cả tang thi xung quanh tuy nhiên đối với những ai đứng gần tiêm khiếu hình tang thì tiếng gầm ấy có thể làm họ bị chấn động mà vỡ màng nhĩ còn đối với lâm phàm tiếng kêu này chẳng có chút tác dụng gì. ôi ôi, tiêm khiếu hình tang thi tiếp tục triệu hoán, trong nháy mắt đã thu hút được hàng loạt tang thi từ khắp nơi. có tang thi đang ở trong cửa hàng, có tang thi lang thang trong các tòa cao ốc, thậm chí có tang thi bị giam trong phòng cũng điên cuồng lao ra, nhảy qua cửa sổ để đến. lâm phàm đứng nhìn tình hình, sứ chân cảm thán thật sự rất tiện lợi. nhìn tiêm khiếu hình tang thi đang gào thét không ngừng, từ trước đến nay lâm phàm vẫn coi tang thi như một loại sinh vật vô dụng. Chỉ gây nguy hiểm cho sự sống của con người Mà chẳng có giá trị gì đáng để lưu ý Nhưng bây giờ Hắn bắt đầu nhận ra ưu điểm của tiêm khiếu Hình tang thi Sau khi tang thi từ khắp nơi kéo tới Lâm phàm nhanh chóng bắt được tiêm khiếu hình tang thi Đang tiếp tục kêu gọi Rồi trực tiếp đáp xuống Và bắt đầu san giết những tang thi này Hắn lo ngại tiêm khiếu hình tang thi sẽ chạy mất Nên quyết định phải bắt gọn nó trong tay Có lẽ tiêm khiếu hình tang thi Cũng không ngờ rằng mình lại bị đối xử như vậy Sau khi làm sạch một khu vực. Lâm Phàm lại mang tiêm khiếu hình Tăng Thi đến một nơi khác Dần dần, hắn nhận thấy điểm kỳ lạ của tiêm khiếu hình tang Thi Đó là tiếng gào thét của nó ngày càng trở nên khản đặc Có vẻ như ít hầu của nó đã bị tổn thương Đây là một điều hết sức kỳ lạ và đáng chú ý Tăng Thi có thể là vô tận Nhưng giờ đây, nhìn vào tình trạng này Rõ ràng ít hầu của tiêm khiếu hình tang Thi đã có dấu hiệu bị hư hại Vào ban đêm, tại cư xá Dương Quang Lâm Phàm tiếp tục chỉnh sửa và biên soạn cuốn sách về Tăng Thi trưởng thành kỳ tinh thần hình tang thi chú thích Giấu thể tinh thần hình tang thi tiến hóa thành một loại giai đoạn tiến hóa có được phần thân dưới cổng cành nửa người là thịt thừa có móng vuốt sắc bén có thể phát ra một cơn sóng tinh thần mạnh mẽ so với giai đoạn phát dục tinh thần hình thì có khả năng cận chiến kém hơn nhưng lại có thể tiến hóa thành hình dạng chỉ huy tang thì giống như là giám thị hình tang thì lâm phàm biết rất chân thành và kỹ càng những kiến thức này đối với người sống sót mà nói là những món đồ có thể cứu mạng vì thế hắn rất nghiêm túc khi ghi chép lại sau khi chỉnh lý xong hắn lại viết thêm một phần nhật ký để ghi lại những sự kiện gần đây đồng thời đưa ra vài lời bình luận về những chuyện đã xảy ra đây đã trở thành một thói quen của hắn sau khi tắm xong lâm phàm lên giường nhìn về phía không gian xung quanh tỉnh danh lâm phàm lực lượng 513.290 vô hạn thể lực 419.280 vô hạn tốc độ ba trăm tám 385.480 Vô hạn, điểm số không Đáng sợ, không biết từ bao giờ mà ta đã săn giết nhiều tang thi đến thế Lâm phàm kinh ngạc thốt lên Tuy nhiên, hắn không săn giết tang thi vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn Mà là vì muốn tạo ra một môi trường sống sạch sẽ cho hàng thị Điểm số đạt được chỉ là một điều ngoài mong đợi mà thôi Hắn nắm chặt tay lại, cảm nhận được sức mạnh đang ẩn sâu trong cơ thể Rồi từ từ thả lỏng, nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe kỹ Hắn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của nhóm người bên ngoài cửa hàng, tại nơi ẩn náu này, những người sống sót dần dần làm quen với cuộc sống mới, mỗi đêm lại có một nhóm người không có việc gì làm, ngồi lại tán gẫu đủ lại chuyện, có thể nói, đối với họ, đây chính là cuộc sống mà họ mong đợi. Lúc này, ở một khu ẩn náu ngoài trời, không được lại đây, mưa đừng lại đây, Hoàng Mao ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người phụ nữ mà ban ngày hắn đưa về, nhưng lúc này người phụ nữ đó lại không phải là người mà hắn tưởng cô ta giờ đây giống như một con quái vật đặc biệt là những móng vuốt sắc bé nã giết chết rất nhiều đồng đội của hắn hoàng mao nhìn thấy vô số thi thể bị xé nát hai bên thân thể vòng ra, đúng quần ướt đẫm hắn đã sợ đến mức tiểu ra quần quý thu nguyệt đứng trước mặt hoàng mao ánh mắt lạnh lùng trong ánh mắt của nàng có thể thấy rõ trái tim đang đập nhanh có lẽ nàng cũng đang rất căng thẳng trong mà thế tất cả mọi người đều cố gắng sống sót cố gắng tìm cách giải quyết tận thế Nhưng các người lại lợi dụng tận thế để làm sang làm bậy, lừa gạt và giết hại những người sống sót vô tội, thật đáng chết. Quý thu mười phẫn nộ nói, sau đó quay lại nhìn những người sống sót đi theo nàng, nàng đã thấy quá nhiều cảnh tượng thê thảm. Trong lòng nàng càng thêm phẫn nộ, những người vô tội đã bị hành hạ đến chết, những người phụ nữ bị xâm hại, tất cả đều khiến nàng cảm thấy căm ghét đến cực điểm. Từng cảnh tượng ấy khiến nội tâm của nàng vô cùng phẫn nộ, cuối cùng là hạ người gì mà lại có thể làm ra chuyện như vậy, không được qua đây. hoàng Mao hoảng sợ đến run rẩy hắn thật sự không nghĩ tới lại mang về một cái quái vật đột nhiên hắn hốt hoảng rút ra một thanh khảm đao không chút do dự phẫn nộ mà lao tới lão tử sẽ chém chết ngươi quái vật này quý thu nguyệt huy động cánh tay sắp bén lợi chảo xẹt qua khảm đao cất xuyên qua thân thể đối phương phấp phấp khảm đao vỡ vụn hoàng Mao cũng đồng thời bị đao đánh trúng thân thể vỡ nát quý thu nguyệt đứng tại chỗ nhìn xung quanh máu tươi từ thi thể chảy xuống đất Cảnh tượng này đập mạnh vào tâm linh của nàng, khiến nàng không khỏi nghĩ đến, một thời nàng đã từng như thế, giờ lại trở nên hung tàn như vậy. Nàng tiến lại trước gương, nhìn vào chính mình trong đó, chậm rãi đưa tay lên, sờ vào khuôn mặt mình, nếu như có thể dùng biện pháp này để mang lại một chút hy vọng cho tận thế, ta nghĩ ta sẽ sẵn sàng làm. Nàng lẩm bẩm một mình. Đột nhiên, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng đỏ, vẻ mặt trở nên dữ tợn, như thể nàng đang chịu một cơn chấn động trong ý thức. đây là thân thể đang nhắc nhở ta phải dùng tang thi huyết dịch để nuôi dưỡng mình ta mới có thể duy trì bản thân càng tiếp xúc với tang thi huyết dịch ý thức của ta càng mạnh mẽ hơn như vậy ta không thể trở lại căn cứ thân thể của ta lộ rõ đủ thứ bất ổn nếu như gây tổn thương cho căn cứ cả đời ta sẽ không thể tha thứ cho chính mình bây giờ ta càng thích hợp sống một mình tìm kiếm chân tướng của tận thế Nàng lấy chìa khóa xe cải tiến của hoàng Mao và đồng bọn rồi đi ra ngoài Đêm khuya tối tăm khiến cho người sống không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì Tuy nhiên đối với quý thu nguyệt Nàng có thể rõ ràng thấy mọi thứ dưới bóng đêm Đây là một năng lực do tế bào của nàng thay đổi Sáng sớm hoàn cảnh quan lưu lù xuất hiện trong khu ẩn nấu Hắn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở mỗi người sống sót Khi một người sống sót đi ngang qua hắn Rõ ràng là rất khẩn trương nhưng vẫn kiên trì hoàn cảnh quan, buổi sáng tốt lành Một người sống sót chào hỏi với lễ phép, ôi ôi, hoàng cảnh quan gầm nhẹ, như thể đáp lại, ân, buổi sáng tốt lành. Đối với những người sống sót nơi này, hoàng cảnh quan chỉ tấn công những kẻ xấu, còn những người bình thường như họ, hoàng cảnh quan sẽ không làm gì, họ vẫn luôn tự nhủ với bản thân, giữ vững lòng tin rằng hoàng cảnh quan sẽ không hại mình. Lâm Phàm bước vào dưới lầu, chào hỏi mọi người rồi muốn đi xem tình hình trong khu cư xá. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phỉ phỉ, bình bình. Văn Văn và những người khác đeo ba lô, quay lưng lại với hắn, đang ngồi xổm ở đó. Thỉnh thoảng, họ lại thốt lên những tiếng kinh ngạc. Điều này khiến hắn rất tò mò. Văn Văn muội muội người thật lợi hại, phỉ phỉ trừng mắt, hai mắt mở to kinh hồ. Dù nàng luôn cho rằng mình là đứa nhỏ trong lòng đại kỳ đại, nhưng gặp phải những chuyện lợi hại như vậy, nàng vẫn không thể không kinh ngạc và thán phục. Giống như tình huống trước mắt đây, việc này có thể làm được sao? Rõ ràng là không thể nào. Lâm Phàm đứng ở phía sau. Nhìn thấy rằng Văn Văn đang biểu diễn thức tỉnh năng lực trước mặt họ, một cục đá dưới sự khống chế của Văn Văn, yên tĩnh bay lơ lửng giữa không trung, giống như không có vật gì nâng đỡ, Phỉ Phỉ và Đình Đình đưa tay sờ vào, cố gắng tìm hiểu xem cục đá này có bị vật gì nâng đỡ hay không, vì sao nó lại có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Tuy nhiên, dù hai nàng kiểm tra thế nào cũng không phát hiện được điểm gì bất thường. "Văn Văn, ngươi làm như thế nào vậy?" Phỉ Phỉ tò mò hỏi, "Có thể dạy ta không?" là Đại Tỷ Nàng luôn có tinh thần không chịu thua Nếu có thể học được, dù có khó khăn đến đâu Nàng cũng muốn thử Nàng tưởng tượng nếu mình có thể biểu diễn được một chiêu như vậy Trước mặt đám đệ đệ muội muội, Chắc chắn sẽ khiến bọn họ kinh ngạc Rồi phỉ phỉ sẽ bật cười khoái trá Văn văn đáp, phỉ phỉ tỉ Cái này không dạy được đâu Lâm thúc thúc nói đây là năng lực của ta Ta có thể làm đồ vật bay lên Sau này ta sẽ dùng năng lực này để bảo vệ mọi người Phỉ phỉ vỗ ngực nói Ta là tỷ tỉ, tỉ của các người Nếu muốn bảo vệ, đương nhiên ta sẽ là người bảo vệ các ngươi. Lúc này, từ phía sau, Lâm Phàm lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, chơi gì vậy, còn không mau lên nước. Nghe thấy âm thanh này, vân vàn giật mình, năng lực của nàng tan biến cục đá lập tức rơi xuống đất. Lâm thúc thúc tốt quá, cách nàng đứng trước mặt Lâm Phàm hành động ngoan ngoãn, đồng thời cũng rất quý mến Lâm Phàm Lâm Phàm mỉm cười nói, buổi sáng tốt lành, nên đi học đi. vâng lâm phàm nhìn theo hướng cắt nàng chạy về phía giảm đường nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ cuộc sống như vậy thật sự rất tốt hắn nặng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành nở một nụ cười thật sự vui vẻ nhưng đúng lúc này hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay dường như có vật gì đó bị ném từ trên máy bay xuống nhìn kỹ đó là một chiếc dù nhảy trên dù buộc chặt một đồ vật đang từ từ rơi xuống từ không trung các ngươi xem kia là vật gì vậy Dưới ánh nắng, những người may mắn còn sống sót đang ẩn nấp ngậm đầu nhìn lên bầu trời, chỉ trò bàn tán. Họ vô cùng tò mò về vật thể đang rơi xuống từ trên không, hoàn toàn không rõ đó là thứ gì. Lâm phàm cũng ngậm đầu nhìn vật thể đang từ từ rơi xuống giữa không trung, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra đó là một chiếc dương hàng, cố hàng bước đến bên cạnh Lâm phàm Tiểu phàm vừa rồi chiếc máy bay kia trông giống máy bay vận tải, máy bay vận tải, đúng vậy, là loại của quân đội. Cố hàng có phần kích động, nhìn thấy vật này, tận sâu trong lòng hắn trượt giấy lên một cảm giác kỳ lạ, chỉ là còn chưa thể xác nhận được gì, vì tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng, lâm phàm cũng mang theo chút mong đợi, số người sống sót còn lại nhiều hơn hắn tưởng, đây đúng là một chuyện tốt. Chỉ là không rõ trong chiếc dương kia rốt cuộc chứa vật gì, một lúc sau, chiếc dương hàng từ từ đáp xuống mặt đất nơi họ đang ẩn nấp bằng dưới nhảy, đám người sống sót lập tức vây lại quanh chiếc dương, tuy nhiên, chẳng ai dám chủ động mở ra xe bên trong có gì. Lâm Phạm và Cố Hàng tiến lại gần, tránh ra một chút, đại ca tới rồi, quan hạo lớn tiếng hố, đám người vây xem lập tức giạt ra, như một lối đi, chiếc dương trước mắt không quá lớn, chỉ bằng một nửa loại dương sắt thông thường. Trên dương có gắn khóa, nhưng không phải loại khóa cần chìa, chỉ là khóa chốt đơn giản, để phòng khi dương mở nắp làm đồ bên trong rời ra. Lâm Phàm bước đến trước dương, lắng tay nghe kỹ, không có âm thanh gì phát ra từ bên trong. Điều này giúp hắn loại bỏ nghi ngờ có người nhét tang thi vào trong để ám toán. Dù nghĩ có hơi đen tối, nhưng trong tình cảnh hiện tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn mở khóa, giữa ánh mắt chờ đợi của mọi người từ từ mở nắp dương. Ngay khoảnh khắc mọi người nhìn thấy vật bên trong, cả đám đều ngẩn ra, vẻ mặt tròn váng, hoàn toàn bị chấn động, khá lắm, là súng ống và đạn dược, đầy một dương toàn súng, còn có rất nhiều đạn, đến cả lựu đạn cũng có. Phải nói thật, cảnh tượng này khiến tất cả đều chấn kinh. lâm phàm quay đầu nhìn cố hàng hỏi hàng ca ngươi nói đây là chuyện gì vậy cố hàng sắc mặt nghiêm túc lắc đầu không biết hắn tiến lại gần kiểm tra những khẩu súng tất cả đều là vũ khí chuyên dụng của quân đội thậm chí còn có cả sách hướng dẫn sử dụng hiển nhiên người gửi hiểu rằng thường dân không biết dùng súng nên kèm theo sách dạy mong muốn dân chúng có thể tự học cách sử dụng vũ khí có một phòng thư cố hàng thấy lá thư được đặt cùng sách hướng dẫn liền đưa cho lâm phàm lâm phàm cầm lấy thư Mở ra đọc lớn, gửi đồng bào, xin chào các vị. Chúng ta là binh sĩ của quân đoàn thứ 71. Khi tận thế bùng nổ, quân đội chúng ta lâm vào hỗn loạn, nhiều đội ngũ bị biến thành tàng thi, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Dưới sự lãnh đạo của Chu tướng quân, chỉ trong vòng một tháng, chúng ta đã tập hợp được 15.000 người. Trong tình huống chúng ta đã trang bị đầy đủ, phản công, lại tàng thi là điều khả thi. Dưới sự bảo vệ của dòng lũ sắt thép, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ thành phố Tang thi vô số, chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay. Những người dân của chúng ta biến thành tang thi, ngoài sức mạnh và tốc độ vượt trội, không có bất kỳ năng lực nào có thể chống lại chúng ta. Chúng ta vẫn ôm ấp hy vọng về một tương lai tốt đẹp, nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng sẽ có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả tang thi. Nhưng bất ngờ xảy ra, chúng ta gặp phải phản công từ tang thi, xuất hiện những con tang thi khổng lồ cao khoảng 5, 6 mét, cơ thể cứng rắn như sắt thép. Đạn hay liệu đạn không hề tác dụng với nó, ngay cả đạn đạo chỉ có thể gây ra chút ít tổn thương. Chúng ta cũng gặp phải những tang thi mà dù có đánh thế nào cũng không chết. Tốc độ cực nhanh, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đạn và đạn đạo không thể khóa chặt chúng. Những con tang thi này có thể xé rách xe tăng, xé nát đại pháo. Thật xin lỗi, chúng tôi không thể làm các bạn hài lòng, chúng tôi đã thua trong cuộc đối kháng với tang thi. Những khẩu súng này là vũ khí duy nhất chúng tôi có thể trao cho các bạn, hy vọng các bạn có thể trang bị đầy đủ và sống sót trong mặt thế. chúng tôi vẫn tin rằng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp sau khi đọc xong thư tín lâm phàm trong lòng vẫn không thể bình tĩnh mặc dù thư không mô tả chi tiết tình huống chiến đấu nhưng từ những dòng chữ này hắn có thể cảm nhận được sự tàn khốc của trận chiến hàng ca lâm phàm quay đầu lại thấy cố hàng mắt đỏ hoe nước mắt lặng lẽ rơi xuống cố hàng giọng hơi khàn nói ta đã biết tại những nơi chúng ta không biết họ vẫn đang chiến đấu với tang thi một vạn năm ngàn người không phải ít cộng với đủ loại trang bị nhưng cuối cùng Tang Thi vẫn không thể bị đánh bại. Có thể bây giờ Tang Thi đã xuất hiện nhiều loại quái dị, những chủng loại đáng sợ. Cho dù có vũ khí tốt, họ cũng không thể kiên trì lâu. Những người còn sống xung quanh đều im lặng. Nội dung thư khiến họ cùng động lòng, có chút tiếc nuối. Họ không ngờ rằng kết thúc lại đến một cách đột ngột như vậy. Đối với những quân nhân đó, họ chỉ nghĩ rằng mình cầm vũ khí để bảo vệ quốc gia, để dẹp yên Tang Thi trong thành phố. Nhưng cuối cùng họ cũng không thể địch lại Tang Thi. Có lẽ ngay cả các quân nhân cũng không thể tưởng tượng được rằng, trong đám tăng thi, lại có những sinh vật đáng sợ như vậy. Hàng ca, ta ra ngoài một chuyến, Lâm Phàm nhìn ra xa, không còn thấy bóng dáng của máy bay vận tải nữa. Dù máy bay có tốc độ rất nhanh, được, cố hàng như hiểu được ý của Lâm Phàm, không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Lần này, Lâm Phàm không như mọi lần, chậm rãi rời khỏi nơi ẩn náu mà là trực tiếp nhảy một cái từ chỗ đứng, phát ra một tiếng, phịch hóa thành một vệt sáng nhanh chóng lao đi về phía xá cố hàng nhìn theo bóng dáng của lâm phàm tự nói với mình hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ trong thành phố một thân ảnh bỏ qua mọi quy tắc của địa cầu không ngừng nhảy lên từ các mái nhà cao ốc dùng tốc độ cực kỳ nhanh bay vút đi về phía xa thỉnh thoảng có thể thấy những chiếc máy bay vận tải lướt qua trên không trung là ở đây rồi lâm phàm nhìn thấy bóng dáng chiếc máy bay vận tải lòng hắn cảm thấy yên tâm chỉ cần nhìn thấy được là đủ rồi máy bay vận tải xuất hiện trên bầu trời hoàng thị Tự nhiên đã thu hút sự chú ý của những người sống sót trong khu vực Khi nhìn thấy máy bay vận tải Họ cũng vô cùng phấn khởi Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài lâu Và một cảm giác bất tác sĩ bao trùm họ Rõ ràng, chiếc máy bay vận tải này không phải đến cứu họ Chỉ có thể thấy đồ vật từ trên không rơi xuống Mọi người trong hoàng thị lúc này đều tò mò Tự hỏi không biết trong những thùng hàng ấy là thứ gì Lúc này Trên máy bay vận tải, một nhóm quân nhân đang bận rộ làm việc, họ xem bản đồ, đánh dấu các điểm trên đó, trong đó có một điểm đỏ bị khoanh tròn, không ngờ Hoàng thị lại có đến hai nơi ẩn náu, quả thực, nhân loại chúng ta không dễ dàng bị Tang thi tiêu diệt hoàn toàn, một quân nhân nói, trên mặt lộ rõ nét vui mừng, những quân nhân khác thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, họ đã không còn cách nào chống lại Tang thi, căn cứ của họ đã bị bao vây, những Tang thi này rõ ràng có thể xông vào phòng tuyến của họ trong nháy mắt. Chúng chẳng khác gì những con thú nuôi, chỉ chờ cơ hội để vồ lấy. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ trở về địa điểm xuất phát. Một nam tử trung niên nói, nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là cất cánh từ căn cứ đến nơi ẩn náu để vận chuyển vũ khí. Những vũ khí này không còn có chút tác dụng nào, vì chỉ cần những tang thi vẫn còn tồn tại, những vũ khí nóng này sẽ không có giá trị gì. Tuy nhiên họ không biết rằng, dưới chân họ vẫn có một bóng dáng đang âm thầm bám theo. Chúng thay đổi hướng rồi. lâm phàm nhìn lên bầu trời thấy chiếc máy bay vận tải đột ngột chuyển hướng bay về phía một địa điểm khác nếu ta đi theo chiếc máy bay này hẳn là sẽ đến được vị trí của họ khoảng cách từ thành phố đến khu đất hoang không xa nơi đó có một căn cứ quân sự bốn phía được bao quanh bởi những bức tường kiên cố lúc này một nam tử trung niên đứng trên đài quan sát của tòa tháp nhìn ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng bên ngoài đâu đâu cũng là tang thi số lượng nhiều đến mức họ không thể đếm nổi trước kia bọn họ có hơn một vạn người không ngừng dọn dẹp thành thành phố tang thi mới đầu mọi việc rất thuận lợi bất kỳ tang thi nào cũng không thể ngăn cản đội quân sắt thép này thế nhưng khi họ tưởng rằng mình có thể hoàn toàn chiếm lĩnh thành thành phố thì đột nhiên một đàn tang thi xuất hiện khiến họ phải liên tục rút lui và vô số người đã bỏ mạ trong miệng chúng vị trung niên nam tử này không phải là chu tướng quân vì chu tướng quân đã hy sinh hắn tên là lôi dũng trí là đội trưởng đội đặc triển sau khi tướng quân hy sinh Hắn đã nhận trách nhiệm điều hành nơi này lôi đội Đám tang thi này muốn làm gì chúng ta? Một binh lính hỏi, Lôi Dũng Trí lắc đầu, không biết, hắn thật sự không biết. Ánh mắt hắn dừng lại ở một chỗ khác của bức tường, nơi có một tang thi cao khoảng 5-6 mét, đôi mắt trắng xám của nó nhìn chằm chằm vào căn cứ của họ. Nếu là bất kỳ con tang thi nào khác, thấy người sống là nó sẽ lập tức lao đến như chó điên. Nhưng con tang thi này lại hoàn toàn bất động, giống như một pho tượng, chỉ đứng nhìn họ. Hôm nay, bọn họ chỉ còn lại hơn 100 người, ban đầu. Họ dự tính dùng máy bay vận tải để đưa đi, nhưng khi đang chuẩn bị, con tang thi khổng lồ kia đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo, rõ ràng là muốn la vào trong căn cứ. Sau này, bọn họ mới biết, con tăng thi khổng lồ này chính là đang giảm sát bọn họ, không muốn để họ rời đi. Lôi đội, chúng ta cứ bị giảm sát như vậy, không bằng liều mạng với đám tang thi đó đi, một binh lính đề nghị. Đúng vậy, kết quả cũng đều là chết, sao không theo chúng nó liều mạng, dù sao cũng đã vào quân đội, chẳng lẽ chúng ta còn sợ những thứ này. luôn dũng trí nói tôi hiểu ý mọi người tôi cũng như các bạn luôn chuẩn bị sẵn sàng nhưng chúng ta trước mắt không vội thang thi không tấn công chúng ta điều này cho thấy trong đó có thể xuất hiện một con tang thi có trí tuệ tôi muốn đợi con tang thi này xuất hiện dẫn dụ nó để phá hủy căn cứ cùng con tang thi đó đồng quy vô tận dù chúng ta có chết cũng phải chết có giá trị tuyệt đối không thể để con tang thi đó sống sót nếu nó sống đối với loài người chúng ta đó sẽ là một tai họa Mọi người nghe Lôi Dũng Trí nói vậy, tất cả đều gật đầu kiên định, tử vong đối với ai mà nói cũng là một điều kinh hoàng. Tuy nhiên, bọn họ luôn nhớ rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình, không sợ mệt mỏi, không sợ hy sinh. Dù phải đối mặt với kẻ địch mạnh gấp trăm, lấp ngàn lần, họ vẫn phải có trái tim kiên cường, không e ngại. Đột nhiên, tình hình thay đổi, ôi ôi, tiếng gào thét đinh tay nước óc vang lên. Trong tầm mắt của họ, những con tang thi bắt đầu gầm thét, từ trạng thái yên tĩnh ban đầu chuyển sang điên cuồng. Trong tình huống này, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lôi đội nghiêm nghị nhìn về phương xa. Nơi đó, tang thi dường như đã nhường một lối đi. Hắn cầm kính viễn vọng, chăm chú quan sát, bất ngờ phát hiện một con tang thi rất kỳ quái, thân thể nó không cao lắm. Chỉ khoảng một mét năm, dáng người có phần tái nhợt và gầy yếu. Loại tang thi này khiến lôi đội vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao những tang thi xung quanh lại có vẻ sợ hãi. như thế đang e ngại điều gì đó, lôi đội, tình huống thế nào, một người hỏi. lôi đội trầm giọng đáp có một con tang thi gầy yếu xuất hiện ở đó nhìn không ra điều gì kỳ lạ nhưng dường như nó là vương giả của lũ tang thi này tất cả chúng đều nhường đường cho nó lôi đội chẳng lẽ những tang thi này đang gài bẫy chúng ta nuôi nhốt chúng ta làm thức ăn chờ đợi con tang thi kia xuất hiện khả năng là vậy kể từ khi chúng ta bị tang thi đẩy lùi về căn cứ chúng chỉ bao vây chúng ta không tấn công cũng không rút lui dường như có một con tang thi nào đó đang điều khiển chúng Những tang thi chúng ta gặp trước đây đều không có lý trí, chỉ biết hành động theo bản năng, khi không có động tĩnh gì thì chúng chỉ phân tán đi. Lúc này, lôi đội cầm lấy súng nắm, tình hình đã đến mức này, không cần phải nghĩ thêm gì nữa. Nếu tình huống tiếp tục như thế, chỉ có cách căn cứ bị xâm nhập, bọn họ sẽ bị tang thi tấn công, máu thì sẽ bị gạm nhấm. Lôi đội qua kính nắm, nắm chuẩn con tang thi về yếu kia. Đi chết đi, hắn thì thầm, bóp cỏ, một tiếng, phịch, viên đạn bay qua không trung. Thàng hướng vào đầu con tang thi không thể nào lôi đội kinh ngạc khi nhìn qua kính ngắm con tang thi gầy yêu ấy vẫn bình yên vô sự nó dường như biết trước điều gì sẽ xảy ra đột ngột lệch đầu trành né viên đạn mọi người xung quanh nhìn lôi đội không hiểu rõ tình huống con tang thi này có vấn đề nó giống như biết tôi sẽ bắn vào đầu nó vậy mà nó lại né đạn lôi đội nói nghe vậy mọi người không tin làm sao có thể có tình huống như thế nhưng thực tế đã bày ra trước mắt không thể không khiến họ tin tưởng có thể cú bắn này đã làm con tang thi đó tức giận tiếng gầm gử phẫn nộ vang lên một lần nữa những tang thi khổng lồ do giám thị điều khiển lại càng tỏ ra hung hãn chúng gầm thét dữ dội ai nhìn thấy cảnh này cũng phải sợ hãi lúc này một chiếc máy bay vận tải xuất hiện từ xa trên bầu trời các quân nhân điều khiển máy bay nhìn thấy tình hình dưới đất trong lòng cũng cảm thấy tuyệt vọng bây giờ tình huống đã ngoài tầm kiểm soát điều duy nhất họ có thể làm là vận chuyển vũ khí nóng ra khỏi căn cứ nhảy dù tiếp tế cho những người sống sót so, đó cũng là những gì họ có thể làm trong thế giới tận thế này máy bay vận tải đáp xuống đường băng lôi đội nhìn chiếc máy bay hạ cánh cảm thán bọn họ đã trở về rồi chủ nhân đều nhìn lôi đội trong lòng ai nấy đều hiểu ý tứ trong lời nói ấy nếu như chiếc máy bay không thể quay lại mọi người cũng sẽ không trách cứ điều gì bởi lẽ hiện nay căn cứ đã bị tang thi bao vây mong muốn phá vòng vây hoặc tiêu diệt đám tang thi quanh đó vốn là chuyện không thể thực hiện hơn nữa lũ tang thi dường như đã hiểu được chức năng của máy bay vận tải tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình trạng có lượng lớn người lên máy bay bởi một khi điều đó xảy ra tang thi sẽ xông đến ngay lập tức ở phía xa lâm phàm đi theo máy bay vận tải trông thấy nó đáp xuống lên biết rằng đã đạt được mục đích nhưng khiến hắn kinh hãi chính là số lượng tang thi quá nhiều hắn đưa mắt nhìn quanh trong tầm mắt đều là bóng dáng của vô số tang thi quả nhiên đúng như ta dự đoán quả nhiên đúng như ta dự đoán Bọn họ đem vũ khí thả dù ra ngoài Tức là đã đi đến bước đường cùng Biết đại thể đã mất Không còn cách xoay chuyển cục diện Chỉ đành đem số vũ khí ấy chuyển ra ngoài Để lại chút hy vọng cho những người sống sót khác Được thôi Cho dù là kết cục đã định Thì sự xuất hiện của ta Lâm Phàm nhất định sẽ thay đổi nó Hắn chậm rãi rút ra thanh kiếm băng ma Phía trước Một đám tang thi bình thường đang lạ trạm đứng đó Hoàn toàn không phát hiện ra hắn Đối với sự cảnh giác lơ là của tang thi Hắn chỉ thấy thất vọng. Ê, đồ ngu, hắn khẽ cất tiếng, con tang thi đang đắc ý quay đầu lại, nhìn thấy nhân loại đứng ngay trước mặt, thoáng sửng người, dường như chưa thể hiểu nổi hiện giờ nhân loại đã ngông cuồng tới mức này sao, không thấy vô số đồng bọn của ta đều ở đây hay sao, ồ ồ, tang thi bình thường giống lên dữ tợn, Phốc phốc, lâm phàm vung kiếm, lập tức chặt đứt đầu tang thi, sau đó hắn dẫn theo kiếm, sống thẳng vào trong đàn tang thi, tại căn cứ, lôi đội, chúng ta đã đem vũ khí thả xuống đúng mục tiêu rồi. Lôi đội gật đầu, tốt lắm Nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc Chỉ tiếc là, có thể các người không còn đường trở về Chúng ta không muốn làm đà binh Thân phận đà binh đối với chúng ta là một sự nhục nhã Mọi người ai nấy đều sợ hãi Nhưng nỗi sợ không thể giải quyết vấn đề Gặp khó khăn thì phải vượt qua Nếu không vượt qua được Thì để khó khăn nuốt chửng chúng ta đi Dù kết cục ra sao Bọn họ cũng không thay đổi quyết tâm ở lại nơi này Tử chiến cùng tam thi Bên ngoài vang lên tiếng gào thét dữ dội. Lôi đội, tang thi bên ngoài sao đột nhiên trở nên cùng bạn như vậy Lôi đội đáp, xuất hiện một con tang thi kỳ dị, có khả năng là thủ lĩnh của bọn chúng Sắp tới chúng ta sẽ phải trải qua một trận áp chiến Cho dù có chết, cũng phải kéo bọn tang thi này chôn cùng Vâng, lôi đội, đúng lúc đó một thân ảnh vội vàng chạy đến Lôi đội, có chuyện lớn rồi Là chuyện gì, lôi đội nhíu mày Chẳng lẽ là tang thi bắt đầu hành động rồi sao nếu thật sự như vậy nguy hiểm nhất chính là những con tang thi khổng lồ ở đầu kia ta ta thấy có người xông vào bầy tang thi đang săn giết chúng hắn nói lắp ba lắp bắp giọng nói giống như gặp quỷ dù là tận mắt nhìn thấy hắn vẫn hoài nghi có phải mắt mình nhìn nhầm không cái gì đừng nói là hắn bị chấn động ngay cả lôi đội cũng rất kinh ngạc những quân nhân đã võ trang đầy đủ bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên sau đó không chút do dự họ vội vàng chạy thẳng đến tháp quan sát khi bọn họ tới nơi cảnh tượng trước mắt giống hệt với những gì mà quân nhân kia đã chứng kiến, tất cả đều trợn tròn mắt. quả thật, có một thân ảnh xuất hiện giữa bầy tang thi, vùng vũ khí không rõ tên, không ngừng thu gặt từng con tang thi. hắn là ai? lôi đội trợn mắt, khiếp sợ hỏi. tuy nhiên, hắn hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. lôi đội, này xem hắn săn giết loại tang thi này, này có nhớ không? chúng ta phải dùng tay oanh tạc mới có thể giết chết chúng. một quân nhân chỉ về phía xa, nơi đó có một con bạo quân xuất hiện. Tuy nhiên, trong mắt bọn họ, loại tang thi mà cần đến xe tang để tiêu diệt Lại chỉ bị đối phương dùng một kiềm chém rơi đầu Giống như xử lý những tang thi bình thường Trước kia, để đối phó với loại tang thi này Bọn họ đã tổn thất rất nhiều chiến hữu Có một chiếc xe tang cũng bị loại tang thi này dùng lưỡi hái chém thành hai Lúc này bọn họ không thể nào tin nổi Miệng đều há hốc, giống như đang chứng kiến một cảnh tượng khó tin Lâm phàm cầm trong tay Frostmourne Tốc độ nhanh chóng thu gạt tang thi xung quanh Bất kỳ loại tang thi nào xuất hiện trước mặt, hắn đều đơn giản giải quyết, đáng sợ còn có kẻ săn mồi. Ý. Lâm Phàm nhận thấy có một con tang thi có đuôi, giống như loài động vật săn mồi, điểm số của loại tang thi này có thể lên đến 40 điểm. Điều này chứng tỏ sức mạnh của nó rất lớn. Nếu loại tang thi này xuất hiện gần căn cứ, dù là quân nhân được trang bị đầy đủ, e là cũng khó mà đối phó được. huống hổ không chỉ có kẻ săn mồi, mà còn rất nhiều loại tang thi tiến hóa khác. đủ mọi hình dạng, đơn giản là một cuộc tụ hội của các loài tang thì đã tiến hóa, bạo quân dị biến hình tang thì hỗn hợp hình tang thì. ông trời ơi, sao mà đủ loại tang thì thế này? lâm phàm vừa săn giết vừa lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn liên tục tiêu diệt tang thì ở hoàng thị, nhưng rất nhiều tang thì tiến hóa đã không có cơ hội tiến hóa, trung bị hắn chém chết ngay lập tức. trong khi đó bên ngoài, tang thì lại đang phát triển ổn định, tiến hóa không ngừng, dần dần đi đến giai đoạn cao cấp, khi gặp phải tình huống này. Lâm Phạm càng chắc chắn, rằng phải nhanh chóng dọn sạch tang thi trong hoàng thị, sau đó tìm cách thanh lý tang thi, ngoài khu vực, tuyệt đối không thể để tang thi tiếp tục phát triển. Hắn lo ngại rằng trong số tang thi sẽ xuất hiện những tồn tại kinh khủng hơn, nếu đến lúc hắn không thể đối phó được thì phải làm sao? Dù suy nghĩ này có vẻ lo lắng vô căn cứ, nhưng có những chuyện cần phải nghĩ đến xấu nhất để chuẩn bị. Lúc này một bóng đen khổng lồ bao phủ trên đầu, Lâm Phàm ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy một con tang thi cao khoảng năm. 6 mét, loại mới, Lâm Phàm không vội vã tiêu diệt nó mà tăng tốc, tiêu diệt hết những tang thi xung quanh, tạo ra một khu vực an toàn tuyệt đối, lấy máy ảnh ra, hắn nhắm vào con tang thi khổng lồ, phối hợp một chút, chụp vài kiểu ảnh, Lâm Phàm tự tin vào trình độ chụp ảnh của mình, và theo như những gì đã học từ các cao thủ, hắn muốn chụp thật nhiều góc độ, sáng giáp, sáng giáp, Lâm Phàm ấn nút chụp, ghi lại hình ảnh con tang thi khổng lồ trong máy ảnh, con tang thi ấy vùng nắm đấm mạnh mẽ, nhưng Lâm Phàm linh hoạt né tránh Thay đổi góc chụp, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau khi đã chụp đủ, hắn vung kiếm Frostmourne, nhẹ nhàng chém biết đầu con tang thi khổng lồ. Đầu to lớn trên không trung vẽ một đường cong vô cùng duyên dáng, rồi rơi xuống đất. Cuối cùng, nó nhấp nhô đôi mắt trắng xám trợn tròn, giống như đến chết cũng không thể hiểu rõ ràng. Chính mình đã như vậy mà vẫn không có chút chuẩn bị gì. Đánh giết tanh, điểm số cộng 30, điểm số của hắn vượt qua bạo quân rất nhiều, quả thật đây là một con tang thi rất khó đối phó. Nếu là người bình thường gặp phải loại tang thi này, đúng là rất khó để xử lý. Hắn vừa mới săn giết thanh, mọi thứ đều quá dễ dàng, lôi đội và những người khác đứng nhìn, họ đều ngẩn người, không thể tin vào mắt mình. Đây là loại tang thi mà trước đó họ đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Cái loại tang thi này, dù có dùng đạn pháo oanh tạc, cũng không thể làm nó tổn thương bao nhiêu, nhưng ai ngờ chỉ với một đòn, tang thi này đã bị giết sạch, dần dần số lượng tang thi xung quanh ngày càng ít đi. Mặc dù lúc đầu có vẻ rất nhiều, nhưng trong tay Lâm Phàm thì chẳng còn đủ. Đối với Lâm Phàm, việc gặp gỡ những loại tang thi chưa từng thấy chính là cơ hội để anh ghi lại các loại tang thi và hoàn thiện cuốn sách ghi chép về chúng. Cuối cùng, Lâm Phàm chú ý đến những tang thi mà trước đó lôi đội đã gặp. Ừm, loại tang thi này có vẻ rất yếu, sao lại được những tang thi mà tôi cho là khó đối phó giúp đỡ. Xem ra đây, là một loại tang thi đặc biệt, hắn không nghĩ ngợi nhiều, Lập tức cầm máy ảnh và quay lại cảnh này Đương nhiên, điều tiếp theo là quay lại một cách cận cảnh Ôi ôi, những tiếng gào thét từ bạo quân Và các tang thi hỗn hợp khác vang lên Trong số đó, bạo quân bị bỏ lại ở ngoại vi Vẫn cố gắng giả vờ mình rất hung dữ Gào thét đầy vẫn nộ Đến đây đi, Lâm Phạm vẫy tay gọi chúng Gào thét không giải quyết được vấn đề Chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết được Khi đám tang thi lao vào Lâm Phạm nắm chặt Frostmourne Vùng lên một cái, thổi một tiếng Máu tươi vọt ra. và những tang thi lao vào hắn này lập tức bị chém thành hai mảnh thảm cảnh không thể thảm hơn cuối cùng những tang thi xung quanh căn cứ đã bị lâm phàm tiêu diệt hết chỉ còn lại con tang thi gầy yếu đứng trước mặt ngươi và những tang thi khác thật sự rất khác biệt mặc dù thân thể ngươi không to lớn như chúng nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi có điều gì đó đặc biệt lâm phàm vừa nói vừa cầm máy ảnh quay chụp con tang thi trước mắt tang thi gầy yếu nhìn chằm chằm vào lâm phàm đôi mắt không còn màu xám trắng như những tang thi khác mà là màu đỏ trước mặt lâm phàm nó cúi xuống cậy mở đầu một con tang thi và bắt đầu gạm lấy tinh thể bên trong khi nó gạm dường như đã nhận được một nguồn năng lượng nào đó cơ thể khô héo của nó bắt đầu hồi phục không ngừng lớn dần lên đột nhiên một sự biến hóa xuất hiện khiến lâm phàm vô cùng kinh ngạc anh không thể ngờ rằng lại có loại tang thi như thế này con tang thi kiểu mới gào thét về phía lâm phàm nhưng khi gào được nửa chừng đột nhiên nó có vẻ như nhận thấy điều gì đó kinh hãi nên lùi lại phía sau nó đang sợ ta sao lâm phàm cảm nhận được khi con tang thi đó gào thét về phía mình có vẻ hung dữ nhưng ngày sau đó nó lại lùi lại như thể vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lâm phàm chợt nghĩ đến đồng sai với năng lực có thể dự báo những chuyện sắp xảy ra mưa thật sự có năng lực như vậy sao lâm phàm nói rồi khom lưng nhặt một cục đá nhắm nay đùi phải của con tang thi khi vừa định ném mạnh con tang thi kiểu mới lập tức co chân lại rồi lại tiếp tục lùi về phía sau ầm uhm, cục đá rơi xuống đất tạo thành một cái hố nhỏ quả nhiên con tang thi này có khả năng dự báo những chuyện sắp xảy ra nhưng chỉ dự báo thôi thì có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt nó không thể tiến hóa nhanh chóng như những con tang thi mạnh mẽ khác được lâm phàm lại nói người còn có năng lực gì khác không Hẳn không quan tâm liệu con tang thi có hiểu lời hắn nói hay không điều hắn cần làm là phải nói ra con tang thi kiểu mới vẫn cảnh giác nhìn lâm phàm nhưng lại không tỏ ra muốn chiến đấu nó chỉ tiếp tục lùi lại phía sau không hề có ý định đối đầu lâm phàm rút Frostmourne cắm trên mặt đất Bước nhanh tới trước mặt con tang thi, rồi dừa nằm đấm lên, mạnh mẽ đấm vào bụng của nó, phịch, một tiếng rõ ràng vang lên, quyền kình xuyên qua, bụng con tang thi vỡ ra một lỗ máu. Người có thể dự báo những chuyện sắp xảy ra cho người khác, nhưng trước mặt ta thì không được, lâm phảm cười nói, con tang thi với vết thương trên bụng, nhưng lạ thay, vết thương ấy nhanh chóng hồi phục lại, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, có năng lực khôi phục tương tự như những tang thi hỗn hợp, không biết liệu nó có thể mọc lại chi bị đứt hay không. Lâm Phạm nghĩ thầm, rồi lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt con Tang Thì. Con Tang Thì cố gắng chạy trốn, nhưng tốc độ quá chậm, Lâm Phàm dễ dàng chộp lấy cánh tay nó, giáng ra một tiếng, bẻ vệ cánh tay của nó. Ôi ôi, con Tang Thì kêu gào, nhưng chỉ một lát sau, cánh tay đã mọc lại. Năng lực toàn diện, kết hợp nhiều ưu điểm, liệu đây có phải là con đường phát triển hoàn hảo cho Tàng Thủy? Lâm Phàm tự nói với mình. Vừa nghĩ đến đó, con Tang Thì kiểu mới lại gầm lên, mặt đất xung quanh bắt đầu rung động nhẹ. nứt ra nhiều vết nứt, và những viên đá vụn bắt đầu trôi nổi lên không trung. có thể là năng lực niệm lực. Lâm Phàm hít một hơi lạnh, cảm thấy con tang thi này thật đáng sợ, giống như một biến thể hoàn toàn. Lâm Phàm dưa Frostmourne lên, nhắm ngay vào đầu con tang thi, chuẩn bị đối phó với nó. Tuy nhiên, con tang thi kiểu mới giống như đã dự đoán trước điều gì, đột ngột quay người và lao về phía xa. Với con tang thi này, có lẽ bất kể nó làm gì, cuối cùng đều có thể dự báo được kết cục và con đường đó luôn là một con đường chết Lâm Phàm lao thẳng về phía loại tang thi kiểu mới lập tức sau lưng tang thi đó vang lên một tiếng phù từ trong thân thể liền mọc ra những chiếc xương nhọn sắc bén, tựa hồ muốn đâm xuyên người Lâm Phàm thế nhưng giác một tiếng những chiếc xương ấy khi chạm vào thân thể Lâm Phàm liền vỡ nát như sứ mỏng Lâm Phàm chụp lấy ót tang thi kiểu mới mạnh tay đập thẳng nó xuống mặt đất. đừng chạy, chạy là hành vi không đúng đắn. lâm phàm cúi đầu nhìn lại y phục mình đang mặc, bác sĩ than thở, đáng tiếc quá, bộ đồ này ta mua giảm giá 19,9 19 thế mà lại bị rách nát, hết cả rồi. thanh frost moon, kẻ sát cổ tang thi kiểu mới, luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khiến nó kinh sợ đến mức không dám động đậy chút nào. lại là điểm báo cho những việc phía sau sao? phốc phốc, lưỡi kiếm lạnh lẽo cắt đứt đầu tang thi kiểu mới, đã tiêu diệt tang thi dạng dùng hợp. Điểm số cộng 70, dung hợp hình sao Cái tên này khiến Lâm Phàm cảm thấy rất kỳ quái Chỉ từ tên gọi cũng có thể suy đoán Chẳng lẽ năng lực của loại tang thi này không phải tự thân có được Mà là từ việc hấp thu năng lực của các tang thi khác sao Giống như hoàn cảnh quan từng gặp ăn những tang thi khác để tăng cường bản thân Chỉ khác là loại tang thi này có thể trực tiếp kế thừa năng lực từ những tang thi nó hấp thu Tất cả chỉ là suy đoán của hắn Tình huống cụ thể ra sao? Hắn thật sự không rõ Về phần số điểm lên tới 70, điều đó chỉ chứng tỏ mức độ nguy hiểm của loại tang thi này là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi hắn tiêu diệt lãnh chúa tang thi trước đây. Cắt đầu tang thi dung hợp ra, hắn tìm kiếm tinh thể, quả nhiên, tinh thể bên trong có đến bốn loại màu sắc đan xe lẫn nhau, thật kỳ diệu. Nhìn quanh hiện trường, đâu đâu cũng là thi thể tang thi, số lượng vô cùng nhiều. Hắn liền xoay người đi về phía căn cứ, đến cổng trụ sở, hắn gõ cửa, có ai không, phiền mở cửa một chút. rõ ràng hắn có thể nhảy vào nhưng hắn cố ý không làm vậy nơi đây là căn cứ nếu lỗ mãng xông vào thì là hành vi không đúng nhất định phải được chủ nhân nơi đồng ý mới vào được đợi một lát cửa căn cứ mở ra chào mọi người ta tên lâm phàm đến từ hoàng thị là một dân thường lâm phàm mỉm cười chào hỏi nhưng hắn chưa nhận ra ánh mắt mọi người nhìn hắn như thể trông thấy quỷ chẳng lẽ hành vi lúc nãy của hắn khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao bên trong căn cứ Ngươi nói người đi theo máy bay vận tải tới đây, Lôi đội nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, lại nghĩ đến tình hình lũ tang thi bên ngoài, nói thật là đến giờ ông vẫn chưa kịp phản ứng, nếu nhất định phải nói, thì cảm giác hiện tại giống như đang trong mộng một cơn mộng khiến người ta không tài nào tỉnh lại được. xâm Phạm nói, ta nhìn thấy máy bay vận tải nhảy dù đồ vật, lại thấy được các người lưu lại tin, biết tình huống của các người, liền một đường đi theo máy bay vận tải tới, khi nhìn thấy các người bị tang thi bao vây. Ta liền biết tình huống của các người không ổn, chỉ có thể trước giúp các người thanh lý chung quanh tang thi, sau đó cùng các người trao đổi, lôi dũng trí, các đồng đội, đi theo máy bay vận tải, chỗ này cách hoàng thị cũng không gần mà, sao hắn có thể theo đến đây được? Lâm Phạm thấy bọn họ vẫn còn ngơ ngác, tiến lên nắm tay lôi đội trưởng, lôi đội trưởng thật quá cực khổ cho các người, các ngươi một mực ở cùng tang thi chống lại, nhị đến cho chúng ta những người may mắn còn sống sót này một cuộc sống an ổn, nếu như ta sớm biết các người ở đây. Những chiến sĩ đáng kính kia sẽ không bị tăng thi hại chết Lôi đội nói Chức trách mà Có chỗ hy sinh là chuyện rất bình thường Mặc dù tình huống nguy hiểm Nhưng tinh thần của chúng ta chính là không lui về phía sau Không sợ đổ máu hy sinh Nếu như ngay cả chúng ta đều lui về phía sau Vậy thì thật sự không có hy vọng Lâm phàm kính nể nói Lôi đội trưởng Các ngươi thật tuyệt Lôi đội nhìn lâm phàm Những lời vừa rồi không có ý gì khác Chỉ muốn nói rõ bọn họ cam tâm tình nguyện cùng tăng thi chiến đấu cho nên hy sinh là có thể chấp nhận nhưng nghĩ đến tình huống của lâm phàm vừa rồi hắn có rất nhiều điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu lôi đội tiếp theo các người có kế hoạch gì không lâm phàm hỏi Lời đội đáp thanh lý tàng thi dù đã có bao nhiêu người hy sinh suy nghĩ của hắn vẫn không thay đổi dù chỉ còn một người lính cuối cùng cũng sẽ không từ bỏ lâm phàm nói lôi đội sao các ngươi không thử đi ẩn náu ở khu vực có ánh sáng mặt trời chúng ta nơi đó có rất nhiều người sống sót và có liên hệ với ba căn cứ lớn mọi người đều đang nỗ lực chống lại tận thế nếu các người gia nhập ta nghĩ phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều lâm phàm nghĩ đến những bộ chiến giáp kia nếu như mỗi người trong lôi đội đều có một bộ mà mỗi bộ giáp đều hấp thu 19 miếng tinh thể thì sẽ rất mạnh cho dù gặp phải bạo quân chiến thuật biển người có thể dễ dàng tiêu diệt được được được lôi đội không chút do dự đồng ý ngay lập tức lâm phàm nghĩ đến đám tang thi tiến hóa bên ngoài mang theo tinh thể trong đầu lôi đội Các ngươi chuẩn bị đồ đạc đi, ta cũng muốn đi nhặt những tinh thể trong đầu tang thi bên ngoài, chúng có tác dụng rất lớn. Lôi đội biết tang thi trong đầu có tinh thể, nhưng họ chưa bao giờ nghiên cứu sâu về tinh thể. Từ trước đến nay, họ chỉ dùng hòa lực để chiến đấu với tang thi, ta sẽ để người hỗ trợ ngươi, lôi đội nói, tạ ơn, lâm phàm cảm ơn. Đối với lôi dũng trí, hắn phát hiện người trẻ tuổi này thật sự kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng lại cố gắng sống một cách bình thường. Nhìn vẻ ngoài của Lâm Phàm, người này có vẻ rất bình dị, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Trong khi thu thập tình thể, Lâm Phàm tâm trạng cũng rất vui vẻ. Hắn không ngờ rằng trong hơn 100 quân nhân còn lại, ngoài quân y và công binh, lại có lính thông tin. Đặc biệt là lính thông tin, chiến cho hệ thống liên lạc của Lâm Phàm sau khi tắt lại hoạt động trở lại. Hắn không có ý gì khác, chỉ là muốn thử xem liệu có thể kết nối mạng hay không. Cảm giác được vào mạng thật là tuyệt vời, lôi đội chỉ đạo mọi người chuyển đồ lên máy bay vận tải. Một binh sĩ nghe về câu chuyện vừa rồi, cố ý chạy ra ngoài, muốn xem tình hình thực tế. Khi nhìn thấy thi thể vương vãi khắp nơi, hắn hoàn toàn ngây người. Hắn biết rằng đây chỉ là công lao của một người, càng làm hắn bàng hoàng hơn, đứng mãi tại chỗ không thể lấy lại được thần trí. Dù sao, suy nghĩ của họ vẫn chỉ dừng lại ở tư duy của người bình thường. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, khiến cho họ thật sự bị sốc. Lâm ca, mấy tinh thể này có tác dụng gì vậy? Một binh lính trẻ tuổi tò mò hỏi, không cần gọi ta là Lâm ca. Gọi ta là lâm phàm là được Được rồi, lâm ca Bình lính trẻ tuổi cười nói Đối với hắn, gọi lâm phàm là cách thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho một cường giả Dù sao, hắn cũng tận mắt chứng kiến tình huống vừa xảy ra Mà điều đó rõ ràng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được Vì thế, gọi lâm phàm là Lâm ca Là lời nói từ đáy lòng của hắn Lâm phàm bất đắc dĩ nói Tình thể có thể cường hóa kim loại Đồng thời còn có thể giúp cho giác tỉnh giả tăng cường năng lực Ta biết là người có chút nghi hoặc về giác tình giả Nhưng không sao Chờ đến khi chúng ta đến nơi ẩn núp Ta sẽ cho người một chút sổ sách Hoặc là cho người xem một giác tình giả Lúc đó người sẽ hiểu Binh lính trẻ tuổi nhìn Lâm Phàm Không nghĩ rằng tinh thể lại có tác dụng lớn đến vậy Rất nhanh Máy bay vận tải đã cất cánh Tuy nhiên Lâm Phàm không ngồi máy bay Mà vẫn như cũ tiếp tục chạy như điên Đối với hắn mà nói Chỉ cần có một con đường rộng rãi là có thể dễ dàng hạ cánh Khi đến nơi ẩn núp cố hàng thấy lâm phàm dẫn theo một đám người trở về Thần sắc vô cùng kích động vội vã tiến lên gặp lôi đội hắn cúi chào quân lễ rồi tự giới thiệu bản thân cố hàng kính để hành động của lôi đội vô cùng sau khi trao đổi vài lời đôi mắt cố hàng đỏ hoe không kiềm được xúc động hơn một vạn người giờ chỉ còn lại hơn một trăm người cuộc chiến với tang thi quá ác liệt cố hàng chuyện này không thể thay đổi được đâu đừng suy nghĩ quá nhiều lôi đội vỗ vai cố hàng rồi nhìn xung quanh Không ngờ trong tận thế lại có nơi ẩn núp tốt như vậy, thật sự rất tuyệt. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là nơi duy nhất để sống sót. Cố hàng nói, tất cả đều là nhờ tiểu Phàm, nếu không có hắn, chẳng có gì gọi là nơi ẩn núp cả. Ta biết, ta đã tận mắt chứng kiến thực lực của hắn, nhưng ta vẫn tự hỏi, tại sao người có thể mạnh mẽ đến mức độ như vậy? Giác tỉnh giả, tận thế mà đến cho nhân loại chúng ta sự tuyệt vọng, nhưng cùng lúc cũng đem lại hy vọng, chính là những giác tỉnh giả. Với năng lực vượt trội so với người bình thường, ở đây chúng ta cũng có mấy người giác tỉnh giả, chỉ là cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để trở thành giác tỉnh giả, có thể là do sự khác biệt về thể chất của mỗi cá nhân, cố hàng giải thích cho lôi đội. Với một nhóm quân nhân chính quy, nơi ẩn náu an toàn trở nên càng thêm vững chắc. Ít nhất, trong việc tuần tra mỗi ngày, người bình thường và quân nhân vẫn có sự khác biệt rõ rệt, lôi đội suy nghĩ một mình lặp lại từ xác tình giả kể từ khi tận thế bùng nổ khi vào cư xá dương quang hắn đã lâu không cảm thấy bình tĩnh lại trước đây hắn luôn ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng mỗi ngày suy nghĩ đều chỉ xoay quanh tình hình tang thi bên ngoài mỗi khi tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm là quan sát tình hình ngoài cửa hắn biết dù có mượn sự trợ giúp của những người này muốn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ tang thi là điều không thể nhưng dù vậy làm sao có thể từ bỏ được hắn vẫn muốn tiếp tục Dù chỉ là một tia hy vọng, lúc này một nhóm binh sĩ mà Lâm Phàm đã cứu sống theo căn cứ mang về, nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi trước mặt, mẹ không ngừng thốt lên lời khen ngợi. Đây chính là ánh sáng giúp chúng ta sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm nguy của tận thế. Nếu có thể sống sót trong một thế giới nguy hiểm như vậy, đều là nhờ vào Lâm Ca của chúng ta. Những quan tàn thi nhìn có vẻ rất hung ác, nhưng thật ra trước mặt Lâm Ca... Chúng chỉ như những đứa trẻ ngoan, chỉ cần lâm ca giữa tay, chém một nhát là xong. Các người cứ yên tâm đợi ở đây đi. Quan hạo tự hào nói, kể lại cho họ những điều mà lâm phàm đã làm. Hẳn không phải nói khóa, mà là chia sẻ sự thật. Đám binh sĩ mới tới đều gật đầu. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh lâm phàm san giết tang Thì, và cảm thấy rất nạc nhiên. thậm chí không thể tin được những gì họ đang thấy là sự thật. Đột nhiên, một binh sĩ trẻ tuổi lên tiếng một mình. Giá như chúng ta biết lâm ca sớm hơn, có lẽ đại ca, Tiểu Xuyên. và Tiểu Minh đã không phải hy sinh Họ chết là vì giúp chúng ta kéo dài thời gian để chúng ta có thể sống sót Nhưng họ đã chết dưới tay tang Thi Với bất kỳ binh sĩ nào chiến đấu với tang Thi không khác gì chiến tranh mà chiến tranh thì luôn có sự hy sinh Mọi người cúi đầu, vẻ mặt trầm buồn Quan hạo cũng nghiêm túc không còn vẻ đùa cợt như trước Các người đã hy sinh nhiều người như vậy sao? Quan hạo nghiêm túc hỏi Ừm, từ một vạn năm ngàn người giờ chỉ còn lại hơn một trăm người Trước đây chúng ta đã từng nghĩ rằng bằng trí tuệ của con người và những vũ khí chúng ta có có thể tiêu diệt được tang thì nhưng chúng ta đã đánh giá thấp sự đáng sợ của chúng quan hạo há hốc miệng một vạn năm ngàn người mà giờ chỉ còn lại hơn một trăm hắn có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó thật thảm khốc trong một vạn năm ngàn người đó có quân nhân cũng có dân thưởng chúng ta đã cố gắng bảo vệ họ nhưng họ lại không cầm vũ khí lên và chiến đấu cùng chúng ta dù họ rất vụng về rất sợ hãi khi đối mặt với tang thì nhưng họ chưa bao giờ bỏ chạy Vào giai đoạn đầu, vẫn còn không ít người sống sót Khi đó, chu tướng quân đã tổ chức tìm kiếm và thực sự đã tìm thấy một số người bọn họ thật sự rất dũng cảm Quan hạo nói, đúng vậy, họ rất dũng cảm Khi chúng ta đối mặt với tang thi, rất nhiều lần chúng ta rơi vào nguy hiểm Nhưng chính các đại ca đã hy sinh bản thân, mở ra con đường sống cho chúng ta Quan hạo nghe mà lòng nghẹn lại Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng trong đầu hắn hình dùng ra cảnh tượng đau lòng đó Thế gian này không phải ai cũng giống như lâm ca Có thể mạnh mẽ và lợi hại như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người như lâm ca, có thể đứng lên chiến đấu và tiêu diệt Tang thì, mang cả trái tim. Sở dĩ bọn họ có thể sống yên ổn trong nơi ẩn náu dưới ánh nắng, ấy là nhờ có lâm ca bảo hộ, còn những người may mắn sống sót bên ngoài vẫn phải chịu cảnh nước sôi lửa bỏng. Quan hạo nói, ta tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện, nhưng không nhắc đến những đề tài sốc nổi nữa, mà thay vào đó là thảo luận về cách vận hành nơi ẩn náu dưới ánh nắng. nhằm giúp họ hiểu rõ tình hình tại đây hơn. Đối với nhóm binh sĩ kia, sau khi hiểu rõ tình huống nơi này, ai nấy đều cảm thán. đây quả thực là một chốn đào nguyên giữa thời loạn. Đồng thời, bọn họ cũng tràn đầy hy vọng vào tương lai. Lúc này, chiến xa hạnh vận hiệu do Từ Dũng điều khiển chạy đến. Hạo ca, Từ Dũng được dẫn vào trong, sơ tay chào quan hạo. Dù quan hạo trong nơi ẩn náu không tính là nhân vật quá lớn, nhưng cũng có người gọi hắn là ca, Từ Dũng vốn là cận vệ của Hạ H Xong khi nhìn thấy quan hạo, hắn vẫn cam tâm tình nguyện gọi một tiếng Ca, từ ca, có chuyện gì vậy? Quan hạo thấy là từ dũng đến thì tỏ vẻ hiếu kỳ Trước đó từng gặp qua vài lần Thấy người này cũng không tệ Lại thêm việc hắn gọi mình là Hạo ca nên càng thêm thiện cảm cũng dùng xưng hồ Từ ca, mà đối đãi tử tế, sự thể diện cho nhau Ấy là chuyện tốt, từ dũng nói Hôm nay phát hiện có một vật thể không rõ nguồn gốc trôi giạt đến gần chiến xa hạnh vận của chúng ta Mở ra xem thì thấy Ôi thôi, toàn là súng ống Ngay cả lựu đạn cũng có Hạ gia nghe theo lời hiệu triệu của Lâm Tiên Sinh Cho rằng những loại vũ khí nóng thế này Nếu rơi vào tay phần tử ngoài vòng pháp luật Thì sẽ rất nguy hiểm Có thể gây ra hỗn loạn Vì vậy, hạ gia phái ta đến thông báo với Lâm Tiên Sinh Muốn hỏi khi nào ngài ấy định cử người đến tiếp nhận số vũ khí này Dù sao mấy thứ đó nguy hiểm quá Chúng ta cũng không dám tùy tiện đụng vào Quan hạo suy nghĩ một chút rồi nói Người đi theo ta ta đưa ngươi đi gặp đại ca của ta ngay được khi hai người đến nơi lâm phàm đang cùng lôi đội đi dạo trong nơi ẩn náu kể lại những sự việc gần đây trước tiên lâm phàm đưa cho lôi đội một quyển sách họa về tang thi đồng thời nói về việc huyết thanh đã được nghiên cứu thành công đối với lôi dũng trí mà nói tin này khiến hắn chấn động mười phần hắn không ngờ huyết thanh lại đã được chế tạo xong còn những người mang các loại năng lực đặc biệt những giáp tỉnh giả càng khiến hắn mở rộng tầm mắt Hắn chưa từng nghĩ lại có những chuyện như vậy Trong lúc đó Hắn bỗng nhớ đến một chiến sĩ trẻ tuổi Lúc trước khi bọn họ đang thi hành nhiệm vụ thanh trừng Gặp phải nguy hiểm Bị một loại tang thi cực kỳ khủng bố truy đuổi Trong khi mọi người hoang mang Không biết phải làm sao Thì chiến sĩ trẻ kia đứng dậy Nói rằng bản thân mình chạy rất nhanh Xin phép dẫn tang thi rời đi Lúc ấy hắn cho rằng Việc đó là không thể Làm gì có người chạy nhanh hơn tang thi Nhất là loại tang thi không bao giờ biết mệt Thể năng như vô hạn Cuối cùng con người vẫn sẽ bị bắt lại thôi Tình huống lúc đó rất nguy hiểm Hắn tận mắt nhìn thấy chiến sĩ kia như một làn khói Mang theo tàng thi chạy trốn Để bọn họ giải quyết khẩn cấp Hắn thấy tốc độ chạy của chiến sĩ đó Quả thực vượt xa những gì người thường có thể lý giải Lúc này Quan hạo nói Đại ca, từ dũng tới Anh dẫn từ dũng đến trước mặt Lâm phàm Sau đó giải thích về sự việc nhảy dù Những vũ khí này đều là lôi đội đưa ra ngoài Khi bị dồn đến tuyệt lộ tư dũng đứng trước lâm phàm chờ phân phó là một trong những cận vệ của hạ khánh tư dũng đã biết hạ gia sẽ lựa chọn lâm phàm làm trung tâm để sinh tồn trong tận thế đột nhiên một nhóm lớn quân nhân xuất hiện trước mặt nhìn ai cũng phải cảm thấy phấn khởi với những trang bị này chỉ cần lao vào là có thể đè bẹp bất cứ hay tuy nhiên thật đáng tiếc lâm phàm giống như một ngọn núi lớn xuất hiện trước mắt mọi người dù có thấy Có chạm vào cũng không thể làm thay đổi ý nghĩa và địa vị của hẳn. Lâm phàm nghĩ đến việc phân phối như vậy, rồi nói, lôi đội, có thể nhờ một số quân nhân đến đường đảo không? Nơi đó cũng có nơi ẩn núp, đã có hoàng thị cùng gia đình và một nhóm người sống sót sinh tồn ở đó. Nơi này có đất để gieo trồng lương thực, rất quan trọng, lôi đội đáp, không có vấn đề, sau tận thế thức ăn là trọng yếu. Mặc dù hoàng thị có kho lúa nhưng bảo đảm chất lượng là vấn đề, về sau vẫn phải tự gieo trồng mới là kế lâu dài, rất nhanh. Lâm Phạm đã nghĩ kỹ Sau khi rơi xuống tại hạnh vận hào Hắn để lại một ít vũ khí cho Hạ Khánh Hắn tin Hạ Khánh Sẽ không lạm dụng những vũ khí này Mặc dù hạnh vận hào gần đây Nhưng để lại chút vũ khí cho mình cũng có thể dự phòng rất nhiều tình huống Người về nói với Hạ Tiên Sinh Ngày mai sẽ có người đến tiếp nhận Đồng thời bảo ông ấy để lại một ít vũ khí cho mình Lâm Phàm nói Vâng, từ Dũng thu nhận xong Quay người rời đi Sau khi từ Dũng rời đi Diệp Thiến tiến đến, mong đợi hỏi lâm cả có thể cho ta một thanh súng ngắm không lôi đội nhìn cô gái trước mắt có chút nạc nhiên không nghĩ tới lại có nữ hài tử thích chơi súng ngắm tuy nhiên súng ngắm không phải dễ chơi như vậy nếu không có kinh nghiệm phong phú dù có ông nhắm cũng chưa chắc có thể đánh chúng tang thì lâm phàm mỉm cười lôi đội giới thiệu cho ngươi, đây là diệp Thiến, tinh thần giác tỉnh giả có thể ngưng tụ tinh thần thành đạn sử dụng súng ngắm để xạ kích lôi đội nghe xong có chút kinh ngạc nhìn diệp Thiến. Không ngờ lại có năng lực như vậy. Điều này có nghĩa là, nếu bị thương ở tay, cô ấy không cần thay đạn, mà có thể vô hạn xạ kích. Lâm Phàm tiếp tục, dĩ nhiên không vấn đề gì, Diệp Thiến cười nói, tạ ơn Lâm ca. Lôi đội nói, Diệp cô nương, có cần tôi tìm một vị cao thủ để dạy cách sử dụng súng ngắm cho chính xác hơn không? Diệp thiền đáp, cảm ơn lôi đội đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ là không cần. Tôi biết rằng muốn đánh trúng mục tiêu thì phải cân nhắc nhiều yếu tố, nhưng khả năng của tôi có thể bỏ qua những điều đó. Chỉ cần tôi có thể nhắm chuẩn thì chắc chắn sẽ trúng đích. Lôi đội nhìn Diệp Thiến cảm thấy điều này không khoa học chút nào. Lâm Phàm vỗ nhẹ vào vai lôi đội, cười nói. Cứ như vậy đi, lôi đội không hiểu lắm về khả năng của giác tỉnh giả. Nghĩ rằng chắc chắn rất khó tưởng tượng. Nhưng nếu như được tự mình trải nghiệm, hẳn sẽ biết rằng khả năng của giác tỉnh giả không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Diệp Thiến vui vẻ gật đầu, rồi đi chọn súng ngắm Nàng đã muốn có một khẩu súng ngắm từ lâu, có thể lặng lẽ, không tiếng động từ khoảng cách xa san giết tang thi trước đây nàng đã từng không nghĩ tới việc này chủ yếu vì năng lực của nàng không đủ để chống đỡ những viên đạn tinh thần bay quá xa nhưng từ khi lâm ca cung cấp tinh thể cho nàng nàng cảm thấy năng lực của mình đã mạnh mẽ hơn có thể tiến thẳng về phía trước ban đêm lâm phàm ngồi trước bàn máy vi tính tiếp tục biên soạn nội dung trong cuốn tang thi sách họa sau khi đi qua căn cứ một chuyến hắn lại gặp phải hai loại tang thi mới dung hợp hình tang thi chú tích theo mô tả loài tang thi này có khả năng hấp thu năng lực của các tang thi khác dung hợp vào cơ thể nó nó có năng lực khôi phục như bóc có thể dùng tinh thần niệm lực để tấn công và có khả năng dự báo tương lai trong vài giây đây là một loại tang thi cực kỳ mạnh mẽ và rất nguy hiểm mức độ nguy hiểm đây là loài tang thi nguy hiểm nhất trong tang thi sách họa săn giết phương thức đừng nghĩ linh tinh thu hoạch tinh thể có màu sắc rực rỡ mỗi màu sắc có thể tương ứng với một loại năng lực hắn nhìn các hình vẽ chụp lại rất hài lòng gật đầu Chỉ cần xem qua cuốn sách tang thi, những người sống sót chắc chắn sẽ phân biệt được đủ loại tang thi Hắn vất vả sắp xếp lại các loài tang thi mà chưa được vi chép Sau đó, hắn lại lấy một tờ giấy, bắt đầu vi chép những điều quan trọng hơn Ngoài bút vừa chạm vào giấy, những chữ viết nhanh chóng xuất hiện xác tỉnh giả năng lực tiến giai cấp độ Đây là thứ mà hắn cùng Diệp Thiến và những người khác trao đổi với nhau sau đó Dần dần nghĩ ra, có thể có một chút sai sót, nhưng hẳn không có vấn đề gì lớn Vừa thức tỉnh giác tỉnh giả mà không sử dụng tinh thể để tăng cường năng lực, có thể gọi là không dai. Toàn bộ tình huống bắt đầu vượt qua giới hạn bình thường của con người, không dai sau khi thức tỉnh chính là một giai giác tỉnh giả. Căn cứ vào tình huống thực tế và dữ liệu, chỉ cần dùng 20 miếng tinh thể màu trắng, năng lực có thể đạt đến một giai. Ở giai đoạn giác tỉnh giả này, có thể hiệu quả săn giết những tang thi đã tiến hóa. Muốn từ một giai giác tỉnh giả lên hai giai, cần dùng tinh thể màu đen. Tuy nhiên Trong giai đoạn đầu muốn săn giết các tàng thi giống như bạo quân, độ khó khá cao, dùng tinh thể màu trắng cũng có hiệu quả, nhưng tác dụng rất nhỏ. Cần bao nhiêu tinh thể màu trắng vẫn chưa có dữ liệu chính xác, nhưng nếu sử dụng 20 miếng tinh thể màu đen, năng lực có thể đạt đến hai giai rác bình giả. Theo thông tin đã biết, có 6 loại tinh thể với màu sắc khác nhau, màu trắng, màu đen, màu vàng nhạt, màu vàng kim, màu đỏ, và màu sắc rực rỡ. Những màu sắc này đại diện cho khả năng tăng trưởng năng lực đến giai đoạn 6. Trước đây đã cung cấp về tác dụng của tinh thể, đặc biệt khi tinh thể được gia trì vào vũ khí, 20 miếng tinh thể tương đương với một đạo phàm, và tất cả tinh thể này phải là màu trắng. Khi đã đạt đến 20 miếng, không thể tiếp tục cầm lấy vì năng lực giác tỉnh giả của người đó chưa đủ tiêu chuẩn, vì vậy không thể cầm tiếp. Những quan điểm trên được lâm phàm, một cư dân của Hoàng thị, đưa ra dựa trên một số dữ liệu có được, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần sự phát hiện chung của mọi người nếu có sai sót, mong được thông cảm. Lâm Phàm nhìn lại những gì mình viết, cảm thấy khá hài lòng và gật đầu. Hắn đã bàn bạc với lôi đội vào ban ngày. Lôi đội đánh giá rất cao tác phẩm, Tàng thi sách họa, của hắn. Khen ngợi hắn khiến Lâm Phàm có chút ngượng ngùng. Lôi đội nói, Tàng thi sách họa, chính là sách bảo điển trong tận thế. Nếu như có thể phân phát cho những người may mắn còn sống, sẽ có ích rất lớn đối với họ, thậm chí có thể thay đổi được vận mệnh của nhiều người. Vì vậy, ý kiến của lôi đội là sao chép đại lượng, Tàng thi sách họa, và nhờ máy bay vận tải phát tán ra. Tuy nhiên, không phải mục đích là để phân phát bừa bãi, mà chỉ muốn một phần trong số một vạn bản có thể đến tay những người sống sót. Vì vậy, giá trị của một vạn bản sẽ được thể hiện rõ, hy vọng có thể giúp đỡ các ngươi, đồng thời tạo ra một con đường máu, đến với Hoàng Thị hoặc Hương Sơn. Lâm Phạm nói, sau đó, hắn đứng dậy, bước ra ban công, nhìn vào ánh đèn sáng rực của con đường phía dưới. Hắn có thể thấy những người sống sót ngồi trên mặt đất trò chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên. trên mái nhà vẫn có người thức đêm tuần tra dù là ban đêm họ vẫn quan sát tình hình bên ngoài mặc dù hiện tại không có nguy hiểm gì nhưng mọi người đều hiểu rằng hạnh phúc này có được không dễ dàng và không ai muốn có bất kỳ bất trắc nào xảy ra lỗ tai lâm phàm khé động chú ý đến mọi âm thanh xung quanh lâm phàm nghe được trong phòng có tiếng của cố hàng có vẻ như hàng ca đang trò chuyện với dương tuệ câu chuyện như thể dương tuệ đang nói với hàng ca rằng nàng có tình cảm với hắn hàng ca thì đáp lại nói rằng nàng hiểu lầm đó không phải là tình cảm họ trò chuyện rất nhiều nhưng lâm phàm không cố ý nghe vì đây là chuyện riêng tư của hàng ca và dương tuệ cụ thể thế nào thì phải xem họ giải quyết ra sao dù sao hiện tại cuộc sống trong nơi ẩn nấp đã có nhiều thay đổi không còn như trước đây ở khu cư xá dương quang nơi mà cuộc sống của mọi người chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ mà giờ đây đã phát triển thành một cộng đồng nhỏ mọi người phải làm việc nhanh chóng để xây dựng lại nơi ẩn nấp đóng góp cho tương lai Nơi ẩn nấp là nơi mà mọi người từ những hoàn cảnh khác nhau tụ hội về, kể cả những người đã từng có gia đình hạnh phúc nhưng rồi bị tận thế làm cho tan vỡ. Sau một thời gian sống trong sự mất mát, họ lại bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Dù sao có một mái nhà có một nơi để về, thì tương lai cũng đầy hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phảm cầm theo cuốn sách vẽ tang thi mà hắn chuẩn bị từ tối qua, rồi trực tiếp giao cho Ai Hải và Vương Khai tìm người bắt đầu công việc in ấn Càng in nhiều thì càng tốt, số lượng càng lớn càng tốt. a hải và vương khai luôn rất trung thành với lâm phàm họ luôn làm việc tận tâm giờ đây nơi ẩn nấp không còn giống như ngày trước chỉ là một cư xá nhỏ mà đã phát triển thành một cộng đồng rộng lớn hơn giống như một xã hội thu nhỏ công việc phải được làm nhanh chóng và hiệu quả để góp phần xây dựng lại nơi ẩn nấp dù cho người ta vẫn gọi khai ca là lão nhân trong nơi ẩn nấp nhưng ông ấy chưa bao giờ dựa vào tuổi tác mà tự mãn ngược lại ông luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực chưa bao giờ để tuổi tác làm cản trở mình và nhờ vậy đã tạo ra một tấm gương tốt cho tất cả những người sống sót. Lôi đội đến một nơi xa lạ, nơi này, ông đã quen thuộc với công việc tuần tra. Miết là khi thấy những người mặc đồng phục Hoàng Cảnh Quan, điều này khiến ông cảm thấy có chút nạc nhiên. Hôm qua, Lâm Phàm đã nói với lôi đội rằng trong nơi ẩn nấp có hai con tang thi đặc biệt. Một là Đông Đông, một là Hoàng Cảnh Quan. biết là Hoàng Cảnh Quan, người này luôn cố gắng bảo vệ an ninh cho Hoàng Thị. Khi lôi đội nghe vậy, ông không khỏi cảm thấy hoài nghi. không giảm tin vào những gì mình nghe được, nhưng ngay lúc đó, ông nhớ lại những chiến hữu cũ, những người đã từng biến thành tang thi, giống như họ cũng đã phải đối mặt với những con tang thi khác và cuối cùng bị quân đoàn tang thi hủy diệt, lôi đội thở dài, tự nhủ có lẽ đó chính là tín niệm, dù có biến thành tang thi, họ vẫn giữ vững tín niệm của mình, làm những việc mà họ từng muốn làm. Trong thành phố hỗn loạn, nơi những con đường đầy bụi bẩn và ô uế, có một con tang thi tỏa ra khí tức mạnh mẽ. giống như một vị vương giả, đứng lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Một con bạo quân đang không ngừng vung lưỡi hái. Chém giết một con bạo quân khác. Bên cạnh còn có sáu con tang thi có sức mạnh lớn. Chúng đang huy động nằm đấm, hung hãn đánh vào thân của con bạo quân. Con bạo quân bị bao vây và tấn công không ngừng. Nó đã trở nên hoảng loạn. Nó không thể hiểu được tại sao những đồng loại của mình lại muốn tấn công nó. Lần này đúng là ra tay tàn nhẫn thật. Hoàn toàn không có ý định để nó sống sót. Phóc, phóc. Dưới sự khống chế của tang thi vương tử hiên, bạo quân bị sáu con tang thi hình thể cường lực phối hợp vây công, một đòn đã chém đứt ngang thân bạo quân trước mặt, ầm một tiếng, bạo quân tê liệt ngã xuống đất, đối mặt với một bạo quân đồng loại trước mắt, nó phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, phốc, phốc, bạo quân bị khống chế tiếp tục tàn nhẫn đập vỡ đầu đồng loại, mòi ra tinh thể màu đen trong đó, cung kính bước đến trước mặt tang thi vương tử hiên, dâng lên tinh thể ấy, cách cách vu, tang thi vương tử hiên gầm lên, dường như vô cùng hài lòng với tình hình trước mắt sau đó nó nuốt trưởng tinh thể kia cảm nhận năng lượng ẩn chứa bên trong trong khoảnh khắc thân thể nó run rẩy một luồng năng lượng mạnh mẽ khiến nó bắt đầu tiến hóa một lát sau tang thi vương tử hiên hưng phấn gào thét dường như con đường trở thành tang thi hoàng đế đã ngày một gần hơn dưới sự hộ tống của bạo quân và sáu tang thi lực lượng hình nó hung hăng ngang nhiên bước đi trên đại lộ thành hợp những tang thi bình thường xung quanh khi thấy cảnh tượng ấy đều phát ra tiếng gào thét hướng về tang thi vương tử hiên Không rõ là bọn chúng đang chào đón vị tang thi hoàng đế này, hay là đang nguyên rùa, đồ khốn nạn kia, rất muốn lao lên cản chết ngươi. Thế nhưng đúng lúc đó, một tang thi kỳ dị xuất hiện từ khúc rẽ của con phố, như thể đang dạo bước tản bộ, ngăn trước mặt tang thi vương tử hiên. Trong mắt vương tử hiên, con tang thi này có tứ chi dài và gầy guộc, đầu chọc, lan ra tái nhợt, sau lưng mọc ra các đốt xương sắc nhọn. Nếu như lúc đó lâm phàm có mặt tại đây, nhất định sẽ kinh hô thất thanh, lại là thành thục kỳ hỗn hợp hình tang thi. Tang Thi Vương Tử Hiên chuyển động con mắt, nhìn chăm chăm vào Tang Thi xuất hiện phía trước, rồi hướng về một đầu lực lượng hình Tang Thi gầm nhẹ, như thể đang nói: "Cho ta quà, thử xem nước." Nó có tư tưởng của riêng mình, nghĩ đến tương lai sẽ trở thành Tang Thi Hoàng Đế, làm sao có thể để Tang Thi khác ngăn cản con đường của mình? Đối với nó, điều này là một sự nhục nhã. Nhận được mệnh lệnh, lực lượng hình Tang Thi liền tiến về phía thành thục kỳ hỗn hợp hình Tang Thi, với thân hình to lớn, tràn ngập lực lượng bạo tạc. nó vừa mới tiến đến trước mặt hỗn hợp hình tang thì một tiếng phốc phốc vang lên một đạo ánh sáng lạnh lòe lên chỉ trong chốc lát trước mặt lực lượng hình tang thì một con tang thi khổng lồ bị chém bay đầu thân thể to lớn nã xuống đất vương tử hiên đứng nhìn mắt không thể tin nổi thậm chí có chút kinh ngạc dường như hắn không ngờ rằng con tang thi lực lượng mạnh mẽ này lại dễ dàng bị đánh bại như vậy lúc này hỗn hợp hình tang thì quay lại phôn hợp hình tang thì quay lại nhìn vương tử hiên phát ra một tiếng gầm thét dữ dội sóng âm từ tiếng thét ấy khuếch tán ra bốn phía làm cho các cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh lập tức vỡ nát đối với hỗn hợp hình tàng thi có vẻ như nó đang nói nhỏ tàng thi người đã thu hút sự chú ý của ta vương tử hiên lùi lại một bước cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt qua âm thanh gầm thét hắn gầm nhẹ giọng nói yếu ớt không dám làm ầm lên trước mặt một kẻ mạnh mẽ như vậy rồi lập tức ra lệnh cho bạo quân và năm con tang thi khác xông vào tấn công hỗn hợp hình tam thi Lợi dụng thời cơ này, Vương Tử Hiên không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy, hắn ghét cảm giác bị đe dọa như thế, vì trước đó đã từng bị một con tang thi khác bám theo, khiến hắn phải trôi giạt lâu dài, nay lại gặp phải một con tang thi có vẻ muốn làm hại hắn, điều này làm Vương Tử Hiên, một tang thi hoàng đế, cảm thấy rất mất mặt, Vương Tử Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếng, phốc phốc, vang lên, không kể đến lực lượng hình tang thi hay bạo quân, cả hai đều bị hỗn hợp hình tang thi nhẹ nhàng trẻ biết đầu. Nhìn cảnh tượng đó, Vương Tử Hiên vội vàng tăng tốc bỏ chạy, cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang bao trùm lấy hắn, đồng thời hắn điều khiển đám tang thi bình thường, khiến chúng xông vào tấn công hỗn hợp hình tang thi, mặc dù điều này đối với chúng chỉ là lấy chứng trọi đả. Hỗn hợp hình tang thi không chút tốn sức chém đám tang thi bình thường như chém giao hẹ, rồi nhìn sâu vào Vương Tử Hiên đang chạy trốn, nhưng nó lại không đuổi theo mà đổi hướng đi về một nơi khác. Ngay sau đó, hai tiếng gầm gửa vang lên cùng với những âm thanh chiến đấu kịch liệt. Giống như một trận giao tranh giữa những sinh vật đáng sợ, Vương Tử Hiên vừa chạy vừa phát hiện một đống phân xe bồn nghiêng ngả, từ đó không thấy hỗn hợp hình tang thi xuất hiện, dù cho trên người có dính đầy chất bẩn, nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục chạy về hướng trước mặt, bỗng, một tiếng nổ vang dội khiến Vương Tử Hiên hoảng sợ, nhưng nó vẫn cố gắng nghe nỗi sợ hãi, thận trọng hướng về phía phát ra âm thanh, mà đi, rất nhanh, tình huống trước mắt khiến Vương Tử Hiên cảm thấy vô cùng hưởng thú. Nó vừa định tấn công một con tang thi đang giao chiến với tang thi khác, thì cảnh tượng chiến đấu vô cùng mãnh liệt khiến nó phải ngẩn người, cảm giác về sức mạnh bùng nổ của trận chiến này khiến nó tròn mắt kinh ngạc, nếu Lâm Phàm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc, vì hỗn hợp hình tang thi đang giao chiến với dung hợp hình tang thi ngay tại cùng một chỗ, tuy nhiên, năng lực của tang thi dung hợp hình này so với những tang thi ở căn cứ yếu hơn rất nhiều, dù vậy, sức tàn phá của nó vẫn rất khủng khiếp, phốc, phốc, hai bên vung chém lẫn nhau. Vết thương không ngừng xuất hiện, máu tươi vang ra, xương gãy bay tứ tung, nhưng cả hai bên đều sở hữu khả năng khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy cuộc chiến không hề dừng lại dù có những vết thương nghiêm trọng. Vương Tử Hiên âm trầm nhìn xa xa tình hình. Ban đầu, Tang Thi trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng giờ đây nó lại mang vẻ mặt chờ đợi nào đó. Sau một hồi Tang Thi dung hợp hình trực tiếp chặn ngang, chặt đứt thân thể của Tang Thi hỗn hợp, trong khi đó tay cầm lưỡi hái của Tang Thi hỗn hợp cũng phản công. Đâm xuyên qua thân thể tang thi dùng hợp hình Rồi điên cuồng xé rách Đối với Vương Tử Hiên Nó biết cơ hội đã đến Nó thấy một tang thi hình dạng tốc độ xuất hiện Lập tức điều khiển Đồng thời thao túng một đám tang thi bình thường Điên cuồng xông tới Tấn công hai con tang thi đang vật lộn Một lát sau Vương Tử Hiên cảm thấy tinh thần đã tiêu hao rất nhiều Thân thể mệt mỏi rã rời Nhưng vẫn cố gắng bước tới Tiến về phía hai con tang thi tươi. Đầu của chúng đã tách rời khỏi thân thể Vương Tử Hiên nắm lấy một trong hai cái đầu, đập vỡ ra, lấy ra một viên tinh thể màu vàng kim. Sau đó, nó lại vỡ ra cái đầu còn lại, bên trong có hai viên tinh thể với màu sắc khác nhau. Một tay nắm lấy một viên tinh thể, ngậm đầu lên, hưng phấn mà điên cuồng gào thét, cây cách, cách vu. Lúc này, một chiếc máy bay vận tải bay lượn trên không trung, rời xa vùng trời hoàng thị, hướng về một phương xa sau một hồi vụ số bản. tang thì sách họa, từ trên không rơi xuống, có thể sẽ bị lãng phí. Nhưng đối với bọn họ mà nói Đây chính là cách làm Dù chỉ có một tia hy vọng Đó cũng chính là chiến thắng Máy bay, bay bay qua sông núi Bay qua thành phố Khi rời xa các khu vực nông thôn Nhìn như không có ai trong các phòng Đột nhiên một người leo lên nóc nhà Ngậm đầu nhìn chiếc máy bay vận tải đang bay xa Người sống sót cảm thấy muốn hò hét Nhưng dù có gọi thế nào Cũng không thể gọi chiếc máy bay xuống A huy tình hình thế nào Một nữ tử đi lên nóc nhà hỏi Chỗ ở của họ cách xa thành phố ồn ào Xung quanh có núi và nước rất yên tĩnh. Khi tận thế bùng nổ, họ đã xem được các tin tức trên TV, phản ứng đầu tiên của họ là không thể tin được. Tuy nhiên, khi họ thấy hình ảnh tang thi càn xé người, họ đã biết tận thế thật sự đã xảy ra. May mắn là khu vực của họ không có ai, và cho đến nay, mọi thứ vẫn bình yên. Lương thực trong nhà cũng đầy đủ, đủ để họ sống sót qua thời gian dài. Ai Huy nói, vừa rồi có một chiếc máy bay bay qua, sống máy bay. Điều đó có nghĩa là, con người sống sót phải không? Người phụ nữ biểu lộ vẻ hưng phấn, nàng mong muốn nhất là quân đội sẽ tiêu diệt hết tất cả tang thi, giúp thế giới khôi phục lại hòa bình. A Huy nhặt đồ vật sơ trên đất lên, nhìn trang bìa và hỏi, tang thi sách họa là gì vậy? Nữ nhân cũng đến gần để xem. Một lát sau, nàng lên tiếng, A Huy, nên nói hoàng thị có một nơi ẩn núp, có rất nhiều người sinh sống ở đó, chúng ta có nên đi qua không? Nữ nhân rất hứng thú khi biết còn có nhiều người sống sót, nàng thể hiện sự phấn khích. A Huy lắc đầu, ai, không được, quá xa, mà lại có khi nào tới đó được hay không cũng là vấn đề. Hiện tại chúng ta ở đây rất an toàn, tốt nhất không nên mạo hiểm. Ngươi xem trong sách họa, rất nhiều hình dạng tang thi rất nguy hiểm, nếu gặp phải chúng mà không may mắn, thì có thể gặp phải chuyện xấu, nữ nhân nghĩ một lát rồi gật đầu, điều này cũng đúng. Tại Hoàng Thị, lâm phàm đến khu vực giam giữ các hình tang thi tiêm khiếu, lấy một con da. Hy vọng nó có thể tiếp tục phát huy tác dụng và đóng góp lớn cho việc thanh lý các tang thi ở hoàng thị Đối với tiêm khiếu, có lẽ nó không hề nghĩ mình sẽ biến thành dạng này Gọi đi Lâm Phàm nhìn tiêm khiếu với vẻ mong đợi Tiêm khiếu phát ra âm thanh Gọi gọi, âm thanh đó chuyên ra bốn phía Ngay lập tức các tang thi xung quanh bắt đầu lao tới Lâm Phàm mỉm cười Dư ngón tay cái với tiêm khiếu Thực sự rất hợp tác Lâm Phàm lấy Frostmourne, đáp xuống Và bắt đầu thanh lý tang thi trong khi lâm phàm đang thanh lý tang thi ở một nơi khác trong thành phố công việc cũng đang được tiến hành trên mái một tòa lâu đài diệp kiến đang cầm súng nắm ngắm chuẩn về phía xa và nói trong đám thi thể kia có ba con tang thi tiến hóa để tôi xử lý hết đám này trước lão trung trúc thành và đồng giai cầm kính viễn vọng theo bọn họ ra ngoài là để hỗ trợ diệp kiến kiểm tra sức mạnh của súng nắm diệp kiến nhìn thấy những con tang thi mạnh mẽ với biểu hiện dữ tợn và tự nói cách nhau 300 trăm mét để tôi bắn cho một phát phá hủy chân của chúng lão trung nghe vậy không khỏi cười nhớ lại những lúc trước đây bọn họ đã từng không dám nghĩ đến việc có thể tự tin như vậy tất cả những điều này đều nhờ vào công lao của lâm phàm 300 trăm mét đã có thể quyết định sinh tử của một con tang thi tiến hóa nếu như là trước đây lão trung không dám nghĩ đến điều đó diệp khiển chuẩn bị kỹ lưỡng bóp cỏ một tiếng súng không có bất kỳ âm thanh hay độ giật nào viên đạn bay đi nhanh chóng chính xác đến mức không thể tin nổi bọn họ nhìn thấy Viên đạn không đi loạn xung quanh mà xuyên qua đùi của con tang thi khiến nó gục xuống đất, máu chảy ra đầy đất Lão Trung và các đồng đội há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Diệp Thền. Uy lực của người mạnh thật đấy Diệp Thiến không nói gì, chỉ tiếp tục nhắm bắn Trong ống ngắm, những con tang thi lực lượng hình gầm lên cố gắng chống tay đứng dậy nhưng cánh tay chống đất vừa mới vượng lên đã bị đạn tinh thần bắn trúng, phu, một tiếng, nát vụ ra từng mảnh Lão Trung cảm thán Mức độ chính xác thế này đúng là không còn gì để nói diệp thiến hạ súng xuống mỉm cười nói đã qua kiểm nghiệm rồi loại đạn tinh thần của súng ngắn tiêu hao gấp 3 lần nhưng uy lực lại sánh ngang thậm chí còn vượt cả súng bắn tỉa chuyên dụng ta không bắn vào đầu nó là vì lo uy lực quá mạnh sẽ đánh nát luôn cả tinh thể lão trung giơ ngón tay cái tay giỏi thật diệp thiến hưng phấn nói thật muốn gặp được bạo quân xem liệu có thể giết chết được nó không lão trung gật đầu ta cảm thấy không vấn đề gì cứ như thế này mà bắn tỉa từ xa yên lặng không một tiếng động cho dù không thể một phát hạ gục cũng có thể chiếm thế thượng phong. dù sao Tăng thi cũng không biết chỗ người ẩn nấp. trúc thành tò mò hỏi vậy tâm bắn tối đa là bao nhiêu diệp thiến trầm ngâm đáp tối đa cũng chỉ khoảng 500 trăm mét vượt quá khoảng đó đạn tinh thần sẽ tiêu tán dù có không tiêu tán thì uy lực cũng giảm mạnh thậm chí còn kém hơn đòn bắn bình thường. trúc thành nhìn diệp thiến đầy ngưỡng mộ những người thức tỉnh dị năng như nàng thật sự rất mạnh đâu giống hắn chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ chỉ điểm vị trí tang thi cho họ. diệp thiến nói tiếp ta hạ gục mấy con tang thi tiến hóa đang nằm sấp liền có thể đi qua được nàng tiếp tục dương súng cảm thấy cực kỳ thoải mái trong tầm bắn xa thế này vẫn có thể thu hoạch mạng tang thi một cách dễ dàng cảm giác đó thật sự vô cùng sảng khoái biu biu điều trong mắt diệp thiến những con tang thi tiến hóa từng khiến bọn họ sợ hãi và khó đối phó nay lại giống như những con rối mặc cho nàng chưa đùa cũng từ khoảnh khắc đó nàng tin tưởng chắc chắn rằng tương lai nhất định sẽ tốt đẹp rất nhanh Sau khi giải quyết xong đám tang thi tiến hóa, bọn họ rời khỏi tòa nhà, lái xe đi đến khu vực kế tiếp, xe vừa dừng lại, tang thi xung quanh lập tức phát hiện ra bọn họ, gào thét dữ tợn lao tới. Lão Trung mở cửa xe, cầm tấm khiên trong tay, đón đầu một con tang thi đang lao đến, phịch, một tiếng, con tang thi trông có vẻ đáng sợ kia bị lão Trung hút bay ra xa. Thật là thoải mái, lão Trung có thể cảm nhận rõ rệt sức mạnh cường hãn trong cơ thể mình, thứ mà trước đây hắn chưa từng có được. Một con tang thi khác tiếp tục lao đến, lão trung vung tấm khiên, mép sắc bén của nó lướt ngang qua cổ tang thi, chém đầu nó rơi xuống trong trước mắt, lại có thêm vài con tang thi nhào tới, chúng còn chưa kịp tới gần, thì đã bị bắn nổ đầu ngay tại chỗ. Diệp Thến cầm súng ngàn, biêu biêu, bắn liên tục, đối mặt với đám tang thi đang vọt tới mà không hề sợ hãi, niềm tin trong lòng nàng đều xuất phát từ việc thực lực của bản thân đã được nâng cao rõ rệt, ăn mặc chiến giáp, đồng dây vẫy tay cầm trực đao. thường xuyên có thể dễ dàng dự đoán động tác của tang thì nhẹ nhàng thu dọn chúng không còn vụng về như trước mà trở nên rất quả quyết một phần là nhờ vào sự nỗ lực của đồng giai phần còn lại là nhờ vào sự huấn luyện của cố hàng cố hàng đã dạy nàng luôn bắt lấy mọi cơ hội trong khi đó Trúc thành ngồi trong xe hâm mộ đến mức muốn khóc hắn thật sự muốn giống như các nàng trở thành siêu nhân san giết tang thì nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể ngồi trong xe mà chưa mắt nhìn rất nhanh bảy chục con tang thi bình thường đã bị họ giải quyết sạch sẽ, đồng giai vung trực đao, bổ ra đầu tang thi tiến hóa, lấy ra tinh thể. Lão Trung cười nói, săn giết thật đúng là nhẹ nhàng vui vẻ, sảng khoái vô cùng, đồng dai và diệp thiến nhìn nhau, đồng thời mỉm cười, Trúc Thành quay cửa xe xuống. Tội nghiệp nói, các người giết sướng rồi, ta cũng muốn thử một lần cùng tang thi liều mạng. Lão Trung tiếc nuối nói, tiểu Trúc, ngươi cứ an tâm ngồi nhìn tang thi là được rồi, cái trò này hơi mệt, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. người nhìn trên người ta toàn là máu tang thi thật là ghê tởm chúc thành nháy mắt đúng rồi thật không biết mắt của ta mù thế nào các ngươi chém vui quá nhỉ lúc này tại ngân hàng căn cứ chu dương nhìn hạ khánh và những người sống sót vác súng ống trong lòng cảm thấy mơ hồ đây là súng bắn chim chuyển thành đại pháo thực sự đã thức tỉnh rồi sao hạ ra, ngươi làm vậy cầm thương trắng chọn thế này không tốt đâu theo ta được biết cư xá dương quang và lâm tiên sinh Hình như rất không thích việc dân thường tàng trữ súng ống đấy. Chu Dương biết Lâm Phàm đã làm nhiều chuyện, nên thấy Hạ Khánh giờ này cầm vũ khí như vậy thật bất ngờ. Hắn còn nghĩ, Hạ Khánh lấy súng ống từ đâu ra? Chẳng lẽ tìm đến kho vũ khí để lấy đổ, chuyển chúng ra ngoài sao? Bây giờ có vũ khí trong tay? Không biết Hạ Khánh có ý định gì nữa? Hạ Khánh cười, sao lại thế? Đây là Lâm Tiên Sinh, để lại cho ta. Một thời gian trước, Lâm Tiên Sinh còn mời ta đến ảnh nàng nơi ẩn núp. Tuy nhiên ta chưa đi ngay, Nghĩ là hạnh vận hào có vài người sống sót có thể không phù hợp lắm Nên cho họ chút thời gian để hiểu được thế nào là dân thường Sau đó họ sẽ theo Lâm Tiên Sinh yêu cầu mang theo họ đến nơi an toàn Chu Dương, hắn ngẩn người Không ngờ Hạ Khánh lại nói ra những lời này Đây là kẻ đã từng làm mưa làm gió Giờ đây lại ăn hạ ra sao Vậy chúc mừng Chu Dương vừa cười vừa nói Hạ Khánh cười đáp Chỉ là được công nhận thôi mà. Hôm qua Lâm Tiên Sinh mang về hơn 100 quân nhân Và bây giờ đã có đủ vũ khí Chỉ số an toàn của ánh nắng nơi ẩn núp đã đạt đến cực hạn rồi Chu Dương há hốc miệng Không ngờ ánh nắng nơi ẩn núp lại có hơn 100 quân nhân Với những quân nhân chuyên nghiệp có vũ khí như vậy Đây quả thực là một lực lượng không thể xem thường Cho đến giờ, hẳn vẫn chưa thực sự nói chuyện với Lâm Phàm Hà Khánh nhìn Chu Dương, từ từ từ nói Chu lão đệ trước đây vận may của ta không may bị Chu trần chú ý Cảm ơn người đã giúp ta thông báo cho Lâm Tiên Sinh Ta vì nhớ ân tỉnh này Né ta một lời khuyên, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nên làm bạn với lâm tiên sinh nhiều hơn tương lai phát triển chắc chắn sẽ dưới sự dẫn dắt của lâm tiên sinh xây dựng căn cứ lớn mạnh đơn đả độc đấu không có tương lai đâu chu dương nhìn hạ khánh biểu cảm có chút lạ lẫm trước kia hạ khánh luôn có suy nghĩ riêng nhưng vẫn e ngại sự tồn tại của lâm phàm còn cô y đến hỏi thăm hắn như thể hắn phải khuyên hạ khánh rằng lâm phàm rất mạnh đối đầu với hắn là hành động ngu ngốc nhưng bây giờ thật lạ hạ khánh chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế đi theo bước chân của lâm phàm Rồi quay lại khuyên hắn nên thân cận với Lâm Phàm Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, Những người khuyên bảo đã đổi thay Chu Dương nói Hạ ra lo quá rồi Đoạn thời gian trước Hắn còn nhờ Hàn Sương đưa mấy dương nguyệt Thanh cho ta Điều này đã chứng tỏ miên phẩm của ta vẫn có thể lọt vào mắt Lâm Tiên Sinh Người nói có đúng không Hạ Khánh cười Đúng vậy Nếu như là người có tâm địa xấu Làm chuyện ác Thì sớm đã bị Lâm Tiên Sinh đưa đi xử lý rồi Chu Dương thở dài trong lòng Hạ gia bây giờ đã thực sự bắt đầu theo con đường năng lượng của mình Nhưng vào lúc này Hạ Khánh bất ngờ nói tiếp Khiến Chu Dương vô cùng kinh ngạc Hạ lão đệ, ngươi là giác tỉnh giả phải không? À, Chu Dương trợn mắt biểu hiện rất mơ hồ Như thế còn đang suy nghĩ về việc phải giấu giếm điều này Đừng giả vờ nữa Thật ra ta đã nghĩ ngươi là giác tỉnh giả từ lâu Nhưng lúc đó ngươi không thừa nhận Ta cũng không hỏi Nhưng bây giờ không cần phải giấu giếm nữa Giác tỉnh giả cũng không phải là cái gì quá hiếm có Sao không thử xem hôm nay Lâm Tiên Sinh đã chia sẻ nội dung trong Tàng Thi Sách Họa, có thể sẽ có điều người muốn biết, Chu Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc, thật là tuyệt, không ngờ đã có tài liệu này, nhưng tại sao lại có thêm phần mới, và có vẻ dày hơn trước, hắn nhận lấy, Tàng Thi Sách Họa, tùy ý lướt qua, nhưng ngay lúc đó, tiếng nói của Hạ Khánh lại vang lên bên tai. Lâm Tiên Sinh là người có khí độ lớn, tư tưởng và lòng dạ của hắn không phải người thường có thể so sánh. trong sách này rõ ràng đã chỉ ra cách tăng cường năng lực của giác tỉnh giả đồng thời phân cấp năng lực giả thành từng giai đoạn bảo tiêu của ta tư dũng hẳn có quan hệ khá tốt với một người sống sót bên kia theo ta được biết ánh nắng nơi ẩn núp hiện đã có bốn giác tỉnh giả dưới sự bồi dưỡng của lâm tiên sinh thực lực của họ mạnh mẽ vô cùng nếu chu lão đệ có thể sớm một chút cùng lâm tiên sinh ở bên nhau ta nghĩ chu lão đệ hẳn là sẽ còn lợi hại hơn bây giờ rất nhiều nghe hạ khánh nói vậy chu dương ngơ ngác nhìn vào sách họa Toàn thân cảm thấy như bị mề hoặc. Trong thời gian qua, hắn đã cực kỳ vất vả, chỉ mới có được ba viên tinh thể màu trắng. Không phải hắn không muốn tìm kiếm, mà là thật sự không tìm thấy gì cả. Những tang thi tiến hóa kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết, thậm chí một sợi lông cũng không nhìn thấy. Hắn đã thấy rất nhiều nơi toàn là xác chết, đầy dẫy thi thể tang thi. Hắn biết tất cả những điều này đều do lâm phàm làm ra. Hạ Khánh nhìn thấy vẻ mặt của chu Dương, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hối hận rồi sao, người trẻ tuổi vẫn còn rất trẻ, có nhiều điều chưa hiểu rõ cũng là chuyện bình thường.